Bởi vì ta nương, hắn tưởng được đến ta nương, không chỉ là người, còn có tâm. Chính hắn rất rõ ràng, nào đó sự tình một khi làm, hắn muốn đổ vật, chỉ biết càng ngày càng xa. Hắn nếu là trực tiếp ném cái vô tội ba tánh đầu người lại đây, sẽ chỉ làm ngươi nương càng thêm chán ghét hắn. Nhưng hắn nói muốn tàn sát dân trong thành, vẫn chưa chân chính động thủ dưới tình huống, liền có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Sở Minh trạch sâu kín mà nói. Không sai. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy ta nương đối hắn ảnh hưởng cùng hạn chế đã càng ngày càng nhỏ bé hắn liền mau mất khống chế đến lúc đó thật điên lên ai đều ngăn không được diệp linh nói nếu chỉ là cao thủ hảo giải quyết nhưng đoan mục doãn là võ công mạnh nhất y thuật độc thuật cổ thuật đều không ở phong bất dịch dưới kẻ điên phong bất dịch hiện giờ đối đoan mục doãn ưu thế là cổ vương thể nơi tay mới có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó nếu không rất nhiều phiến thoái chỉ biết so lập tức càng phiến thoái nghe ngươi ý tứ Tính toán lợi dụng ngươi nương tới giải quyết vấn đề. Sở Minh trạch nữ mày, không đem ngươi nương giao cho tình huống của hắn hạ, muốn như thế nào làm? Nếu là muốn dùng cái gì thủ đoạn lừa hắn, khuyên ngươi tỉnh tỉnh đi, kia sẽ chỉ là lửa cháy đổ thêm dầu. Ta phải cho hắn tiếp theo phong chiến thư. Diệp Linh dứt lời đứng dậy, ngươi đi về trước, ngày mai lại đến, ta sẽ đem đồ vật giao cho ngươi, ngươi đi đưa cho Đoàn Mục doãn. Ngươi như thế nào biết ta biết đi nơi nào tìm hắn? Hơn nữa chỉ có thể ta đi. Sở Minh trạch hừ lạnh, bằng không ngươi vừa mới cùng ta nói nhiều như vậy làm cái gì có bệnh sao nếu là ngươi liền đàm phán đường sống cũng chưa hỏi ta sẽ hoài nghi ngươi đầu góc nước vào cho ngươi đi đương nhiên là bởi vì ngươi nương cùng ngươi mội mội đều ở trong tay hắn ngươi cái gì cũng không dám làm diệp linh một bộ ngươi nha gần nhất vô nghĩa càng ngày càng nhiều bộ dáng nhìn sở minh trạch sở minh trạch ta muốn đi xem Nguyệt nhi bảo đảm không đánh thức nàng sở minh trạch đứng dậy nàng không ở nơi này diệp linh lắc đầu Sở Minh trạch sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Đoan mục doan kia tiện nhân võ công như vậy cường, ta nam nhân cùng trong nhà không ít cao thủ đều bị hắn thiết kế ra xa nhà, làm một đám lao nhân phụ nhân hải tử ở hắn biết đến địa phương ngợi chờ bị trảo sao. Diệp Linh hừ nhẹ, bọn họ hiện giờ đều ở càng an toàn địa phương, trong phủ chỉ có ta cùng tỷ của ta. Nơi nào? Còn ở Tây Lương thành sao? Sở Minh trạch nhíu mày. Nhớ tới lần trước gặp mặt, Diệp Linh đem tiểu ngạo nguyệt mang đi thời điểm. Nói tháng này đều sẽ không làm tiểu ngạo nguyệt tái kiến sở Minh Trạch, nói vậy lúc ấy nàng liền kế hoạch hảo. Cái này, ngươi không biết tốt nhất. Diệp Linh nói, cái gì đều không nói cho ta, làm ta một người ở nguy hiểm như vậy địa phương đợi, đây là Diệp Linh ngươi cái gọi là, cho ta một cái làm bằng hữu cơ hội sao. Sở Minh Trạch hừ lạnh nếu là ngươi cũng trốn đi, không cho đoan mục doán tìm ngươi chơi chơi vi phòng, hắn thực sự có khả năng giết người nương cùng ngươi muội muội Đương nhiên, ngay từ đầu ta cũng không tưởng nhiều như vậy. Ngươi một đại nam nhân trốn cái gì trốn? Ta nam nhân là bởi vì đi ra ngoài làm việc không ở nhà, ngươi là người già phụ nữ và trẻ em sao? Nếu là thực sự có nguy hiểm, ngươi sẽ có biện pháp đào tẩu, phương diện này ngươi năng lực mạnh nhất." Diệp Linh nói. Sở Minh Trạch không có phản bác. Lúc ấy đối mặt Đoan Mục Doãn, có một ít cảm xúc, hắn kỳ thật là cố ý ở Đoan Mục Doãn nói hắn nương cùng muội muội cũng chưa chết thời điểm, Sở Minh Trạch liền biết hắn cũng sẽ không chết, liền như Đoan Mục Doãn mong muốn biểu hiện ra sợ hãi cùng phẫn nộ, chờ Đoan Mục Doãn cho thầy ý đồ đến. Trở lại cách vách tiểu viện, Sở Minh Trạch lấy ra tiểu ngạo nguyệt cho hắn cái kia túi tiền, mở ra, nhéo lên một quả đường hoàn, để vào trong miệng. Nhắm mắt lại, thơm ngọt thoải mái thanh tân hơi thở tràn ngập ở răng má, hắn cảm giác cả người đều thả lỏng không ít. Đem đường hoàn cùng tím phỉ vòng cổ đều thu hảo, Sở Minh Trạch nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có thể đoán được Diệp Linh rốt cuộc chuẩn bị như thế nào làm. Cấp Đoan Mục Doãn hạ chiến thư. Nam cung Hành không ở liên tính ở hiện giờ cũng không phải đoan mục doãn đối thủ những người khác càng không được hôm sau giờ thì sở minh trạch lại đến tìm diệp linh diệp linh giao cho hắn một phong thơ người nô viết sở minh trạch nói mở ra thoạt nhìn nhìn cái mở đầu sở minh trạch ánh mắt hiếp lại đem tin xem xong sở minh trạch gấp lại thả lại đi như suy tư gì ngươi làm ngươi nương nói cho đoan mục doãn không cần lại thương tổn vô tội không cần lại vọng tạo sát nghiệt nhiều năm như vậy dây dưa nên kết thúc cho nên cùng hắn nước chiến 3 tháng lúc sau nam cung thành xuất chiến nếu là đoan mục doãn thắng ngươi nương cùng hắn đi nếu là hắn thua đem đầu lưu lại ngươi cảm thấy đoan mục doãn sẽ tiếp này phong chiến thư sao ta như thế nào cảm thấy đoan mục doãn chiếu hắn nguyên kế hoạch đối hắn càng có lợi đâu trọng điểm là đây là ta nương đời này lần đầu tiên chủ động cho hắn hứa hẹn ngươi đoán hắn có thể hay không động tâm diệp linh hỏi lại nam nhân không đều thích dùng thực lực tới chứng minh chính mình chinh phục người khác sao Dùng kế hoạch của hắn, liền tính đến đến ta nương, bất quá lại là trở lại nguyên điểm. Nhưng tiếp này phong chiến thư, có một số việc, sẽ không giống nhau. Thật sẽ không giống nhau sao? Ngươi lại không có khả năng thật sự làm ngươi nương cùng hắn, ngươi nương liền tính cùng hắn đi cũng sẽ không đối hắn có tỉnh. Sở minh chạch lắc đầu. Đây là chúng ta góc độ. Từ đoan mục doan góc độ, ta nương đáp ứng chỉ cần hắn doanh liền cùng hắn đi, là cho hắn một cái quang minh chính đại ở bên nhau hy vọng. Ngươi đại khái không hiểu ta nương gật đầu chuyện này đối hắn mà nói ý nghĩa cái gì, bởi vì qua đi 10 năm, hắn vẫn luôn chờ chính là cái này. Diệp Linh nói, xem ra ngươi tin tưởng này phong thư hữu dụng, thả tự tin nam cung hành có thể thắng. Sở minh trạch nhướng mày. nay phong thư hay không hữu dụng, ngươi đưa đi liền biết, có lẽ hắn còn có khác yêu cầu. Ba tháng thời gian, ta đối A hành có tin tưởng, bất quá liền tính thua cũng không sao, đến lúc đó chúng ta làm tốt vạn toàn chuẩn bị, bộ ước giết người diệp linh thực bình tĩnh mà nói sở minh trạch khỏe miệng vừa kéo đem bội ước nói được như vậy đúng lý hợp tình ngươi không phải tự xưng là chính đạo nhân sĩ sao cùng một cái tuyên bố một ngày đổ một thành kẻ điên nói cái gì tín dụng sở minh trạch ngươi như thế nào đột nhiên có điểm bạch liên hoa khí chất diệp linh hừ nhẹ sở minh trạch ngươi mới bạch liên hoa ngươi cả nhà bạch liên hoa vậy ngươi như thế nào xác định hắn sẽ tuân thủ ước định sở minh trạch lại hỏi hắn đối thực lực của chính mình như vậy tự tin Đã đợi như vậy nhiều năm, kẻ hèn 3 tháng, không đến mức chờ không nổi, nhưng lại trường liền chưa chắc, ta cũng không hy vọng kéo đến lâu lắm. Hắn chỉ cần đáp ứng rồi, liền sẽ không làm dư thừa sự. Nếu hắn không đáp ứng, kia khác nói. Đến nỗi cuối cùng quyết chiến, nếu là hắn thua, lại sao lại thiện bãi cam hưu. Cho nên, bộ ước chuyện này là tất nhiên kết quả. Hoặc là hắn bộ ước, hoặc là chúng ta bộ ước, cũng thế cũng thế. Dùng phương thức này, có thể lớn nhất hạn độ tránh cho đem vô tội người liên lụy tiến vào chúng ta phải làm chính là mặc kệ thắng thua bảo đảm hắn chết thả muốn bị chết thấu thấu diệp linh nói sở minh trạch gật đầu ta thừa nhận bị ngươi thuyết phục bất quá ngươi tựa hồ không suy xét quá ta nương cùng ta muội muội chuyện này nếu là viết ở tin hắn cũng sẽ không để ý tới chỉ có thể ngươi đi theo hắn nói bởi vì đây là ngươi cùng hắn chi gian đơn đoán chỉ cần hắn đáp ứng ước chiến liền có khả năng thả trong tay người bởi vì lưu trữ không có gì ý nghĩa diệp linh nói sở minh trạch nhíu mày đứng dậy ngươi chờ tin tức đi diệp linh vẫn chưa phái người theo dõi cũng không có tính toán đối chùa hộ quốc làm cái gì bởi vì đoan mục doãn là cái cực độ nguy hiểm nhân vật trừ phi làm tốt một cách phải dết chuẩn bị nếu không không thể dễ dàng trêu chọc cành mẹ đẻ cành con dễ dàng nhất liên lụy chính là vô tội người sở minh trạch một mình một người đi chùa hộ quốc ở phía trước điện thượng ba nén hương nghe xong trong chốc lắc kinh phía sau xuất hiện một cái lao giả dẫn hắn đi sau núi Sở Minh Trạch vẫn chưa nhìn thấy Đoan Mục Doãn hoặc là Đoan Mục Ngạn, chỉ là đem tin giao ra đi, sau đó lưu tại bên ngoài chờ tin tức. Phụ thân, nay Đoan Mục Ngạn tiếp nhận Đoan Mục Doãn truyền đạt tin, xem qua lúc sau liền nhíu mi, trực giác Đoan Mục Doãn sẽ không đáp ứng, bởi vì hiển nhiên có trá, thoạt nhìn như là kéo dài thời gian." "Đây là ai chăn lần đầu tiên viết thư cho ta?" Đoan Mục Doãn tử khí trầm trầm trên mặt, lại lộ ra một mặt nhàn nhạt cười tới, cũng là nàng lần đầu tiên nói, muốn theo ta đi. Đoan Mục Ngạn nhíu mày, phụ thân không thể dễ tin này định là diệp ra tỉ muội quỷ kế ta biết diệp linh ở tính toán cái gì nhưng này phong thư thật là ai chăn viết ta nhận được đoan mục doãn lại đem tin lấy về đi rỗi tay khẽ vuốt mặt trên quyên tú chữ viết thần sắc thân thở ngươi cảm thấy ta không nên đáp ứng đoan mục ngạn suy nghĩ sau một lát nặng nề mà gật đầu là phụ thân không thể đáp ứng chúng ta liền chiếu nguyên kế hoạch hành sự đoan mục doãn lắc đầu nguyên kế hoạch nếu là ba ngày sau Ai chăn theo ta đi, như cũ sẽ như từ trước như vậy, không nghĩ nhìn đến ta, không nghĩ để ý tới ta. Nếu nàng không xuất hiện, tàn sát dân trong thành, máu chảy thành sông, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Ta muốn, chỉ là người kia mà thôi. Chỉ cần ta thắng, ai chăn nàng liền không còn có lý do cự tuyệt ta, bởi vì nàng đáp ứng qua. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng, ta sẽ thua sao? Phụ thân, 3 tháng thời gian, biến số quá lớn. Đoan Mục nàng nói, 3 tháng thời gian kết quả sẽ không thay đổi ta sẽ làm bọn họ biết ta mới là người mạnh nhất mới là nhất thích hợp tha chăn nam nhân đoan mục doãn cười lạnh bất quá ta cũng không tưởng cùng nam cung hành đánh sở minh trạch đợi ước chừng 30 phút thời gian dẫn hắn tới đây lão giả lại lần nữa hiện thân lạnh lung ma nói trở về chuyển cáo diệp ra tỉ muội một trận chiến này ta chủ ứng nhưng nhà ta chủ tử không cùng nam cung hành đánh ba tháng sau làm diệp thịnh xuất chiến ngoài ra nếu nhà ta chủ tử thắng trừ bỏ thánh cô ở ngoài trăm dặm đêm thần cùng nam cung ban đêm đều phải cùng nhà ta chủ tử đi không biết ta có không trông thấy sở minh trạch còn muốn gặp đoan mục doãn nói hắn mẫu thân cùng muội mọi sự hôm nay giờ dậu phía trước nếu lợi không được hồi đáp ba ngày chi ước như cũ dứt lời lão giả không thấy bóng người sở minh trạch xoay người rời đi xem ra hắn còn phải nhiều chạy hai tranh vẫn có cơ hội nhìn thấy đoan mục doãn trở lại ninh vương phủ nghe sở minh trạch nói đoan mục doãn điều kiện diệp linh sảng khoái gật đầu Hảo A, ta đáp ứng, tất cả đều đáp ứng. Kỳ thật đều ở trong dự liệu, kết quả này không tính hư. Chỉ cần Đoan Mục Doãn cho đàm phán đường sống, cái gì một ngày đồ một thành tự nhiên liền sẽ không phát sinh. Diệp Anh cùng Diệp Linh đều biết, nếu là vì tranh đoạt Ninh Chân mà chiến, Đoan Mục Doãn rất lớn xác suất sẽ theo dõi Diệp Thịnh, mà không phải Nam Cung Hành. Thả Đoan Mục Doãn đã nói qua, hắn trừ bỏ Ninh Chân ở ngoài còn muốn Diệp Trần, Diệp Linh cố ý không đem Diệp Trần viết ở tin trung, chính là chờ Đoan Mục Doãn chính mình nói ra lá thư kia cố ý cấp đoan mục doãn để lại có kẻ mặc cả đường sống như thế từ tâm lý thượng sẽ làm đoan mục doãn có một loại hắn như cũ có thể khống chế cục diện cảm giác sở minh trạch mang theo diệp linh viết tân chiến thư lại lần nữa đi chùa hộ quốc lúc này thuận lợi gặp được đoan mục doãn cùng đoan mục ngạ đối với diệp linh hồi đáp đoan mục doãn cũng tỏ vẻ vừa lòng bất quá đương sở minh trạch nhắc tới cầu đoan mục doãn phong thích phương đông thị cùng sở linh ngọc thời điểm đoan mục doãn cười khẽ một tiếng sở minh trạch trong lòng trầm xuống liền nghe đoan mục doãn hỏi đoan mục ngạn ngươi cảm thấy sở minh trạch nhất để ý chính là cái gì thực lực đoan mục ngạn trả lời đã từng ta cũng là như vậy cho rằng nhưng tựa hồ chúng ta đối hắn đều có rất sâu hiểu lầm hắn mới vừa rồi ở cầu ta thả hắn nương cùng hắn muội muội cho nên thực lực cùng thân nhân rốt cuộc cái nào càng quan trọng đoan mục doãn cười lạnh sở minh trạch sắc mặt khó coi liền nghe đoan mục doãn nói ta cùng diệp linh tạm thời ngừng chiến việc này cùng ngươi không có trực tiếp quan hệ Ngươi muốn đem đối ta phản bội xóa bỏ toàn bộ cũng không phải không thể. Ngươi hại ta mất đi A chan sẽ không cho rằng ta sẽ dễ dàng như vậy thả chạy mẫu thân ngươi cùng muội muội đi. Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ cầu Diệp Linh đem các nàng coi như điều kiện viết ở tin trung. Bất quá đương nhiên này không hề ý nghĩa, ta sẽ không đáp ứng. Nhưng thầy cho một hồi, ta như cũ sẽ cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội. Mẫu thân ngươi cùng muội muội liền ở Tây Lương Thành, bất quá ngươi là tuyệt đối tìm không thấy. Ta muốn cho các nàng chết một câu sự. Ngươi muốn cho các nàng sống, cũng rất đơn giản, tự phế võ công. Sở Minh Trạch thần sắc cứng đờ, nắm tay gắt gao mà nắm lên. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn, hiện tại từ nơi này rời đi, ta quyết không ngăn trở. Đoan mục Doãn cười đến âm hàn thấm người, nhân sinh trên đời, tổng không thể cái gì đều muốn. Sở Minh Trạch, ngươi, tuyển hào sao? 467 Sở Minh Trạch biến phế nhân, Lạc Ly lựa chọn. Ta muốn trước nhìn đến ta nương cùng ta muội muội bị đưa đi ninh vương phủ. Sở Minh Trạch quỳ trên mặt đất, rũ đầu trầm giọng nói. Đoan mục doan thanh âm trầm thấp mà nở nụ cười, không có cỏ kẻ mặc cả đường sống. Tưởng tái kiến các nàng, ngươi biết nên làm như thế nào. Sở Minh Trạch mục đích là, chỉ cần xác nhận phương đông thị cùng sở Linh Ngọc Can Toàn, hắn liền có thể không có cố kỵ mà nghị cách đào tẩu, giữ được mấy năm gần đây chi không dễ nội lực. Chuyện này, đại khái đối đoan mục doan cùng Diệp Linh Chi Gian mới vừa nói tốt quyết chiến chi ước sẽ không có ảnh hưởng, đó là có. Diệp Linh cũng có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Nhưng hiển nhiên, Đoan Mục Doãn cũng không tính toán cấp Sở Minh Trạch bất luận cái gì cơ hội. Ta như thế nào biết các nàng hiện tại không có việc gì? Sở Minh Trạch nắm chặt nắm tay. Ha ha, ngươi có thể không tin. Kia, đi thông thả không tiễn. Đoan Mục Doãn nhìn Sở Minh Trạch ánh mắt, lộ ra trào phúng cùng khinh miệt, như là đang xem tùy thời có thể bóp chết con kiến. Sở Minh Trạch đống nhiên đứng dậy, ánh mắt u hàn mà nhìn Đoan Mục Doãn, "Hảo, ta tự phế võ công." ngươi nếu là nuốt lời câu nói kế tiếp sở minh trạch chưa nói bởi vì đột nhiên cảm thấy nói ra cũng bất quá là cái chê cười thực lực của hắn xa không bằng đoan mục doãn bị nghiền áp bị hiếp bức, rơi xuống như thế hoàn cảnh vương lời hung ác không hề ý nghĩa sở minh trạch nhắm mắt lại giơ tay đang muốn phách về phía chính mình đan điển lại bị đoan mục doãn mở miệng ngăn cản vẫn là ta đến đây đi sở minh trạch trong lòng lột bột một chút nếu là chính hắn động thủ đã tính hảo Như thế nào làm có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng bổ cứu? Chỉ cần hắn xong việc mau chóng chạy về Ninh Vương phủ, nhìn thấy Phong bất dịch, liền có khôi phục hy vọng. Nhưng nếu là Đoan Mục Doãn động thủ, kết quả như thế nào? Hối hận. Đoan Mục Doãn cười như không cười. Sở Minh trạch sắc mặt xanh mét, sư phụ, thỉnh. Đến lúc này lại kêu Đoan Mục Doãn sư phụ, ý ở nói cho Đoan Mục Doãn, hắn võ công có một bộ phận là đến đích với Đoan Mục Doãn cấp bí tịch cùng chỉ điểm. Hiện tại, hết thể còn cho hắn xong việc quá vãng ân đoán, đoán xóa bỏ toàn bộ đoan mục doãn nâng lên tái nhật khô gầy tay ở sở minh trạch trên người điểm vài cái khe hở ngón tay gian ngân châm nhiễm huyết lập lòe ưu hàn quan mang sở minh trạch sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng trở nên tái nhợt hôi bại hộc máu không ngừng lảo đảo lui về phía sau đánh vào trên tường lại một đầu ngã quỵ trên mặt đất cuộn tròn thân mình cả người run rẩy đoan mục doãn cười lạnh ngươi có thể đi rồi sở minh trạch không biết kia ngân châm bên trong có cái gì độc hắn chỉ là cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều rào ở cùng nhau đan điền nóng rực đau nhức tay chân cùng sử dụng gian nan mà bỏ dậy mồ hôi như hạt đậu nện ở trên mặt đất cùng vết máu khỏe với nhau sở minh trạch ôm ngực nghiêng ngả lảo đảo mà đi ra ngoài mà đoan mục doãn cùng đoan mục ngạn phụ tử lặng lặng thưởng thức trên mặt đều mang theo không có sai biệt tản nhận ý cười làm một cái thờ phụng thực lực tối thượng nhất chăm chỉ người từ bỏ một thân tu vi không thể nghi ngờ đây là tốt nhất cha tấn sở minh trạch phương thức không gì sánh nổi từ sau núi đến chùa hộ quốc cửa nguyên bản sở minh trạch chỉ cần một lát công phu lộ trình hắn không biết chính mình đi rồi bao lâu mấy lần té ngã trên mặt đất đi qua trên đường vết máu loang lổ cũng kéo vừa lúc gặp chùa hộ quốc trung tăng nhân tập thể làng khóa sở minh trạch dọc theo đường đi liền nhân ảnh cũng chưa đụng tới đến chùa hộ quốc sân môn sở minh trạch cảm giác trước mắt tối sầm té xịu phía trước thấy được một hình bóng quen thuộc chủ tử diệp linh đem sở minh trạch mang đi lao giả cung thanh bẩm báo đoan mục doan thần sắc đạm mạc kia nha đầu nhưng thật ra năng lực bất quá nàng ở mấy năm trước tính cách đột nhiên phát sinh lòng trời lở đất chuyển biến sợ sớm đã không phải ban đầu diệp linh đoan mục ngạn thần sắc một ngừng phụ thân ý tứ là nàng cũng là thông qua chuyển sinh cổ bá chiếm chân chính diệp linh thân thể này cô cô cùng diệp thịnh biết không chia lịa nhiều năm a chăn tất nhiên là sẽ không hoài nghi đoan mục doan khẽ lắc đầu phụ thân muốn nói cho cô cô sao đoan mục ngạn hỏi đoan mục doãn không tỏ ý kiến việc này lòng ta hiểu rõ đem sở minh trạch mẫu thân cùng mọi mội đưa đi ninh vương phủ đi liền như vậy buông tha sở minh trạch đoan mục ngạn cảm thấy quá dễ dàng rốt cuộc sở minh trạch hành vi cấp đoan mục doãn mang đến phiền toái không thể đánh giá trực tiếp hủy diệt rồi đoan mục doãn nguyên bản sở hữu kế hoạch đoan mục doãn cười lạnh này chỉ là bắt đầu sở minh trạch sẽ không an phận chúng ta chờ xem sở minh trạch lại lần nữa thức tỉnh thời điểm Đang ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm chung, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt giữa hương. Đại ca, ngươi tỉnh, cũng không xa lạ thanh âm ở bên thai vang lên, sở Minh Trạch hơi hơi nghiêng đầu, liền thấy một cái người mặc phấn y y ra bạch như tuyết thiếu nữ biểu tình quan tâm mà nhìn hắn. Đây là sở Minh Trạch một mẹ đẻ ra thân mội mội sở Linh Ngọc, đã từng nam sở ngàn diệp thành bình vương phủ tiểu con chúa, năm nay đã 12 tuổi. Trạch nhi, phương đông thị một thân tô y yề, bên mái đã nhiễm sương sắc, tuy niệm Phật ăn Chay nhiều năm. Hồi lâu không có nhìn thấy Sở Minh Trạch, thả Sở Minh Trạch đã thay đổi cái thân mình, lập tức tái kiến, vẫn không khỏi vành mắt nhi phiếm hồng. Hai vị, nhường một chút. Phong Bất Dịch thanh âm ở phương Đông thị sau lưng vang lên. Phương Đông thị vội vàng lôi kéo Sở Linh Ngọc tránh ra, Phong Bất Dịch đi đến mép giường, bắt mạch qua đi, nhìn Sở Minh Trạch hừ lạnh một tiếng, về sau an tâm làm phế nhân đi. Sở Minh Trạch sắc mặt cứng đờ, ngươi nhất định có biện pháp giúp ta khôi phục. Đa tạ ngươi để mắt ta. Bất quá ta lại không phải đại la thần tiên. Phong Bất Dịch lắc đầu. Cổ Vương huyết. Làm Diệp Trần cái kia tiểu quỷ cung cấp một chút cổ vương huyết, có cái gì làm không được? Sở Minh Trạch không cam lòng. "Ta cho ngươi cổ vương huyết, ngươi cho ta khôi phục một cái thử xem. Thuận tiện đem Tống Thanh Vũ nội lực cũng khôi phục, ta cảm ơn ngươi." Hắn cùng ngươi giống nhau, đều là bị Đoan Mục doãn phế bỏ, lâu như vậy vẫn là bộ dáng cũ. Phong Bất Dịch biết Sở Minh Trạch hoài nghi hắn cố ý không hỗ trợ, tức giận mà giải thích vài câu nhắc tới tống thanh vũ chính là nói cho sở minh trạch hắn thật không có biện pháp, tựa như bị chém rứt cánh tay chặt đứt chân nhân thân thượng có chút đồ vật, là không thể nghịch. sở minh trạch biết tống thanh vũ tình huống thất vọng đến cực điểm, trạch nhi việc đã đến nước này sao không buông phương đông thị mở miệng? sở minh trạch vừa nghe lời này liền vẻ mặt tức giận chuyện của ta không cần ngươi quản phương đông thị tổng như vậy há một ngậm miệng khuyên sở minh trạch buông chấp niệm hảo hảo làm người sở minh trạch nhất phiền chán liền ở chỗ này. Phương Đông Thị căn bản không hiểu, nàng hôm nay còn có thể tồn tại đứng ở chỗ này, sở minh Trạch trả giá cái gì. Bọn họ lúc ban đầu thân phận liền chú định quá không được bình phàm người sinh hoạt, hoặc là cường đại hoặc là đi tìm chết. Nếu sở minh Trạch nhận mệnh, đã sớm mất mạng. Đó là ở nào đó thời khắc, sở minh Trạch đã có được một ít thực lực, nếu lựa chọn dừng lại, có cơ hội được đến bình tĩnh an bình nhật tử. Hắn không có làm như vậy, nhưng ít ra, hắn từ đầu tới đôi không có thực xin lỗi Phương Đông Thị cái gì. Đại ca sở Linh Ngọc Hồng con mắt, nương chỉ là lo lắng ngươi, ngươi đừng nhúc ních khí. Ta không có việc gì. Sở Minh Trạch nói ra những lời này, lại là nghiến răng nghiến lợi. Tưởng tượng đến hắn nhiều năm như vậy đau khổ theo đuổi, trả giá hết thể được đến thực lực hủy trong một sớm thả vô pháp khôi phục, liền hận không thể đi đem Đoan mục doan thiên Đao và quả. Diệp Linh vào cửa, làm phương đông thị cùng sở Linh Ngọc trước đi ra ngoài, phong bất dịch cũng đi rồi. Sao lại thế này? Diệp Linh hỏi sở Minh Trạch Ngươi có phải hay không đã sớm dự đoán được đoan mục Doãn sẽ không bỏ qua ta? Sở Minh Trạch lúc này đã mất lý trí. Diệp Linh thần sắc bình tĩnh, hắn sẽ như thế nào làm, ta đương nhiên đoán không được, bất quá ngươi muốn cho hắn thả người, sẽ không dễ dàng như vậy. Rốt cuộc, ngươi cùng hắn chi gian thù hận, kỳ thật rất lớn. Cái gì ta cùng hắn chi gian thù hận, đều là vì cứu ngươi nương. Sở Minh Trạch thanh em băng hàn, dứt lời liền bắt đầu ho khan, khu khu lại phun ra huyết diệp linh chờ sở minh trạch bình tĩnh trở lại thần sắc nhàn nhạt mà nói sở minh trạch tuy rằng hiện giờ chúng ta xem như một đường nhưng lúc trước kia sự kiện đều là vì cứu ta nương loại này lời nói từ ngươi trong miệng nói ra thật sự thực buồn cười không biết còn tưởng rằng ngươi là cái gì quan thế âm bồ tát vốn không quen biết người cũng bất cứ giá nào cứu ta cần thiết sửa đúng ngươi một chút ngươi hành vi ước nguyện ban đầu là vì thoát khỏi đoàn mục doãn cứu chính ngươi cứu ta nương là thuận tiện thậm chí là ngươi lợi dụng tới cùng chúng ta kỳ hảo giải trừ cổ độc, được đến che chở thủ đoạn. Sở Minh trạch sắc mặt xanh mét, vẫn chưa phản bác. "Nếu ngươi bình tĩnh lại, trả lời ta vấn đề, rốt cuộc sao lại thế này?" Diệp Linh hỏi. "Sở Minh trạch võ công bị phế, Đoan Mục Doãn thả phương Đông thị cùng Sở Linh Ngọc, Diệp Linh muốn biết có cái gì nội tình." "Đoan Mục Doãn làm ta tuyển, muốn ta nương cùng muội muội mệnh, liền tự phế võ công." Sở Minh trạch ánh mắt hung ác nham hiểm. "Nhưng ngươi võ công không phải chính mình phế." Diệp Linh nói. Là ta chính mình tuyển, nhưng đoan mục doãn không cho ta chính mình động thủ. Sở Minh Trạch nắm nắm tay nói. Thì ra là thế. Xem ra ngươi người này, cũng không phải thật sự vô nhân tính. Diệp Linh gật đầu, bất quá ngươi nội lực tưởng khôi phục là không có khả năng, chỉ có thể chính mình một lần nữa luyện. Đừng gạt ta, phong bất dịch sẽ một loại cổ thuật, có thể trực tiếp đoạt người khác nội lực. Các ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết. Sở Minh Trạch lạnh giọng nói. Xem ra ngươi làm lựa chọn phía trước suy nghĩ không ít mặt sau sự. Diệp Linh không có phủ nhận, xác thật, ngươi nói kia đồ vật là tồn tại, bất quá tỷ của ta tự mình thí nghiệm quá, dùng lần thứ hai liền cơ hồ không có gì ý nghĩa, trừ phi một lần một lần phế bỏ trọng tới. Cho nên, thật muốn dùng cổ thuật tới thu hoạch nội lực, tuyển mục tiêu rất quan trọng. Thanh Vũ hiện tại cũng chưa dùng tới cái loại này thủ đoạn, là A Hành nói phải cho hắn tìm cái nhất thích hợp, theo dõi chính là đoan mục ngạ. Ta muốn đoan mục Doãn nội lực sở minh trạch trong mắt phụt ra ra mãnh liệt quang mang diệp linh nghe vậy xoay người nga nghĩ đến rất mỹ người chậm rãi nằm mơ nhìn diệp linh rời đi bóng dáng sở minh trạch trong mắt tinh quang lập lòe đích xác hắn ở làm ra cái loại này lựa chọn phía trước liền nghĩ tới mặt sau rất nhiều sự đệ nhất phế bỏ nội lực có hy vọng bị phong bất dịch khôi phục như thế liền không có bất luận cái gì tổn thất đệ nhị hắn làm lựa chọn có thể tiêu trừ một bộ phận diệp linh bên này người đối hắn thành kiến cho thấy hắn đều không phải là máu lạnh vô tình người đệ tam mặc dù nội lực không thể khôi phục còn có cổ thuật có thể trực tiếp cướp lấy người khác nội lực nhưng nếu hắn lúc ấy tuyển chính mình mặc kệ đoan mục doãn giết chết phương đông thị cùng sở linh ngọc chuyện này đoan mục doãn nhất định sẽ làm diệp linh biết đến lúc đó hắn một cái liền thân sinh mẫu thân hòa thân mội mội đều không cứu người chắc chắn bị diệp linh đuổi đi lại có đoan mục doãn như hổ rình mồi mới là hắn chân chính tuyệt lộ đương nhiên Sở Minh Trạch trong lòng cũng không muốn cho Phương Đông Thị cùng Sở Linh Ngọc chết, thậm chí kiêm một khắc hắn nghĩ tới Lạc Ly nói, làm bất luận cái gì quyết định phía trước, ngẫm lại tiểu ngạo nguyệt sẽ như thế nào đối đại hắn. Bởi vậy, tuy rằng Sở Minh Trạch hiện nay thê thê thẳng thảm, nhưng hắn làm lựa chọn, là ở tình cảm cùng lý trí song trọng cân nhắc dưới, có lợi nhất một cái. Đến nỗi kế tiếp sẽ như thế nào? Sở Minh Trạch bình tĩnh lại sau, tâm tình còn hảo. Không có nội lực, có Diệp Linh che chở, thả kế tiếp đại chiến hắn có thể danh chính ngôn thuận mà đứng ngoài cuộc sẽ không bị đẩy ra đi cuối cùng chỉ cần có thích hợp địch nhân xa lưới thu hoạch nội lực dễ như trở bàn tay nghĩ đến đây sở minh trạch khoe môi ý cười chợt lóe rồi biến mất đột nhiên cảm thấy kết quả này cũng không không xong diệp linh cũng không có cùng phương đông thị cùng sở linh ngọc có cái gì giao lưu chỉ làm các nàng hai mẹ con phụ trách chiếu cố sở minh trạch sở minh trạch đưa ra muốn tới diệp linh cấp trong phủ lao hấu an bài an toàn chỗ đi bị cự tuyệt diệp linh nói không cần thiết Sở Minh trạch hỏi kia vì sao những người đó không trở lại, Diệp Linh trả lời vẫn là, không cần thiết. Sự phát ba ngày sau, Diệp Linh mới phái người đến chùa hộ quốc đi ám cha, đoan một phụ tử sớm đã không thấy. Hai tháng đế, Nam Cung hành chạy về Ninh Vương phủ. Dọc theo đường đi trong lòng bất an, trở về xác định không xảy ra việc gì, mới rốt cuộc yên lòng. Nghe Nam Cung hành giảng thuật Lạc Ly phụ tử sự, biết được Lạc Vũ đã chết, nhưng cấp Lạc Ly để lại một cái tôn tử, Diệp Linh cảm thấy, như thế cũng hảo đi. Lạc Ly là cái không tồi người, bị tiện nhân lừa gạt, từ đầu tới đuôi chính mình cũng chưa làm quá ác, không nên gặp đoạn tử tuyệt tôn kết quả. Hiện giờ cuối cùng là có cái tinh thần ký thác. Đến nỗi kia tứ đại gia tộc bỏ mạng đồ, đã chết đều xứng đáng, không gì hào thuyết. Không có lưu chữ người sống mang về tới, đem bọn họ nội lực phế vật lợi dụng, là bởi vì Nam Cung hành trước mắt. Liên Tính Tống Thanh Vũ hiện tại thông qua cổ thuật thu hoạch nội lực, đối bên ta tình cảnh sẽ không mang đến cái gì ảnh hưởng, bởi vậy chuyện này cũng không gấp gáp. Hắn tạm thời phế, bồi bồi trưởng bồi tức phụ nhi liền hảo. Diệp Linh này phương hiện giờ không thiếu cao thủ, thiếu chính là đứng đầu cao thủ, thí dụ như nam cung hành cùng lạc ly như vậy, ở trong khi giao chiến có thể khởi đến tính quyết định tác dụng. Quyết chiến nam cung hành như suy tư gì, cùng cha nói qua sao? Việc này là hắn cùng Diệp Linh đã sớm thảo luận quá, cũng không nhiều ngoài ý muốn. Diệp Linh gật đầu, nói qua. Cha cũng tưởng quang minh chính đại mà đánh bại đoan mục doãn, chứng minh nương lựa chọn hắn là không sai có lẽ đây là nam nhân tôn nghiêm đi tuy rằng ta cảm thấy cái gì đều không cần chứng minh bất quá nếu là cha thắng tự nhiên tốt nhất nhưng hắn hiện giờ thực lực cùng đoan mục doãn vẫn có không nhỏ chênh lệ diệp thịnh bị nhốt ở hoang đảo như vậy nhiều năm mất đi ký ức nhân sinh cơ hồ cùng cấp với đình trệ hiện giờ diệp thịnh thực lực cũng không được nhưng so đoan mục doãn phần thắng cơ hồ không có ba tháng thời gian đối với võ giả tới nói tăng lên phi thường hữu hạn tiểu phong cổ nhưng thật ra có thể cấp cha dùng Hiện giờ hắn đã có thể làm được giữ được trung cổ người tánh mạng, chỉ là cướp đoạt nội lực. Mẫu chốt là, đoạt hai nội lực? Nam Cung Hành như mày. Bản thân nội lực đã rất mạnh, nếu là lựa chọn mục tiêu nội lực càng được nói, kỳ thật vô dụng So Diệp Thịnh Cường, hiện giờ trong phủ tính toán đâu ra đấy cũng liền Nam Cung Hành cùng Lạc Ly cùng với mạc sĩ Linh Nguyên Lao Đầu, Diệp Anh cùng Diệp Linh tỷ mọi thực lực cùng Diệp Thịnh cơ hồ tương đương. Đến nôi địch nhân, trước mắt bắt được này đó đều không dùng được. Tạm thời cũng không thể lại cùng Đoan mục doán trở mặt phá hư kế hoạch. Tỷ của ta nói, nàng có thể đem nội lực cho ta cha, ta cũng có thể. Nhưng cha cũng không muốn người khác nội lực. Diệp Linh than nhỏ, không quá quan kiện không ở với cha chứng minh cái gì, mà là đánh bại Đoan mục doán chuyện này bản thân, đối chúng ta cực kỳ quan trọng, thậm chí sống còn. Chỉ cần có thể ở luận võ thời điểm đem hắn bắt lấy, hơn nữa phá hắn chuyển sinh cổ, là có thể đủ khống chế cục diện. Nếu không, một cái không cẩn thận, không có thể nhất cử diệt xác Hậu hoạn vô cùng thận. Bắt giặc bắt vua trước. Bắt lấy đoan mục Doãn là hết thể mấu chốt. Mà Diệp Thịnh là đoan mục Doãn lựa chọn đối thủ, cũng là duy nhất có cơ hội làm chuyện này người. Nếu Diệp Linh này phương ở quyết chiến thắng bại phía trước có khác động tác bị phát hiện, tất nhiên sẽ dẫn tới vô tội người bị chết, này đã là không cần nói rõ quy tắc. ưu thế ở chỗ, đoan mục Doãn cho tới nay mới thôi cũng không biết phong bất dịch làm ra tới loại này thần kỳ cổ thuật có thể cho người ở trong thời gian ngắn trong vòng thực lực tiến bộ vượt bậc Lúc trước mật thám vân tu, vì che giấu chính mình, không dám hành động thiếu suy nghĩ, như thế trung tâm tin tức, hắn không thể nào biết được. Bởi vậy, đây là cái quan trọng cơ hội. Không bằng ta đến đây đi. Nam Cung Hành khỏe môi hơi câu, thực lực của ta mạnh nhất, nếu là đem nội lực cho cha, đánh bại đoan mục Doãn năm chắc lớn nhất. Về sau ta cùng Niêu Niêu giống nhau, ở nhà mang hải tử là được, làm cha làm việc đi. Nam Cung Hành cũng không muốn cho Diệp Anh cùng Diệp Linh làm loại này hy sinh. Hai chị em mấy năm nay đều không dễ dàng, hắn làm nam nhân, không phải coi khinh các nàng, chỉ là cảm thấy chính mình có thể thượng, liền không cần các nàng tới. Đến nỗi mạc sĩ Linh cùng nguyên lão đầu, bọn họ như vậy tuổi tác, không chịu nổi loại trình độ này thân thể tổn thương, giảm thọ là tất nhiên, thậm chí trăm tuổi lão nhân mạc sĩ Linh mệnh đều rất khó giữ được. Mà Lạc Ly vừa mới đã chết nhi tử, tìm được tôn tử, nhân sinh đã thực gian nan, liền không cần lại dậu đổ bìm leo. Diệp Linh cảm thấy không ổn. Bởi vì Nam Cung Hành vẫn luôn là bọn họ bên trong người mạnh nhất, không chỉ là thực lực, các mặt. Nếu là đột nhiên bị phế đi võ công, rất nhiều sự làm không được, đối đại cục tới nói cũng thực bất lợi, bởi vì quyết chiến không chỉ là luận võ một việc này. Việc này lại nghị. Diệp Linh lắc đầu, cùng Nam Cung Hành nói sở minh trạch sự. Nam Cung Hành hư nhẹ, đừng tưởng rằng hắn là lương tâm phát hiện, là bởi vì chính hắn trong lòng rõ ràng, không có lựa chọn khác. Ba ngày sau, mặt khác đoàn người trở lại Tây Lương Thành lạc ly phong trần mệt mỏi bất quá tinh thần đầu không tồi hiến vật quý giống nhau làm diệp linh xem bảo bối của hắn tôn tử trăng trẻo mập mạp tiểu ra hỏa nhi đối với diệp linh ê ê a a nói ai cũng nghe không hiểu nói cười đến đôi mắt đều nheo lại tới diệp linh vừa thấy thập phần yêu thích ôm lại đây hống cười đối lạc ly nói tiểu lạc lạc lớn lên rất giống lạc thúc đâu thật đáng yêu lạc ly cũng cảm thấy tôn tử giống chính mình nghe vậy vui tươi hớn hở gật đầu tiểu bảo nhưng ngoan, thấy ai đều cười thật tốt quá Hôm qua vãn vãn còn nhắc mãi làm chúng ta lại cho nàng sinh một cái đệ đệ chơi, này không phải lại thêm một cái đệ đệ sao. Diệp Linh tươi cười đầy mặt, cảm thấy có một số việc cũng là vận mệnh chú định có định số, người tốt trung vi sẽ có trời cao chiếu cố. Tiểu lạc lạc gan mãi sự tình trở lại ninh vương phủ liền không hề là vấn đề, băng nguyệt cùng mông tịnh đều có thể uy hắn. Thượng quan nhược cùng nàng hai cái tình nhân cùng với lạc hành ở lạc ly trở về phía trước, đều đã lục tục ngao đã chết, thượng quan nhược là cuối cùng chết cái kia một cái so một cái thê thảm đều bị ném đi bãi tha ma mà sớm nhất từ thiên một quốc mang về tới con tin bạch cảnh hãn nhi tử chờ mấy cái thiếu chủ ở nam cung hành trở về lúc sau liền đều bí mật xử quyết rớt bởi vì những người này đã không có giá trị bản thân cũng đều không phải thứ tốt không lưu hậu hoạn ninh vương phủ lại khôi phục ngày xưa náo nhiệt người đều đã trở lại sở minh trạch một nhà ba người cũng có cái tiểu viện tử cũng không có lại bị đuổi ra đi đơn độc trụ tiểu ngạo nguyệt lôi kéo vãn vãn chạy vào nhìn thấy sở minh trạch thời điểm nhăn lại tiểu mày cha ngươi sát mặt hảo kém tiểu phong nhi thúc thúc nói ngươi cùng người đánh nhau bị thương còn đau không cùng ngươi đánh nhau sở minh trạch khỏe miệng hơi chịu lắc đầu không đau vãn vãn tay chân cùng sử dụng bò tới rồi sở minh trạch trên giường đi cười tủm tỉm mà ở sở minh trạch trên người chụp tới chụp đi hư thúc thúc nơi nào đau ta cho ngươi ghim kim nha sở minh trạch nghe vậy cảm giác chính mình nơi nào đều đau phương đông thị đưa dược lại đây nhìn thấy tiểu ngạo nguyệt cùng văn vãn trong mắt tràn đầy tự ái nàng là gặp qua tiểu ngạo nguyệt biết sở minh trạch đem cái này không có huyết thống hải tử đương nữ nhi cái này mãi mãi là ai nha tiểu ngạo nguyệt đã không nhớ rõ phương đông thị ta nương ngươi tổ mẫu sở minh trạch nói phương đông thị thân sắc khẽ nhúc nhích, vành mắt nhi lại phím hồng, tiểu ngạo nguyệt liền ngoan ngoãn mà kêu một tiếng tổ mẫu phương đông thị nghiêng đầu lau nước mắt ôm tiểu ngạo nguyệt kích động đến nói không ra lời Sở minh Trạch như mày, đừng cả ngày khóc sức mướt. Lời còn chưa dứt, đang ở mép giường chơi vãn vãn chân nhỏ không cẩn thận đá tới rồi sở minh Trạch trên mặt, kinh hô một tiếng, hư thúc thúc, ngươi không sao chứ. Ta không phải cố ý, ta cũng không biết ta chân như thế nào đột nhiên sẽ chạy đến nơi đó đi, giống ca ca nói, có lẽ là ý trời đi. Sở minh Trạch chính là cố ý. Cái gì ý trời? Hư thúc thúc, nghe nói ngươi không có võ công. Hảo đáng thương. Ngươi lại không giống mỹ nhân thúc thúc như vậy lớn lên đẹp, không biết võ công cũng có thể. Sở Minh Trạch. Cho nên hắn là có bao nhiêu xấu. Hư thúc thúc, vậy ngươi sẽ đi xin cơm sao? Sở Minh Trạch. Cái quỷ gì? Hắn vì cái gì muốn đi xin cơm? Nhà ta tiền cũng không phải gió to quát tới nhà, hư thúc thúc cũng sẽ không võ công, không thể đánh nhau, lớn lên cũng khó coi. Ngày nào đó bị ta nương đổi ra đi, cũng chỉ có thể xin cơm, thật đáng thương. Sở Minh Trạch. Đột nhiên có điểm tưởng hộp máu. Tiểu ngạo Nguyệt tiếp thu đến sở Minh Trạch cầu cứu ánh mắt, đem vạn vạn từ trên giường ôm xuống dưới, hai chị em cùng Phương Đông Thị chào hỏi, lại nhảy nhót mà chạy đi rồi. Phương Đông Thị đến mép giường đi, uy sở Minh Trạch uống dược, lời nói thấm thiếu mà nói, Nguyệt Nhi thật là cái hảo hải tử, kỳ thật ngươi cùng Nguyệt Nhi nàng nương nếu là có thể đi đến cùng nhau nói, cũng vẫn có thể xem là một cọc hảo nhân duyên. Sở Minh Trạch như mày, chuyện của ta ngươi không cần lo cho. Phương Đông Thị thở dài một hơi, không dám nói nữa là đêm trong phủ tổ chức náo nhiệt ra hiến chúc mừng lạc ly mừng đến kim tôn tiểu lạc lạc ăn mặc xinh đẹp hồng y dìa thường béo đô đô một đoàn mọi người đều cấp ôm lạc ly trên mặt mang theo cười tuy rằng không có khả năng nhanh như vậy liền đã quên lạc vũ nhưng tôn tử mang cho hắn an ủi cùng vui mừng lớn hơn lạc vũ rời đi mang đến bi thương hắn nói cho chính mình muốn tích phúc thấy đủ sở minh trạch một nhà vẫn chưa tới tham gia ninh vương phủ hiến hội nhưng cũng không có người đối bọn họ trụ hạ có bất luận cái gì ý kiến Ra yến qua đi, tô đường đem tiểu lạc lạc ôm đi, nói làm hắn cùng tô tiểu đường tô tiểu vi hảo hảo chơi chơi, mông Tịnh cho hắn uy quá ngại lúc sau lại đưa trở về. Lạc ly nhìn trong trời đêm đầy sao, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, tính toán đi tìm nam cung hành cùng Diệp linh. Về rời đi kia đoạn thời gian sự, hắn chiếu cô tôn tử, chỉ nhiều ít biết một chút, tưởng lại tế hỏi một chút. Bách Lý túc cùng Diệp anh, nam cung hành cùng Diệp linh, hai đối phu thê ngồi ở trúc lâu, đang ở trao đổi một kiện chuyện quan trọng bách lý túc giơ tay chụp một chút chính mình mặt đều là ta sai nếu ta thực lực đủ cường làm lão đại đương nhiên là ta thượng ta mới là lão đại diệp anh lạnh lạnh mà nhìn bách lý túc liếc mắt một cái nếu là thường lui tới bách lý túc khẳng định lập tức phụ họa nói một tiếng chính là nhưng nghĩ đến kế tiếp sự bách lý túc thở dài một hơi lắc đầu cái gì cũng chưa nói Liên như vậy định rồi a hành thực lực mạnh nhất muốn lưu lại cấp cha nội lực sự ta tới diệp anh nói tỉ Vẫn là ta đến đây đi. Rốt cuộc tỷ phu như vậy nhược, ngươi nội lực không có nhưng sao được. Diệp Linh nói. Bách Lý Túc yên lặng mà lại đánh chính mình một cái tát, như cũ không nói chuyện. Chuyện này thượng, hắn đảo không phải bất công Diệp Anh, có khuynh hướng làm làm cung hành cùng Diệp Linh đi làm, chỉ là hắn có chút thấy nấy, không dám nói lung tung, bởi vì nói cái gì đều không đúng. Ta là trưởng tỷ, nghe ta, liền như vậy định rồi. Diệp Anh nhíu mày, kia hai ta rút thăm. Diệp Linh nói. Làm ông trời tới định, mặc kệ cái gì kết quả, ai đều không chuẩn có dị nghị, như thế nào. Chăm dặm nhân cha, ngươi thật là tên cặn bã. Nam Cung hành đột nhiên phun tào Bách Lý Túc. Bách Lý Túc sâu kín thở dài, Nam Cung bình hoa, ta mới là thật sự bình hoa. Ngươi không phải, không tốt xem. Diệp Anh mở miệng, dỗi Bách Lý Túc một câu. Diệp Linh ho nhẹ, đừng bẩn, liền rút thăm. Tiếng đập cửa vang lên, Diệp Linh đứng dậy qua đi, mở cửa, thấy là lạc ly. Lạc thúc như thế nào tới? Tiểu Lạc Lạc ngủ rồi sao? Diệp Linh cười làm Lạc Ly vào cửa. Lạc Ly cười cười, Tiểu Bảo bị tô đường ôm đi, ta đợi chút qua đi tiếp hắn. Các ngươi mới vừa nói, chính là về cho các ngươi phụ thân truyền công sự. Là, chuyện này vẫn là muốn nhanh chóng định ra, truyền công lúc sau, còn phải có một đoạn thời gian tới củng cố nội lực. Bất quá Lạc thúc làm sao mà biết được? Diệp Linh hỏi, bởi vì bọn họ không có người cùng Lạc Ly nói qua chuyện này la tiểu phong thần ý liền nói cho ta lạc ly than nhỏ may mắn hắn nói cho ta bằng không ta còn không biết như vậy chuyện quan trọng các ngươi đều đem ta bài trừ bên ngoài nam cung hành vừa nghe liền biết phong bất dịch tuyệt đối là cố ý bởi vì hắn cảm thấy từ lạc ly tới làm chuyện này nhất thích hợp diệp linh nhíu mày lạc thúc không có đem ngươi đương người ngoài ý tứ chuyện này lạc ly giơ tay các ngươi đều không cần phải nói chuyện này ta nhất thích hợp ta tới lạc thúc hảo hảo bồi tôn tử chính là Chuyện này chúng ta có thể giải quyết. Diệp Anh nói. Rốt cuộc được lợi giả là Diệp Thịnh, mà Lạc Ly vốn chính là cái võ si, võ công đối hắn mà nói cũng cực kỳ quan trọng. Lạc Ly như mày, ta biết các ngươi suy nghĩ cái gì? Là, ta mới vừa không có nhi tử, mới vừa tìm được tôn tử, phía trước suốt ruột sự một đống lớn mới qua đi, các ngươi cảm thấy chính mình có thể làm, liền không nghĩ làm ta thượng. Nhưng ta chính là nhất thích hợp. Ta chính là tính toán hảo hảo bồi tôn tử bên ngoài sự đều giao cho các ngươi người trẻ tuổi ta đây muốn này một thân nội lực có tác dụng gì cho diệp lao đệ chẳng phải vừa lúc nói lạc ly thật sâu thở dài một hơi cười khổ một tiếng lúc ấy ở vũ nhi một thượng ta liền nói mặc kệ ta về sau như thế nào tôn nhi đều sẽ bình an vui sướng mà lớn lên kỳ thật ta tưởng chính là chỉ cần có các ngươi ở ta tôn tử nhất định sẽ có một cái ấm áp hạnh phúc ra ta tuổi lớn cá tính cũng không tốt lại không đủ thông minh có thể cho tôn nhi rất có hạn Thiếu các ngươi nhiều như vậy, coi như ta làm tiền bối cầu xin các ngươi, cái này biểu hiện cơ hội, ai đều đừng cùng ta đoạt. Ai đoạt ta với ai cấp? Dứt lời, Lạc Ly đứng dậy liền đi, bước chân mau đến như là sợ có người đuổi theo, vừa đi một bên hướng phía sau sùa tay, ta đây liền đi tìm tiểu phong thần y thương lượng khi nào đọc thủ. Dư lại bốn người hai mặt nhìn nhau, nếu Lạc Ly cam tâm tình nguyện, bọn họ đảo không có gì để nói. tỷ, không bằng đem ngươi nội lực cho ta, như vậy ta cũng có thể chiến thắng đoan mục lao tặc lúc này tiểu diệp tử sẽ không theo ngươi đoạn nam cung hành khỏe môi gợi lên một mặt hài hước cười diệp linh gật đầu nghiêm trang ta xem hành rốt cuộc nàng là lao đại bách lý túc cùng diệp anh trăng miệng một lời lan dứt lời bách lý túc lôi kéo diệp anh nên ngang mà đi phong bất dịch đối với lạc ly chạy tới tìm hắn cũng không ngoài ý muốn, nói làm lạc ly chuẩn bị tốt ngày mai liền động thủ hắn bên này là đã sớm chuẩn bị tốt xác định xong việc ta còn có thể tồn tại đi lạc ly hỏi phong bất dịch lắc đầu cũng nói không tốt lạc ly thần sắc cứng đờ ngươi sáng sớm cùng ta không phải nói như vậy nếu khả năng mất mạng ta cũng đạo nghĩa không thể chối tử nhưng nếu không tháng sau lại nói ta lại nhiều bồi ta tôn tử mấy ngày phong bất dịch thấy lạc ly đều mau khóc ho nhẹ hai tiếng chỉ đùa một chút tồn tại không thành vấn đề chính là một đoạn thời gian thân thể suy yếu mà thôi lạc ly trừng mắt nhìn phong bất dịch liếc mắt một cái xoay người liền đi phong bất dịch sờ sờ cái mũi Cái này vui đùa không buồn cười sao? Thật là không hiểu hài hước. Lạc Ly đi tô đường nơi đó tiếp đã hô hô ngủ nhiều tiểu lạc lạc, vui tươi hớn hở mà trở lại hắn chỗ ở, đem hài tử thật cẩn thận mà đặt ở trên giường, hắn nằm ở bên cạnh, nhìn năm năm mà nhìn, trong miệng lẩm bẩm tự nói, "Tiểu Bảo A, ra ra nghĩ tới, tặng cho ngươi tốt nhất lễ vật, chính là cho ngươi tìm một đôi hảo cha mẹ. Chờ ra ra đem nội lực đưa ra đi, khiến cho A hành cùng tiểu Diệp Thu ngươi đường nhi tử." Ai Như vậy ta cũng coi như bọn họ nửa cái cha. Không tồi không tồi. Ta ra hai về sau nhưng có ngày lành qua. 468 quyết chiến tới gần. Hư thúc thúc. Đáng yêu khuôn mặt nhỏ đột nhiên xuất hiện ở cạnh cửa. Hôm nay mới xuống giường. Đang ở một người dùng đồ ăn sáng sở minh Trạch sửng sốt một chút. vạn Vạn đã vượt qua ngạch cửa nhi chạy tiến vào. Như thế nào liền chính ngươi. Sở minh Trạch cảm thấy kỳ quái. vạn vãn chuyên môn chạy tới tìm hắn. kia hư thúc thúc muốn gặp ai nha vãn vãn hướng sở minh trạch trên người bò sở minh trạch thần sắc bất đắc dĩ vùng chiếc đũa túi người đem vãn vãn bế lên tới đặt ở trên đùi hắn thân thể vẫn thực suy yếu chỉ cái này động tác liền rất là cố hết sức nguyệt nhi đâu sở minh trạch hỏi Tỷ tỷ cùng ca ca ở luyện kiếm đâu vãn vãn cười hì hì nói tiểu ngạo Nguyệt đã bắt đầu học võ công bất quá chỉ là tiểu đánh tiểu nháo diệp trần giáo một ít đơn giản chiêu thức diệp linh nói lớn chút nữa chính thức giáo người tới chơi Sở Minh Trạch hỏi. Văn Văn lắc đầu, ta nương để cho ta tới, nói cho hư thúc thúc một sự kiện. Nga. Sở Minh Trạch nhướng mày. Hôm nay Tiểu Phong Nhi thúc thúc muốn đem lạc gia ra, ra nội lực tất cả đều cho ta ông ngoại. Văn Văn nói. Sở Minh Trạch sửng sốt một chút, kỳ thật có chút ngoài ý muốn. Về Diệp Linh cùng Nam Cung Hành sẽ lựa chọn dùng cổ thuật mạnh mẽ cấp Diệp Thịnh tăng lên thực lực, khiến cho hắn có thể đạt được đánh bại đoan Mục Doãn cơ hội. Chuyện này, Sở Minh Trạch đã sớm đoán được. Nhưng. Người được chọn là lạc ly, sở minh Trạch thật không nghĩ tới. Bởi vì hắn lúc trước trong lúc vô ý đạt được tin tức, loại này cổ thuật, sẽ đem người hại chết. Hắn vốn tưởng rằng sẽ nghĩ cách trảo cái tội ác tẩy trời cao thủ trở về, lạc ly là cam tâm tình nguyện sao. Sở minh Trạch hỏi văn vãn, lạc ly có thể hay không chết? Văn vãn lắc đầu, đương nhiên sẽ không lạc. Hư thúc thúc ngươi tốt xấu, thế nhưng chú lạc Gia ra chết. Lạc Gia ra đã chết tiểu lạc đệ đệ làm sao bây giờ đâu? Sẽ không chết. Sở Minh Trạch suy nghĩ xem ra là hắn hiểu biết quá ít. Cũng là, liền tính lạc ly ca nguyện, Diệp Linh cùng Nam Cung Hành cũng sẽ không lựa chọn làm hắn chết phương thức này, định là có thể giữ được tánh mạng. Sở Minh Trạch than nhỏ một hơi, vạn vạn chớp đen lung liếng mắt to nhìn hắn, hư thúc thúc có phải hay không cảm thấy hảo đáng tiếc. Ta không có, ta không phải, ngươi không cần nói vậy. Sở Minh Trạch phủ nhận. Đừng trăng lạc. Mẹ ta nói, ngươi nếu là nghe nói chuyện này, nhất định sẽ tiếp nối vì cái gì lạc ra ra nội lực không phải cho ngươi đúng hay không vãn vãn một bộ ngươi đã sớm bị ta nhìn thấu lạp giả hoạt bộ dáng sở minh trạch khỏe miệng hơi chịu là lại như thế nào không phủ nhận hắn vừa mới trong đầu sắc thật hiện lên cái này ý niệm vãn vãn từ sở minh trạch trên người trượt xuống bước chân vui sướng mà chạy đi rồi không thấy giày hư thúc thúc làm mộng tưởng hao huyền sở minh trạch nếu có người cam tâm tình nguyện đem nội lực cho hắn nói sở minh trạch lắc đầu không có khả năng Cái này xác thật là hắn tưởng quá nhiều. Diệp thịnh đối Lạc Ly có chút xin lỗi. Diệp lão đệ, không cần như thế, ta cảm thấy khá tốt. Nếu là đoan mục doãn kia tiện nhân lựa chọn đối thủ là ta, nói không chừng liền trái ngược. Đều là người một nhà, ta nội lực là cho ngươi, lại không ném, cái này vừa lúc có thể quang minh chính đại mà ở nhà hưởng phúc, ha ha. Trải qua rất nhiều sự, được rồi lại mất nhi tử, từ trên trời giáng xuống tôn tử, Lạc Ly hiện giờ xem đến thực hai. Bình an là phúc cái gì trí cao vô thượng thực lực ở thân tình trước mặt không hề ý nghĩa hơn phân nửa đời hắn rốt cuộc minh bạch nhân sinh chân lý cũng cảm thán hắn lập tức sở có được đã là trời cao ban ân trăm triệu muốn quý trọng diệp thịnh thở dài một hơi chưa nói cái gì hắn minh bạch sự tình nghiêm trọng tính một trận chiến này chỉ có thể doanh không thể thua mọi người đều ở hỗ trợ hắn sẽ tận lực phối hợp tuyệt không cô phụ mọi người kỳ vọng tiểu lạc lạc nằm ở tinh xảo đáng yêu xe con bị diệp Trần đẩy lại đây nhìn thấy lạc ly liền cơ chân múa tay cười cái không ngừng lạc ly ha ha cười đem tôn tử ôm ra tới đỡ tiểu lạc lạc ở hắn trên đùi nhảy chuẩn bị tốt phong bất dịch kêu một tiếng diệp chân đem tiểu lạc lạc ôm đi bắt lấy tiểu lạc lạc tay đối với lạc ly vây vây cố ý dùng ấu chí thanh âm nói ra ra là nhất đồng đác. lạc ly thoải mái cười to cùng diệp thịnh cùng nhau sóng vai vào phong bất dịch thư phòng chỉ mặc sĩ linh cùng nam cung hành ở bên trong hộ pháp những người khác đều ở bên ngoài chờ Ninh chăn có chút khẩn trương, Diệp Linh an ủi nàng nói, đều sẽ không có việc gì, phong bất dịch ở hắn chuyên nghiệp lĩnh vực cực kỳ đáng tin cậy. Nương nguyện ý đem nội lực cho ta, làm ta biến thành một cái thật là lợi hại cao thủ sao? Vãn Vãn đột nhiên hỏi Diệp Linh. Diệp Linh lắc đầu, không muốn. Vãn văn quay đầu lại, nhìn về phía một chúng thúc thúc bá bá cùng ra ra, không có người nguyện ý đem nội lực cho ta, làm ta biến thành một cao thủ sao? Hết đợt này đến đợt khác thanh âm vang lên, đều đang nói ta có thể diệp linh vô ngữ liền nghe vãn vãn cười hì hì nói quá tốt rồi bất quá ta chỉ là nói dỡn dứt lời giúp vào ninh chăn trong lòng ngực hỏi bà ngoại ta là ta mẫu thân sinh sao nàng thật sự hào hùng a ninh chăn dở khóc dở cười diệp linh lạnh lạnh mà nhìn vãn vãn liếc mắt một cái lại đây cứu mạng a ta nương muốn đánh ta vãn vãn nhanh như chốc nhi mà chạy lưu lại một ngụm hát qua phiêu hướng diệp linh ninh chăn cười khoa tay múa chân hai tử muốn hống linh nhi ngươi ôn nhu một ít diệp linh sâu kín mà nói nga kia nương ngươi chưa hống hống ta bái ninh chăn cười lắc đầu vãn vãn tính tình chính là tùy diệp linh bướng bỉnh sự tình còn tính thuận lợi lạc ly tánh mạng vô ưu chỉ là gặp bị thương nặng lâm vào hôn mê mà diệp thịnh mặt cũng chưa lộ liền bế quan nam cung hành cho hắn hộ pháp đến nỗi khi nào xuất quan vậy nói không chừng lạc ly thức tỉnh khi đã là sau nửa đêm trong phòng ánh đèn tản mát ra mở nhạt quan mang mép giường tinh xảo xinh đẹp trong nôi tiểu lạc lạc ngủ say chính hàm bạch bạch nộn nộn tiểu nắm tay đặt ở sườn mặt bên đan điền từng trận nỗi khổ riêng bất quá thượng có thể chịu đựng lạc ly nhìn không trước mắt mà nhìn tiểu lạc lạc trong mắt tràn đầy ấm áp đối với biến thành phế nhân chuyện này hắn chút nào đều không hối hận cũng không nghĩ tới nhất định phải lại tìm cá nhân cướp đoạt nội lực lại đây cho chính mình tương phản hắn cảm thấy nhẹ nhàng có một loại tránh thoát sở hữu trói buộc biến thành một cái bình phẳng người cảm giác từ hôm nay trở đi hắn không hề là cái gì thành chủ gia chủ Chỉ là một cái bình thường trung niên nam nhân, có một cái đáng yêu bảo bối tôn tử, còn có một đoàn đáng yêu ấm áp người nhà hậu bối. Nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, Lạc Ly hoàn hồn, mới phát hiện Diệp Linh ở. Diệp Linh mới vừa rồi một người lẳng lặng mà ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách, phát hiện Lạc Ly thức tỉnh liền tới đây, cho hắn bắt mạch qua đi nhẹ giọng hỏi một câu, Lạc Thúc cảm giác như thế nào? Không có việc gì, hẳn là thực mô thì tốt rồi. Lạc Ly cảm thấy so với hắn mong muốn muốn hảo rất nhiều. Cảm ơn lạc thúc. Về sau ngươi cùng Tiểu Lạc Lạc can toàn, giao cho ta cùng Á Hành phụ trách. Diệp Linh mỉm cười. Lạc Ly muốn ngồi dậy, bị Diệp Linh đè lại, hắn tái nhợt trên mặt lộ ra một mặt cười tới. Hảo, về sau ta chính là cái gì đều mặc kệ. Tiểu Lạc Lạc cũng mặc kệ. Diệp Linh nói dỡn. Nhà ta tiểu bảo Lạc Ly tầm mắt lại lần nữa dừng ở Tiểu Lạc Lạc trên mặt, ánh mắt nháy mắt tràn đầy ôn nhu. Ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết tiểu Diệp ý của ngươi như thế nào. Diệp Linh mỉm cười gật đầu. Lạc thúc thỉnh giảng. Tiểu bảo con nhỏ, người khác đều có cha mẹ, liền hắn không có. Nói lời thật lòng, lần này sự, quan hệ trọng đại, ta đảo nghĩa không thể chối tử, nhưng cũng tổn tư tâm. Nếu là ngươi cùng A hành nguyện ý nhận nuôi nhà ta tiểu bảo, ta đây đó là lần này ném mệnh, nào ngày đóng mắt, cũng đều có thể yên tâm. Lạc ly ánh mắt tha thiết mà nhìn Diệp Linh. Diệp Linh nghe vậy liền cười, thật xảo, ta cũng đang muốn nói chuyện này. Ta cùng A hành đều thực thích tiểu lạc lạc, vạn vãn cũng đặc biệt thích cái này đệ đệ về sau chúng ta liền đem tiểu lạc lạc đương nhi tử dưỡng lạc ly nghe vậy vừa mừng vừa sợ thật sự diệp linh gật đầu đương nhiên kỳ thật lạc thúc thật cũng không cần lo lắng về sau sự trong nhà nhiều như vậy hải tử đều là đại gia cùng nhau chiếu cố bọn họ một khối chơi về sau cùng nhau đọc sách cùng nhau luyện võ cùng nhau lớn lên nhiều như vậy huynh đệ tỷ muội tiểu lạc lạc không có khả năng cô đơn hôm nay tô đường còn nhắc mãi tiểu lạc lạc bị mông tỷ quá về sau chính là bọn họ ra hoa Muốn xen vào hắn kêu cha. Lạc Ly đầy mặt tươi cười, và ánh mắt nhi lại phiếm hồng, "Hảo hảo hảo, các ngươi đều là hảo hài tử." Bếp lò thượng ôn thanh cháo, Diệp Linh Uy Lạc Ly uống lên non nửa chén, xác định hắn không có việc gì, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, liền đi trở về, ôm đi tiểu Lạc Lạc. Bởi vì như vậy tiểu nhân hài tử đến có người chiếu cố, Lạc Ly hiện tại không có phương tiện. Ngắn ngủn mấy tháng, Lạc Ly nhân sinh đã xảy ra nghiêng trời lệch đất chuyển biến, cửa nát nhà tan sau hắn cùng duy nhất huyết mạch tiểu lạc lạc đều đạt được tân sinh hắn hiện giờ đối với tương lai tràn ngập chờ mong mặc dù đại địch chưa trừ nhưng xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng bởi vì tin tưởng hết thể đều sẽ càng ngày càng tốt nam cung hành tự cấp diệp thịnh thủ quan vạn vãn ở ninh chăn nơi đó diệp linh đem tiểu lạc lạc đưa đến tô đường cùng mông tịnh chỗ đó làm cho bọn họ chiếu cố bởi vì diệp linh không có cách nào cấp hải tử huy mãi sở dĩ không có ở lạc ly hôn mê thời điểm trực tiếp làm tiểu lạc lạc lưu tại mông tịnh bên người Là Phong bất dịch nói, Lạc Ly nhanh nhất nửa đêm liền tỉnh, Diệp Linh ở bên cạnh thủ, làm tiểu Lạc Lạc cũng ở, vì chính là Lạc Ly vừa mở mắt là có thể nhìn đến bảo bối của hắn tôn tử, này so Linh đan diệu dược đều dùng được. Lạc Ly bên người có người chiếu cố, hôm sau Phong bất dịch cho hắn thi trân qua đi, nói hắn thân thể không tồi, dưỡng cái 10 ngày nửa tháng là có thể hoạt động tự nhiên, tuy rằng nội lực khôi phục không được, bất quá chú ý chút, hảo hảo bổ bổ thân mình, lại quá 2-3 tháng hắn lại là tiểu lạc lạc thân thể cường tráng ra ra tô đường mang theo một đám lớn lớn bé bé hải tử đều đi vào lạc ly phòng nói là bồi hắn cho chuyện đỡ phải hắn nhằm chán liền cơm chưa đều ở bên này ăn vì thế bệnh nhân lạc ly nơi đó cả ngày đều tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ cuối cùng phong bất dịch lại đây thi trầm, hát mặt đem làm ẩm ý tô đường đuổi đi làm bọn nhỏ đến nơi khác chơi đi bởi vì lạc ly thật là vui cười đến quá mức hào phóng thả thường xuyên khẽ động đan điền miệng vết thương vừa thấy phong bất dịch muốn đánh cái tiếp đón vừa mở miệng liền hụt máu đào mắt vào ba tháng Ninh vương trong phủ rừng trúc xanh ngắt phồn hoa tựa cẩm binh hồ như gương lạc ly chưa bị cho phép ra cửa nhưng sở minh trạch thân thể đã mất trở ngại sắc mặt cũng hảo rất nhiều rốt cuộc lạc ly cùng sở minh trạch có thể cho danh phận hai người quan hệ vẫn luôn đều cũng không tệ lắm sở minh trạch ngày này chuyên môn mang theo phương đông thị làm thức ăn qua đi vẫn an lạc ly còn không có vào cửa liền nghe được tiểu ngạo nguyệt non nớt thanh âm Sở Minh Trạch trên mặt lộ ra một mặt cười tới. "Sư phụ." Sở Minh Trạch ở bên ngoài gõ cửa. Lạc Ly rửa ngồi ở trên giường, đang ở nghe Tiểu Ngạo Nguyệt cùng hắn giảng hôm nay đọc sách học cái gì, bên cạnh Hoàn Nhan Du ôm tiểu Lạc Lạc, ý cười ôn nhu. Nàng thân thủ cấp tiểu Lạc Lạc làm một thân sinh đẹp tân y y phục, còn có một đôi đáng yêu dày nhỏ, là mang theo Tiểu Ngạo Nguyệt lại đây đưa, ngồi xuống hàn huyên trong chốc lát. Nghe được ngoài cửa thanh âm, Hoàn Nhan Du thần sắc ngẩn ra, nhìn Tiểu Ngạo Nguyệt vui vẻ mà chạy tới mở cửa bổ nhào vào sở minh trạch trong lòng ngực hoàng nhan lũ thần sắc bình tĩnh mà thu hồi tầm mắt vẫn chưa cùng sở minh trạch có ánh mắt đối diện sở minh trạch một tay bế lên tiểu ngạo nguyệt trên mặt tươi cười ở nhìn đến hoàng nhan lũ thời điểm phai nhạt ba phần đệ nhất cảm giác nữ nhân này giống như cùng trước kia không giống nhau nhưng cụ thể nơi nào không giống nhau sở minh trạch không thể nói tới cũng thực mau rời đi lực chú ý ôm tiểu ngạo nguyệt đến mép giường đi theo lạc ly nói chuyện đây là ta nương làm nàng nói muốn cảm tạ sư phụ đối ta chiếu cố Sở Minh Trạch cầm trong tay hộp bông. Tiểu Ngạo Nguyệt cười nói, "Lạc ra ra, đây là ta tổ mẫu làm táo đỏ bánh, thơm thơm ngọt ngọt ăn rất ngon." Nghe được Tiểu Ngạo Nguyệt nói, Hoàn Nha hơi hơi như mày, mặc Danh cảm giác có chút không được tự nhiên. Lạc Ly khí sát so ngay từ đầu hảo không ít, cười gật đầu, "Hảo, Tiểu Nguyệt nhi nói tốt ăn, kia khẳng định ăn ngon, ta phải nếm thử." Sở Minh Trạch đem hộp mở ra, bên trong thả tám khối thiết đến chỉnh tề táo đỏ bánh, hương khí mê người. Tiểu Ngạo Nguyệt cầm lấy một khối, cử qua đi, uy lạc ly ăn, lạc ly liền tiểu ngạo nguyệt tay, ba lượng khẩu liền ăn xong, gật đầu, sắc thật mỹ vị, bất quá tiểu phong nói ta điểm tâm muốn ăn ít, dư lại các ngươi ăn, tiểu ngạo nguyệt lại lấy một hối, chạy đến hoàng nhan đu bên cạnh, hoàng nhan đu cho rằng tiểu ngạo nguyệt là muốn uy tiểu lạc lạc, đang muốn nói tiểu lạc lạc chỉ có thể ăn một chút, liền thấy tiểu ngạo nguyệt đem táo đỏ bánh dơ lên miệng nàng biên, nương, ngươi cũng nếm thử, tổ mẫu làm, ăn rất ngon, hoàng nhan đu khẽ cắn một cái miếng nhỏ, gật đầu. Ân, ăn ngon, nương ăn quà, dư lại Nguyệt Nhi ăn đi. Tiểu ngạo Nguyệt lại chạy về tới, lại đem dư lại táo bánh đưa cho Sở Minh Trạch. Cha ngươi ăn sao, ta có điểm no ăn không vô, chính là ta nương không quá thích ăn điểm tâm, tổ mẫu làm không thể lãng phí. Sở Minh Trạch nhìn táo bánh mặt trên bị cắn rớt kia một khối, khe như mày, bên kia Hoàng nhan Du thần sắc bất đắc dĩ. Nguyệt Nhi, lấy lại đây, đó là nương. A. Nga. Tiểu ngạo Nguyệt lại đưa về tới cấp Hoàng nhan Du. Hoàn Nhan Đu tiếp nhận đi bẻ một chút uy tiểu Lạc Lạc ăn, giữ lại chính mình từ từ ăn. Lạc Ly nhìn nhìn Sở Minh Trạch, lại nhìn nhìn Hoàn Nhan Đu, mặc danh cảm thấy này hai người chi gian không khí rất quái dị, như là ai đều không nghĩ thấy ai bộ dáng. Bất quá từ nhỏ ngạo Nguyệt xưng hô đi lên nói, nếu là người ngoài nghe xong, chắc chắn cho rằng Sở Minh Trạch cùng Hoàn Nhan Đu là một đôi phu thê. Người trẻ tuổi sự, Lạc Ly không hiểu biết, cũng không lắm miệng, cùng Sở Minh Trạch nói chuyện phía vài câu, Sở Minh Trạch đứng dậy cáo tử. Thực mau hoàn nhan Lũ cũng đi trở về. Diệp Linh ước chiến đoan mục doãn là 2 tháng 15 ngày ấy, 3 tháng chi ước ở tháng 5 15, địa điểm liền ở Tây Mạc Hà Bạn, một cái gò đất mang. Kế tiếp nhật tử, Linh Vương trong phủ bình tĩnh ấm áp, lão nhân Hải tử cũng chưa ra quá môn, vì không cho bọn họ cảm thấy nhàng chán, Diệp Linh cấp các đại nhân lộng các loại cờ bài tới chơi, bọn nhỏ cũng nhiều không ít thú vị món đồ chơi cùng trò chơi. Người trẻ tuổi đại bộ phận thời gian đều ở nỗ lực tu luyện, tăng lên thực lực. Vì sắp đã đến đại chiến làm chuẩn bị. Diệp Anh cùng Bách Lý Túc trừ bỏ triều chính ở ngoài, âm thầm cũng có mặt khác bố trí. Xuân đi hạ trí, vô tâm không phổi vãn vãn liên tục mấy ngày hỏi nam cung hành, Diệp Linh cho nàng một mặt gương. Có phải hay không cha hôm nay liền trở về, nương làm ta hảo hảo trải đầu. Vãn vãn ánh mắt sáng lên. Diệp Linh thực bình tĩnh mà lắc đầu, không phải. Thường cha ngươi liền đối với gương nhìn xem chính mình, giống nhau. Vãn vãn nhăn lại tiểu mày, buông gương, tê ừ nương không cần đánh ta chạy ra khỏi môn đi diệp linh tiểu hôn đảng ngươi trở về ta bảo đảm không đánh ngươi tuy rằng mọi người đều biết ta nương muốn đánh ta ta nương hảo hung là van vãn thiền ngoài miệng bất quá lấy tô đường cầm đầu một đám gia hỏa mỗi lần đều dùng tinh vi kỹ thuật diễn phối hợp nghị cách cứu viện tập thể lên án công khai diệp linh vô lương diệp linh cảm thấy nhàm chán đối với nhà mình khuê nữ tận sức với bôi đen chính mình 100 năm diệp linh có thể lý giải nguyên nhân gây ra diệp trần đã sớm trộm đã nói với diệp linh là bởi vì nam cung hành cùng diệp linh lúc trước vắng họp kia 2 năm vạn vạn ở diệp anh bên người nhất đối quanh mình hết thể tràn ngập tò mò tuổi lại chỉ có thể ở bức họa nhìn thấy cha mẹ bởi vậy đối nam cung hành cùng diệp linh cũng tràn đầy tò mò mà đêm đó vạn bướng bình thời điểm diệp anh không bỏ được tấu ngẫu nhiên sẽ cùng diệp trần nói lần này nhớ thượng, chờ ngươi tiểu gì trở về làm nàng tấu đi vì thế trong lúc lơ đã nghe được vạn vạn đối diệp linh liền có cái ấn tượng Thích đánh người, sẽ tấu nàng. Đưa Diệp Linh trở về, vãn vãn cũng không có bị đánh, lại cảm thấy kỳ quái, đi hỏi Diệp Anh, Diệp Anh liền nói dân nói, làm vãn vãn cùng tất cả mọi người nói Diệp Linh đánh nàng, Diệp Linh liền sẽ thật sự tấu nàng. Sau đó, này liền thành vãn vãn cùng Diệp Linh chi gian trò chơi nhỏ, tên gọi là ta nói ta nương đánh ta ta nương rốt cuộc có thể hay không đánh ta vì cái gì còn không đánh không phải trong truyền thuyết ta nương thực có thể đánh người sao rốt cuộc đánh không đánh á vẫn luôn đang đợi hảo cấp đối với trời sinh ái tìm tòi nghiên cứu văn vãn diệp linh rốt cuộc có thể hay không tấu nàng cùng nam cung hành khóc có thể hay không hạ tuyết là một cái tính chất vấn đề diệp linh cảm thấy nhà mình quê nữ không yêu đọc sách cả ngày trong đầu đều trang chút cái gì lung tung rối loạn thật đáng yêu tấu là không có khả năng tấu xem nàng có thể chơi này phá trò chơi đến bao lâu đảo mắt tới rồi tháng tư đế lạc ly đã khang phục mang theo bọn nhỏ mãn phủ đi bộ diệp thịnh vẫn chưa xuất quan mọi người đều có chút lo lắng lo lắng ra cái gì được rẽ ninh chăn gần nhất đều bắt đầu tụng kinh nghiệm phật cầu nguyện diệp thịnh hết thể bình an mấy ngày không thấy người diệp anh lại đây tìm diệp linh tiểu muội nếu là cha thực lực xảy ra vấn đề làm sao bây giờ tiểu phong nói loại sự tình này tẩu hỏa nhập ma khả năng tính phi thường đại diệp anh như mày một khi thật sự ra vấn đề liền không phải có thể hay không chiến thắng đoan một doãn có thể hay không xuất chiến đều là cái vấn đề ta nghĩ tới nếu là như thế chỉ có thể trực tiếp đến cuối cùng một bước hai bên sống mái với nhau chỉ cần a hành cùng mạc sĩ lao nhân có thể khống chế được đoàn mục doãn chúng ta diệt trừ những người khác kết quả giống nhau bất quá này rất khó một cái không cẩn thận có cá lọt lưới kế tiếp chúng ta muốn đối mặt liền thật sự sẽ là phát rổ cục diện diệp linh than nhỏ ta cấp đại tỷ kia đồ vật làm được thế nào diệp anh gật đầu đã thành công ta mấy ngày trước đây mang theo người đến rời xa tây lương thành một cái yên lặng trong sơn cốc thử qua thực sự doan người có thứ này chúng ta phần thắng sẽ lớn hơn một chút tóm lại làm tốt nhất hư tính toán cùng tốt nhất chuẩn bị thành bại liền lần này diệp linh thần sắc hơi ngưng sự thật chứng minh đại gia lo lắng là dư thừa diệp thịnh đã cực khổ nửa đời ông trời cũng không có ở thời điểm mấu chốt chọc ghẹo hắn. ba ngày sau diệp thịnh xuất quan ở bọn nhỏ trước mặt biểu diễn một chút tay không niết cục đá được đến một mảnh gieo hò mặc sĩ linh cùng diệp thịnh giao thủ thua diệp anh cùng diệp linh tỷ muội liên thủ đối chiến diệp thịnh đánh một canh giờ cũng không thể phân ra thắng bại ông ngoại thiên hạ vô địch diệp trần vui vẻ mà nói ông ngoại ngươi nguyện ý đem nội lực cho ta làm ta biến thành thiên hạ vô địch cao thủ sao vãn vãn cười hì hì hỏi diệp linh vui tươi hớn hở gật đầu nguyện ý vãn vãn cho diệp linh một cái nương ngươi xem đi mọi người đều thích chứ ta liền ngươi không muốn ta là người thân sinh sao ngạo kiểu ánh mắt diệp linh đem vãn vãn từ diệp thịnh trong lòng ngực ông đi đặt ở trên mặt đất chính mình tiến lên ôm lấy diệp thịnh cánh tay cha vạn vãn bôi nhỏ ta, ngươi giúp ta đánh nàng. linh chăn che miệng cười, diệp anh vô ngữ nhìn trời, diệp trần cho diệp linh một cái tiểu gì ngươi nhất như ánh mắt. mà bên cạnh vạn vãn trợn mắt há hốc mồm, nương, ngươi khi dễ ta. ngươi đi tìm cha ngươi cho ngươi chống lưng, đây là cha ta. diệp linh hử nhẹ, đúng lý hợp tình. một con bàn tay to ôm lấy vạn vãn eo đem nàng ôm lên, vạn vãn khuôn mặt nhỏ vui vẻ, cha. nương khi dễ ta, giúp ta đánh nàng. nam cung hành tươi cười đầy mặt phải không kia chúng ta không cần nàng đi a vãn vãn sửng sốt tắt chớp mắt ta vừa mới cái gì cũng chưa nói cha ngươi đang nói cái gì chạy nhanh đừng nói nữa nương hào hung, sẽ đánh ngươi ta quá nhỏ không có cách nào bảo hộ ngươi nam cung hành nhà hắn khuê nữ chính là cái hâu nhỏ hóa giám định hoàn tất vốn là đi thủ quan kết quả cùng diệp thịnh cùng nhau bế quan thả so diệp thịnh xuất quan vãn một ngày nam cung hành mang đến một cái làm đại gia phân chấn tin tức tốt Hắn lần này thuận lợi đột phá, thực lực đại trướng. Sau đó cả nhà vô cùng náo nhiệt đương người xem, vây xem Diệp Thịnh cùng Nam Cung Hành cha vợ con rể hai luận võ. Nam Cung Hành thế nhưng có thể cùng thực lực cơ hồ thành lần bạo trướng Diệp Thịnh bất phân thắng bại. Phong bất dịch bình tĩnh mà gặm sương sườn, tỏ vẻ tuy rằng này cùng Nam Cung Hành không người có thể cập thiên phú cùng nộ tính quan hệ rất lớn. Nhưng nếu không phải hắn trộm cho Nam Cung Hành một viên thập toàn đại bổ hoàn, đảo cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn có như vậy tăng lên kia viên dược chính là hắn nhất đắc ý tâm huyết chi tác, bởi vì nguyên vật liệu cực kỳ khó được, chế tác cực kỳ phức tạp, cơ hồ rất khó phục chế, cho nên tạm thời bảo mật. bằng không hắn khẳng định sẽ bị tô đường cái kia bệnh tâm thần nhắc mai chết. Liên tính lại có một viên, kia cũng khẳng định là cho Diệp tỷ tỷ. Diệp Linh nhiều nhất bài đệ tam, ai làm nàng cả ngày áp bức hắn đoạt hắn dược. Hừ, ẩn sâu công cùng danh phía sau màn đại lao phong bất dịch nhất bình tĩnh. Những người khác đối kết quả này đều thực kinh hỉ bởi vì như vậy phần thắng liền lớn hơn nữa. Không biết khi nào xuất hiện, đứng bên ngoài vây vây xem Sở Minh Trạch, hâm mộ ghen ghét đến không muốn không muốn. Trong lòng thật sự ở tính toán, nếu là bắt được Đoan Mục Doãn, như thế nào mới có thể làm Diệp Linh đồng ý đem Đoan Mục Doãn nội lực cho hắn? Tiểu Ngạo Nguyệt nhìn đến Sở Minh Trạch, nắm Van vãn lại đây, trong tay còn cấp Sở Minh Trạch cầm một viên rất ít thấy trái cây. Hư thúc thúc, đó là cha ta, lợi hại không? Van vãn hỏi Sở Minh Trạch. Sở Minh Trạch tiếp nhận Tiểu Ngạo Nguyệt cho hắn trái cây, gật gật đầu, "Ân, cha người rất lợi hại." Không có biện pháp, nam cung hành trước nay đều là hắn hâm mộ ghen ghét đối tượng, tuy rằng hắn đối Diệp Linh cũng không có bất luận cái gì ý tưởng. Vãn Vãn tay nhỏ vỗ vỗ Tiểu Ngạo Nguyệt bả vai, "Tỉ tỉ, người hai cái cha chênh lệch thật lớn nha." Sở Minh Trạch đột nhiên không kịp phòng ngừa, Vãn Vãn lại chọc hắn tâm hoa tử. Tiểu Ngạo Nguyệt cười đến ngoan ngoãn, "Ta cảm thấy đều thực hảo nha." Hư thúc thúc so ta cha, hảo tại nơi nào? Văn Vãn tỏ mò hỏi, ta thật sự nhìn không ra ai Là hư thúc thúc tàng đến quá sâu sao Tiểu ngạo nguyệt nghiêm túc nghĩ nghĩ nói, cũng may Lớn lên bình phạm, cho nên an toàn Ca ca nói, lớn lên quá đẹp dễ dàng có nguy hiểm Ta cha cùng mỹ nhân thúc thúc như vậy liền hảo nguy hiểm Khả năng sẽ bị nữ phỉ coi trọng bắt đi đương áp trại tướng công Ta cái này cha liền sẽ không có phương diện này băn khoăn Văn văn tay, hoa Tỷ tỷ giảng hảo có đạo lý Hai chị em vui vui vẻ vẻ mà lôi kéo tay chạy về nam cung hành bên người, bị hắn một tay một cái bế lên tới chơi phi bay đi. Sở minh Trạch sờ sờ chính mình mặt, yên lặng mà xoay người trở về, loại này đột nhiên chính mình đều cảm thấy là cái phế vật cảm giác, quá không xong. Lúc này ở Tây Mạc Thành Trung nơi nào đó, đoan mục Doãn cũng vừa mới xuất quan. Phụ thân, trong khoảng thời gian này linh vương phủ bên ngoài thượng không có bất luận cái gì động tĩnh, diệp thịnh không ra quá môn, bọn họ chỗ tối động tác, cũng không tra được cái gì. Đoan Mục ngạn bẩm báo. Đoan Mục gión nhẹ nhàng gật đầu, Diệp Thịnh thực lực, vi phụ trong lòng rất rõ ràng. Nhiều nhất, phong bất dịch dùng cái gì dược vật làm hắn trong khoảng thời gian ngắn mạnh mẽ tăng lên, nhưng loại này bất nhập lưu thủ đoạn, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nếu là Quang Minh chính đại mà quyết đấu, lại cấp Diệp Thịnh 3 năm, đều tuyệt đối không thể là phụ thân đối thủ. Nam Cung hành đảo có khả năng, nhưng 3 tháng thời gian, hắn cũng làm không đến. Đoan Mục ngạn nói, bất quá. Nơi này dù sao cũng là bọn họ địa bàn, nếu là đến lúc đó bọn họ âm thầm dở trò quỷ nói. Đoan mục doan cười lạnh, ít nhất luận võ phân ra thắng bại phía trước, bọn họ không dám có cái gì động tác, bởi vì bọn họ để ý đồ vật cùng người đều quá nhiều, ban khoăn quá nặng, hậu quả bọn họ căn bản gánh vác không dậy nổi. Lúc này đây, ta muốn quang minh chính đại mà đánh bại Diệp Thịnh, làm Á chân chủ động theo ta đi. 469 Trung cuộc chi chiến, một Nam Cung hành cùng Lạc Ly đều từng cùng đoan mục doan đã giao thủ nhưng đối với đoan mục doãn thực lực cùng con đường vẫn chưa nói tới thập phần hiểu biết nhiều nhất năm phần mà này trung gian đã mấy tháng qua đi diệp thịnh thực lực bạo trướng đoan mục doãn thực lực cũng sẽ không chỉ trệ không tiến bởi vậy nếu là làm nam cung hành phán đoán diệp thịnh chiến đoan mục doãn có bao nhiêu đại phần thắng khách quan mà nói nam thành tả hữu diệp thịnh sẽ tự tận lực nhưng diệp linh cùng nam cung hành cũng sẽ làm tốt luận võ thua như thế nào ứng đối chuẩn bị từ xuất quan nam cung hành mỗi ngày đều ở cùng diệp thịnh so chiều ngẫu nhiên đổi diệp anh diệp linh tỷ muội liên thủ thậm chí bọn họ ba người liên thủ làm diệp thịnh tiến thêm một bước củng cố đột nhiên bạo chướng nội lực cho hắn chút áp lực đồng thời làm hắn tìm xem chiến đấu cảm giác đặc biệt là nam cung hành cùng diệp anh diệp linh ba người đối chiến diệp thịnh một cái thời điểm nam cung hành cùng diệp anh đánh phụ trợ diệp linh chủ công chiêu thức hoàn toàn không đi kịch bản đem xuất kỳ bất ý xảo quyệt phát huy đến mức tận cùng diệp thịnh cần thiết bảo trì hoàn toàn khẩn trương cảm một chút ít không thể lơi lỏng thời thời khắc khắc tùy cơ ứng biến mới có thể tạm thời ổn định chiến cuộc quan chiến mạc sĩ linh cảng khái nếu là đoan mục doãn trực tiếp theo chân bọn họ ba đánh sẽ bị chết thực thảm diệp thịnh không phải không có thua mà là ba người ở dùng vừa vặn tốt trình độ áp chế diệp thịnh cũng không có đem hết toàn lực mục đích không ở thắng thua ở chỗ vấn luyện diệp thịnh nhất cực hạn chiến đấu nhảy bén độ một hồi đánh hạ tới diệp thịnh đầy đầu là hãn thật dài thở phào nhẹ nhõm nghỉ ngơi sau một lát chủ động đưa ra tiếp tục chỉ có một lần thứ đến thân thể cùng trí nhớ cực hạn mới có đột phá cực hạn khả năng sự tình quan trọng đại ký thác đại gia hy vọng thả một trận chiến này đối diệp thịnh bản thân cũng có đặc thù ý nghĩa hắn không cho phép chính mình thất bại cuối cùng biến thành cả nhà cao thủ cùng diệp thịnh xa luân chiến tùy ý tổ hợp đối thủ vẫn luôn ở biến thẳng đến đánh tới sức cùng lực kiện ban đêm còn có phong bất dịch độc môn bí chế tiêu trừ mệt nhọc cường kiện gân cốt khơi thông kinh lạc thuốc tắm qua đi ngủ say một đêm hướng đông tinh thần sáng láng lại tiếp tục Diệp Thịnh cùng Nam cung hành xuất quan thời điểm đã là tháng 5 sơ, quyết chiến định tháng 5 15, để lại cho hắn thời gian chỉ có không đến nửa tháng. Mỗi ngày tại đây loại cao áp cao cường độ đối chiến trạng thái hạ, Diệp Thịnh càng chiến càng cường, trung gian thế nhưng lại đột phá một lần, đây là ngoài ý muốn chi hỉ. Tháng 5 sơ 10 ngày đêm, thuốc tắm qua đi, Diệp Thịnh ôm ninh tràn, lặng lặng mà ngồi ở bên cửa sổ, nhìn màn trời trùng treo cao minh nguyệt, nhất thời không nói gì. Đại chiến sắp tới, dựa theo kế hoạch Trong phủ đại bộ phận người ngày mai sẽ rời đi, đến phía trước đã qua quá một lần ẩn cư chỗ tạm thời tranh né để người vào nhất. Quyết chiến là không có khả năng làm linh chăn đi, quá nguy hiểm, Diệp Thịnh cũng căn bản không nghĩ làm đoan mục doan tái kiến nàng. Này hết thảy thực mau liền kết thúc. Diệp Thịnh than nhỏ, chăn chăn không cần quá lo lắng, chúng ta hải tử, so với chúng ta càng kiên cường, càng thông minh, lợi hại hơn, đã làm tốt nhất bố trí. linh chăn gật gật đầu, ở Diệp Thịnh lòng bàn tay viết, đều phải hảo hảo Diệp Thịnh Trịnh trọng gật đầu, sẽ nói tốt cả đời, thách ra 10 năm, muốn gấp bội đền bù trở về. chờ này đó phong ba bình ổn, chúng ta cả nhà đi ra ngoài du lịch. Ninh Trân mỉm cười, đây là nàng nhất hướng tới sự, cũng là qua đi những cái đó năm không tự do khi nằm mơ cũng không dám lại tưởng sự, nhưng hiện giờ, lại có hy vọng. Hướng đông phía trước, trong phủ nên đi người đều đi rồi, bao gồm hiện giờ võ công bị phế bỏ sở minh Trạch cùng hắn mâu thân muội muội, Ninh Vương trong phủ có mật đạo, nhưng người ngoài không thể nào biết được tây mạc thành trung cụ thể vị trí cơ bản xác định diệp anh bước đi gần phòng nghị sự bách lý túc theo ở phía sau trong tay cầm nàng áo choàng cái này địa giới vốn chính là bách lý túc cùng diệp anh phu thê địa bàn trải qua năm trước lùng bắt thượng con ngược sau lại lại điều tra lạc vũ lần đó diệp anh đối tây lương thành phạm vi mấy chục giảm đặc biệt là tây mạc thành rõ như lòng bàn tay vì bắt được con ngược lần đó diệp anh mang theo người thiêu hủy tây mạc thành trung sở hữu phế trạch sau lại phái người giải quyết tốt hậu quả tất cả đều loại thụ quyết chiến phía trước không thể trêu chọc đoan mục doãn nhưng tỏa định hắn hiện tại cứ điểm cũng là chuyện quan trọng trí nhất diệp anh cùng bách lý túc phụ trách chuyện này nhưng từ hai tháng trung tuần thẳng đến tháng năm sơ đều không có bắt đầu làm gần nhất 3 tháng thời gian đoan mục doãn khả năng sẽ đổi địa phương tìm qua sớm tìm được có lẽ chỉ là cái lâm thời nơi đặt chân thứ hai là vì tránh cho rút dây động rừng đoan mục doãn đối này tự nhiên có phòng bị Nhưng phòng bị tâm theo thời gian trôi qua là tất nhiên sẽ dần dần hạ thấp. Ba tháng tri kỳ, thẳng đến cuối cùng mấy ngày, Diệp Anh mới có động tác, thả nàng cùng Bách Lý Túc tự mình làm chuyện này, không có bất luận cái gì thuộc hạ thăm dự, cực kỳ cẩn thận, bằng vào đối tây mạc thành quen thuộc trình độ, từ một ít không trước mắt dấu vết để lại, tra được đoan mục Doãn nhất khả năng nơi. Bất quá như vậy động thủ là không thể được. Ai cũng không thể bảo đảm đoan mục Doãn có phải hay không vừa lúc ở bên trong. Một khi có động tác kinh động hắn lại không có thể giết hắn, hầu hoạn vô cùng. Nhưng chờ quyết chiến bắt đầu lúc sau, cái này tin tức, sẽ có tác dụng. Phong bất dịch đỉnh điệu ra đầu, ngáp dài, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ đi vào tới, cầm trong tay một cái dược bình tạp hướng Diệp Linh, xoay người liền đi. Tiểu Phong, Diệp Anh mở miệng. Phong bất dịch nghỉ chân, lại xoay người trở về ngồi xuống, ngáp liên miên. Diệp tỷ tỷ, các ngươi muốn giải cổ yên, ta làm tốt. Vô sắc vô vị, độ dày rất cao. Bất quá giải cổ yên hiệu quả không bằng giải cổ đan, tốt nhất là gần gũi hút vào, lượng càng lớn càng tốt. Đoan mục doan biết phong bất dịch có giải cổ đan, chắc chắn phòng bị Diệp Thịnh sử dụng vũ khí, nếu là xương khói trạng thái, sẽ càng thêm phương tiện. Đều dùng tới. Diệp Anh nói, vũ khí thượng, cha trên tay, đều làm bôi, giải cổ yên tùy thời lại dùng. Bằng không nếu là đoan mục Doãn đã chết, đoan mục Doãn lại sống, vậy quá hố, đây là nhất định phải tránh cho. Bách lý túc trong tay. Nhất định còn có mặt khác chúng ta không biết át chủ bài. Diệp Linh như suy tư gì, lần này quyết chiến, bên ngoài thượng luận võ chỉ là cái bắt đầu, đoan mục Doãn có lẽ không biết chúng ta ngầm làm cái gì, nhưng hắn rất rõ ràng chúng ta hy vọng đạt tới mục đích là cái gì. Luận võ với hắn mà nói, là đánh bại cha, yêu cầu nương thực hiện hứa hẹn thủ đoạn, nhưng hắn lại không nốc, sẽ không trông cậy vào thông qua luận võ thắng lợi sau đó chờ chúng ta dựa theo ước định đem nương giao ra đi, làm hắn mang đi. Đây là không có khả năng phát sinh sự. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Cho nên, đánh bại cha cùng mang đi nương, là hai việc, đối với người sau, đoan mục Doãn tất nhiên có mặt khác chuẩn bị. Dạ hạo ngưng mắt, các ngươi người bên cạnh, đều bình yên vô sự, có thể hay không. Đoan mục Doãn trong tay còn có kỳ người nhà. Diệp Thịnh nhíu mày, không có bất luận cái gì chứng cứ cho thấy trong tay hắn còn có kỳ người nhà, nếu có, vì sao cho tới nay chưa bao giờ dùng tới quá. Kỳ người nhà nếu còn sống, nhiều năm như vậy không có tin tức đến bây giờ đều không ra, xác thật không quá bình thường. Nam cung hành nói: giả thiết kỳ người nhà sớm bị đoan mục đoán bắt, hắn không cần, đảo cũng bình thường. Rốt cuộc cái tiêu tiện nhân ở rất nhiều năm bên trong đã bắt được nương, hắn trăm phương nghìn kế mà muốn thảo nương niềm vui, lại sao có thể cùng nương nói, hắn bắt nương thân nhân, bước nương đi vào khuôn khổ đâu? Nay bất quá là làm nương càng thêm hận hắn mà thôi. Thẳng đến sau lại, hắn mới lợi dụng niêu niêu cùng kỳ diệu tới uy hiếp nương, bất quá cũng chỉ là lấy việc hôn nhân nói sự vẫn chưa nói qua nương không túi đầu hắn muốn giết kỳ diệu nói như vậy bởi vậy nếu kỳ người nhà nơi tay không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm đoan mục doãn sẽ không làm nương biết đến cũng sẽ không lấy ra tới uy hiếp chúng ta dạ hạo thật sâu thở dài phía trước ga dung liền nói quá sợ nhất chính là đoan mục doãn bắt kỳ ra người đem bọn họ nhốt lại giấu đi không lấy bọn họ tánh mạng vẫn luôn làm cho bọn họ sống không bằng chết mà tồn tại rốt cuộc ở trong mắt hắn nếu không có kỳ người nhà ngăn trở tiến đi a chan Hắn đã sớm được như ước nguyện. Diệp Linh ánh mắt hơi ngưng, đoan mục doan kiên nhẫn đã tiêu ma đến không sai biệt lắm, lần này quyết chiến, chính là cuối cùng cơ hội. Là chúng ta diệt trừ hắn quan trọng nhất cơ hội, cũng là hắn được đến nương còn sót lại cơ hội. Nếu là như gì cả phụ lời nói, kỳ người nhà thật ở trong tay hắn, kia hắn cũng là thời điểm dùng tới. Kia, đến lúc đó làm sao bây giờ? Dạ hạ hỏi. Hắn kiên trì làm kỳ dung cùng đêm Linh đi theo ninh chân đều cùng nhau đi rồi. Bên này lưu lại nữ tử cũng liền Diệp Anh Diệp Linh tỷ muội cùng tự xưng người cô đơn ai đều không chuẩn ngăn đón nàng xuất chiến văn tĩnh. Việc này trước mắt chỉ là suy đoán, chưa chắc sẽ phát sinh. Chúng ta đem loại này khả năng tính suy xét đi vào, chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Linh vẫn chưa nói cụ thể như thế nào làm. Nếu là đến cuối cùng thời điểm, kỳ người nhà toát ra tới yêu cầu cứu vớt, Diệp Anh cùng Diệp Linh kế hoạch liền sẽ bị quấy rầy kế tiếp còn phải hảo hảo thương nghị một chút. Cuối cùng dư lại ba ngày mỗi ngày chỉ Nam cung hành cùng Diệp Thịnh luận bàn một hồi, làm Diệp Thịnh bảo trì chiến đấu cảm giác, đồng thời cũng có cũng đủ thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Diệp Anh phái người xa xa nhìn chằm chằm Đoan Mục Doãn nơi, cũng không có động tĩnh gì. Đoan Mục Doãn cũng không có lộ quá mặt. Tháng năm 14, Phương Nguyên không ở, Diệp Linh tự mình xuống bếp làm một bàn lớn hảo đồ ăn, trong phủ dư lại người ngồi vây quanh ở bên nhau, một khối làm một chén lến rượu. Hy vọng sang năm ngày mai là Đoan Mục Doãn lao tiện nhân ngày rỗ. Tô Đường nói. Đại gia sôi nổi đối đoan mục doán biểu đạt chân thành vô cùng mong ước. Bất quá bọn nhỏ không ở, tô đường hôm nay cũng không động kinh, đại chiến sắp tới, đại gia trong lòng đều banh một cây huyền, cũng không ai nói giỡn. Ban đêm, Nam Cung hành canh chừng không dễ cũng tiến đi, trở về nói bên kia hết thảy mạnh khỏe, vãn vãn hỏi Diệp Linh có hay không tưởng nàng. Ngươi nói như thế nào? Diệp Linh cười hỏi. Ta nói ngươi muốn đánh nàng. Nam Cung hành khỏe môi gợi lên một mặt hài hước độ cung. Sau đó đâu? diệp linh hỏi nam cung hành cười ôm lấy diệp linh nàng đương nhiên là nhưng vui vẻ thực chờ mong lại lần nữa nhìn thấy ngươi nói làm ngươi nhất định nói chuyện giữ lời nghĩ đến nhà mình bướng bình bao diệp linh cười nói hảo nếu vãn vãn như vậy chờ mong ta đây cố tình liền không đánh nam cung hành trong mắt tràn đầy ý cười tiểu diệp tử ngươi như thế nào như vậy đáng yêu tháng 5 15, tới rồi sáng sớm lên nam cung hành cùng diệp thịnh lại đánh một hồi mới vừa kết thúc sấm xét ẩm ầm hạ vũ mưa to tầm tã qua sau giờ ngọ mới đỉnh trời sáng khí trong rừng trúc thanh lu nam cung hành cùng bách lý túc chèo thuyền diệp thịnh cùng diệp anh diệp linh cha con ba người ngồi ở mặt trên diệp thịnh trước mặt phóng chính là thiên Âm cẩm diệp anh có phượng minh cẩm diệp linh trước mặt là long ngâm cẩm ba người hợp tấu một khúc tiếng đàn thanh việt chuyến rất xa một khúc kết thúc diệp thịnh thần sắc thẫn thờ nhớ tới nhiều năm trước giáo bọn nhỏ đánh đàn thời điểm tình cảnh chỉ trước mắt thời thế đổi thay Cha, ta cùng đại tỷ ai cầm nghệ càng tốt. Diệp Linh tung ra một vấn đề. Diệp Thịnh vui tươi hớn hở mà nói, đều hảo. Không được, cần thiết tuyển một cái. Diệp Linh nói, đương nhiên là nhà ta a anh cầm nghệ tốt nhất. Bách Lý Túc nói, Nam Cung hành hừ nhẹ, tiểu Diệp tử càng dai. Nam Cung bình hoa, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? chăm Dám nhân cha, nói được giống như ngươi có thể đánh thắng được ta giống nhau. Hai cái ấu trĩ quỷ cuối cùng đều nhảy hồ, muốn thi đấu bơi lội. Bách Lý Túc thắng hiểm, vui vẻ mà đối với Diệp anh phất tay, á anh ta thắng. Ngươi cầm nghệ mới là tốt nhất. Một bộ chờ khen ngợi bộ dáng. Nam Cung hành thở dài, tiểu Diệp tử, ngươi xem cha cũng chưa tỏ thái độ, tỷ phu liệu mạng phải dùng không chút nào tương quan phương thức tới tranh này một hơi, hắn đối ta tỉ ở âm luật phương diện thực lực là có bao nhiêu không tự tin a? Bách Lý Túc thần sắc cứng đờ, Nam Cung bình hoa, kia không phải một mã sự. Nga, ngươi vui vẻ liền hảo. Cha không cần tuyên bố cấp tỷ phu chừa chút mặt mũi nam cung hành thần sắc nghiêm túc tô đường ở trên bờ xem thường thiên tới rồi phía chân trời đi uy các ngươi diệp ra người đủ rồi a như vậy quan trọng nhật tử làm ầm ĩ cái gì bệnh tâm thần a còn không chạy nhanh trở về lại thương lượng một chút hành động kế hoạch tô đường lời còn chưa dứt trong nước toát ra hai chỉ bàn tay to phân biệt tún chặt hắn hai cái cổ chân đem hắn cấp kéo dài tới trong hồ đi chăm dặm nhân tra. nam cung bình hoa các ngươi có phải hay không bệnh tâm thần tô đường như gà rứt vào nổi canh giống nhau lao tới tức muốn hộp máu tô đường thả lỏng một chút đừng cùng muốn thượng đoạn đầu đài giống nhau diệp linh ôm cầm phi thân lên mở. bọn họ chủ yếu là làm diệp thịnh thả lỏng một chút trạng thái rất quan trọng vạn nhất xảy ra cái gì đường rẽ ta sẽ không còn được gặp lại ta tức phụ nhi cùng tiểu đường tiểu vi các ngươi phụ trách đến khởi sao tô đường giống giận nếu không ngươi triệt trở về mang hải tử diệp linh hỏi tô đường hung hăng mà trừng mắt nhìn diệp linh liếc mắt một cái quỷ nha đầu ngươi khinh thường ai đâu dứt lời nổi giận đùng đùng mà trở về thay quần áo diệp linh cười cười luận võ định ở giờ hợi chính thời gian còn sớm nên ăn bài đều an bài hảo giữ lại tận nhân sự nghe thiên mệnh nhưng nếu thiên mệnh không đúng vậy nghịch thiên sửa mệnh giờ dậu lại hạ một hồi mưa rào có sấm chớp giờ tuất liền ngừng thiên đã hoàn toàn đen bữa tối qua đi diệp linh cho mỗi cá nhân đã phát mấy viên dược trong đó một viên là tăng mạnh bản cổ vương đan có thể bảo đảm bọn họ ở hừng đông phía trước cung cấp cổ vương thể bách độc bất xâm chăm cổ không xâm thậm chí bị vết thương nhẹ đều sẽ xo so bình thường dưới tình huống cầm máu khép lại đến càng mau mặt khác chính là vì dĩ vãng vắng nhất trọng thương cấp cứu bảo mệnh dược mỗi người vũ khí thượng cùng trên tay đều đã bôi giải cổ dược thả con bị giải cổ yên đây là vì nổ cỏ tận gốc cha khai chiến trước đem cái này ăn diệp linh cuối cùng cấp diệp thịnh một quả đặc thù thuốc viên Đây là... Diệp Thịnh khó hiểu. Lúc trước chưa nói quá còn có khác. Đây là ta thỉnh Tiểu Phong Phong đặc chế, có thể cho người ở trong khoảng thời gian ngắn lực lớn tăng. Diệp Linh nói. Diệp Thịnh nếu mày, có thể hay không đối thân thể có hại. Nếu là ta không thể thực mau bắt lấy đoan mục doãn, dùng này dược, nhưng thật ra không chỗ tốt. Đến lúc đó chính mình ngược lại bị thương, liền thật sự thua. Không, đây là căn cứ cha hiện tại thân thể trạng hướng định chế, Tiểu Phong Phong có chừng mực. Cha từ lạc thúc nơi đó được đến nội lực, bởi vì thời gian không đủ, thượng có tăng lên cùng chuyển hóa đường sống. Dùng tới này viên dược, cũng không sẽ đối cha thân thể tạo thành tổn thương, nhưng có cơ hội làm cha ở trong thời gian ngắn trong vòng tăng lên nội lực hơn nữa tạm thời củng cố xuống dưới. Nhất hư cũng bất quá chính là dược hiệu qua đi, bảo trì bất biến. Diệp Linh nói, Diệp Thịnh Mày gian ra, liền nghe Nam Cung Hành nói, gần nhất, khai chiến chi sơ thực mấu chốt, cha nếu có thể trước phát chiến thắng đánh bại đoan mục doãn khả năng tính sẽ tăng lên không ít thứ hai dùng tới loại này dược đoan mục doãn nhất định sẽ phát hiện này hẳn là phù hợp hắn đoán trước Mê hoặc hắn làm hắn cho rằng cha chỉ là dùng dược vật mạnh mẽ tăng lên thực lực không thể duy trì lâu lắm hắn ở cha trước mặt thực lực phương diện xưa nay rất có cảm giác về sự ưu việt chúng ta lại cho hắn một cái khinh địch lý do làm hắn khai chiến cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi thả giữ lại thực lực háo thời gian chờ cha dược hiệu qua đi hắn lại phát huy như thế. Cha không cần lưu thủ, cuối cùng hắn sẽ phát hiện, căn bản không xuất hiện cha dược hiệu qua đi thực lực tổn hao nhiều tình huống, khi đó hắn lại tưởng thắng lợi, liền không quá khả năng. Hay lắm. Dạ hạo vỗ tay tán thưởng, không có gì bất ngờ xảy ra, dùng tới mưu kế, muội phu phần thắng, ít nhất có thể tăng lên tới 7-8 thành. Hôm nay là 15, mây đen tan đi, trăng tròn trên cao. Một ngày trong vòng hạ hai tràng mưa to, tây mạc hà mực nước dâng lên. Đêm khuya thời gian, bờ sông chỉ có thể nghe được cào hào tiếng nước. Giờ hời chính diệp thịnh một thân màu đen kinh trang mang theo nam cung hành cùng diệp linh xuất hiện ở ước định địa điểm cơ hồ đồng thời từ tương phản phương hướng xuất hiện hai người làm người dẫn đầu mặc bảo thêm thân mang một chương mục chế mặt nạ lạc hậu nửa bước giả mang đồng dạng mặt nạ phía trước tự nhiên là đoan mục doãn đến nỗi đi theo tiến đến có phải hay không đoan mục ngạ vậy chưa chắc hai bên bên ngoài thượng xuất hiện người đều cực nhỏ đây là sách lược át chủ bài lộ đến càng sớm càng bị động bờ sông đất chống thượng cỏ xanh nhân nhân, bởi vì nước mưa đầy đất tầm bước, có chút lầy lội. Bốn mắt nhìn nhau, xa xa tương vọng. Đoan Mục Doãn ánh mắt tử khí trầm trầm, Diệp Thịnh ánh mắt úa hàn như băng. Nhiều năm thù hận gút mắt, nhưng đây là hai người lần đầu tiên như vậy mặt đối mặt. Ai chăn đâu? Nàng như thế nào không tới? Chờ ta thắng, muốn mang nàng về nhà. Đoan Mục Doãn mở miệng, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Diệp Linh hư lạnh, vậy chờ ngươi thắng lại nói. Đoan Mục Doãn cũng không có kiên trì làm linh chăn cần thiết ở đây. Mới vừa rồi câu kia, càng nhiều, là vì kích khởi Diệp Thịnh lửa giận Đến nỗi vì sao Diệp anh không ở, có phải hay không âm thầm dở cho quỷ, đoan mục Doãn cũng không hỏi, bởi vì hắn chỉ dẫn theo một người, đối phương mang theo hai, ai cũng đừng nói ai, ở trong lời nói lôi lôi kéo kéo, không có gì ý nghĩa, cuối cùng kết quả, vẫn là phải dùng thực lực tới quyết định. Gió đêm khởi, bóng kiếm hàn, đoan mục Doãn cùng Diệp Thịnh đồng thời hướng tới đối phương vọt qua đi. 470 Trung cuộc chi chiến, nhị. Phù một giao thủ, Diệp Thịnh nội lực chi cường hoành ra ngoài Đoan Mục Doan Đoan trước. Nhưng cùng lúc đó, Đoan Mục Doan thực xác định, Diệp Thịnh nhất định dùng mạnh mẽ tăng lên nội lực dự vật. đã từng 10 năm gian, Diệp Thịnh làm tù binh, Đoan Mục Doan đối hắn thực lực bao nhiêu rõ như lòng bàn tay. Mà Diệp Thịnh được đến tự do bất quá mấy tháng thời gian, khai chiến trước, Đoan Mục Doan đối với Diệp Thịnh thực lực có một cái minh sắc mong muốn. lập tức Diệp Thịnh sở triển lộ ra tới thực lực cùng ban đầu trên lệch to lớn, ở Đoan Mục Doan xem ra cần thiết là cực kỳ bá đạo cương mánh dược vật mới có thể làm được trong khoảng thời gian ngắn mạnh mẽ khuyết trương gân mạch thu hoạch vô pháp hoàn toàn khống chế nội lực hiệu quả sẽ không liên tục bao lâu thả dược hiệu qua đi tất nhiên dẫn tới kết quả là tự tổn hại nghiêm trọng đoan mục doan phỏng đoán căn cứ vào hắn đối diệp thịnh hiểu biết cùng với hắn y diệ thuật cùng lập tức diệp thịnh sở biểu hiện ra ngoài hơi thở bạo trướng nhưng không xong dấu hiệu mà đến phi thường trì hợp lý trong lúc nhất thời đoan mục doãn vô pháp áp chế diệp thịnh liền áp dụng kéo dài sách lược phòng thủ là chủ tránh được nên tránh chờ diệp thịnh dược hiệu thời gian một quá thắng bại đem không hề trì hoãn đến lúc đó hắn bắt lấy diệp thịnh dễ như trở bàn tay thả như vậy có thể nắm giữ sở hữu quyền chủ động diệp thịnh thế công tấn mãnh chiếm thượng phong nhưng đoan mục doãn cũng không hoảng loạn chờ mổ ứng nối ước chừng 15 phút lúc sau diệp thịnh lần đầu tiên đâm trúng đoan mục doãn cánh tay trái nhưng trường kiếm đâm thủng ống tay áo tùy theo lại gặp vô pháp xuyên thấu lực cản lương trước đoan mục doãn sớm có phòng bị xuyên đặc thù hộ giáp ý trình độ nhất định thượng đao kiếm không vào diệp thịnh từ bỏ thân hình vừa chuyển vị trí biến hóa một cái xoay người sau hướng tới đoan mục doãn đánh ra thật mạnh một trường đoan mục doãn nghiêng người né tránh như cũ bình tĩnh từ nam cung hành cùng diệp linh góc độ mới vừa rồi diệp thịnh chiêu thức cực nhanh nhưng ở đoan mục doãn tầm mắt manh khu diệp thịnh đã mở ra hắn tùy thân mang theo giải cổ yên hơn nữa lợi dụng trường phong đem vô sắc vô vị xương khói đánh hướng về phía đoan mục doãn mặt hai người khoảng cách cũng không xa tuy rằng đoan mục doãn kịp thời trốn tránh nhưng diệp linh cảm thấy giải cổ yên hiệu quả ít nhất thành công năm thành lại là 15 phút qua đi đoan mục doãn đột nhiên phát hiện không thích hợp dựa theo hắn mong muốn diệp thịnh sở dùng dược vật hiệu quả nên đi qua nhưng vì cái gì mắt thấy diệp thịnh hơi thở càng ngày càng ổn nội lực không có chút nào bị hao tổn dấu hiệu thủ thuật che mắt đoan mục doãn ánh mắt co rụt lại ý thức được hắn khả năng bị lừa tuy rằng nhất thời vô pháp lý giải diệp thịnh mạnh mẽ thực lực từ đâu mà đến Nhưng hắn đã sai thất tiến cơ. Đoan mục doan chuyển thủ vì công, Diệp Thịnh càng đánh càng hăng. Mây đen che nguyệt, gió đêm hơi lạnh, bờ sông Thảo Thạch bay tứ tung, hai người tốc độ đều càng lúc càng nhanh, thậm chí xuất hiện tàn ảnh, sát ý nghiêm nghị tàn sát bừa bãi. Quan chiến Nam cung hành cùng Diệp Linh có thể nhìn ra, đoan mục doan thực lực so với bọn hắn mong muốn càng cường một ít, nếu không phải khai chiến trước Diệp Thịnh ăn vào kia viết lược, cùng với thành công mê hoặc đoan mục doan tranh thủ tới thời gian diệp thịnh muốn chiến thắng đoan mục doãn khả năng tính không đến năm thành nhưng hiện giờ phần thắng ít nhất 6 thành đoan mục doãn chiêu thức xảo quyệt quỷ quyệt bất quá bị nam cung hành cùng diệp anh cùng diệp linh đặc huấn quá diệp thịnh càng đánh càng ổn ưng biến năng lực trên diện rộng tăng lên trạng thái cũng tới đỉnh đoan mục doãn càng lúc càng nhanh diệp thịnh tốc độ thoạt nhìn lại như là thả chậm chút nhưng gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó càng thêm phong rong cái này giai đoạn diệp thịnh thiên hướng phòng thủ ý ở tiêu hao đoan mục doãn tinh lực cũng thử đoan mục doãn con đường thế lực ngang nhau dưới tình huống cuối cùng thắng lợi rất lớn trình độ thượng cũng không quyết định bởi với ai thực lực cường như vậy một chút chiến đấu sách lược cực kỳ quan trọng ngay từ đầu diệp thịnh con đường là sát thủ diễn xuất một bộ dùng thủ đoạn tăng lên thực lực nóng lòng kết thúc chiến đấu bắt lấy đoan mục doãn bộ dáng nhanh chóng tàn nhẫn lại hoàn mỹ mà ẩn tàng rồi hắn chân chính đại chiều con đường cái này giai đoạn đổi đoan mục doãn muốn tốc chiến tốc thắng diệp thịnh bắt đầu hào hắn nay cấp bậc khác chiến đấu Ai trước nóng nảy, thua sát xuất liền sẽ đại đại gia tăng. Ngay từ đầu, Diệp Thịnh cấp, không phải thật sự cấp. Nhưng hiện giờ, đoan mục doanh cấp, không phải giả. Hắn lại trầm ổn lý trí, Diệp Thịnh biến cường như vậy nhiều thả thành công mê hoặc hắn này hai việc, đều hoàn toàn không ở kế hoạch bên trong, tâm lý dao động không thể tránh được. Chiến đấu còn tại tiếp tục, Nam Cung Hành nhẹ giọng nói, cha ít nhất sẽ không thua. Diệp Linh nhìn về phía tây mạc thành phương hướng, không biết Diệp anh bên kia hay không thuận lợi diệp anh cùng bách lý túc sở tìm được đoan mục doãn phụ tử nơi đặt chân là thật sự bọn họ tránh ở chỗ tối tận mắt nhìn thấy đoan mục doãn rời đi hướng ước định địa phương đi phía sau đi theo hư hư thực thực đoan mục ngạ lúc này diệp anh cùng bách lý túc đã lẻn vào kia chỗ không chớp mắt dân trạch đáng tiếc thực mau liền xác định bên trong không có một bóng người cái gì có giá trị đồ vật đều không có như là đoan mục doãn phụ tử đi ngang qua tại đây ở mấy ngày liền rời đi giống nhau nhưng đoan mục doãn nhanh tất nhiên không ít đều giấu ở nơi nào Là cái vấn đề. Diệp Anh hồi ước đi tìm địa phương, hoài nghi người khả năng tránh ở núi sâu rừng già trung, đó là thiên nhiên cái chán. Dưới ánh trăng tây mạc thành trung, một đoàn khói trắng lên không, khoảnh khắc tiêu tán với vô hình. Đây là Diệp Anh cùng Diệp Linh ước định tốt tín hiệu, đại biểu không có thu hoạch. Diệp Linh nơi, đối diện tây mạc thành phương hướng, nhìn đến khói trắng, trong lòng hơi chầm xuống, đoan mục doan thực sự cẩn thận, có lẽ hắn ngay từ đầu coi khinh Diệp Thịnh đây là bởi vì bọn họ tình địch quan hệ cùng nhiều năm đoán hận chất chứa dẫn tới nhưng hắn vẫn chưa coi khinh nam cung hành cùng diệp linh bởi vậy an mặc đao thương bất nhập hộ giáp ý hệ nhanh nuốt đều an bài ở bí mật địa phương đến nỗi khả năng còn có át chủ bài sợ muốn tới cuối cùng mới có thể lộ ra tới chiến đấu đã xu với gây cấn diệp thịnh bắt đầu phản công nhưng ưu thế cũng không rõ ràng lại là một canh giờ qua đi nam cung hành nắm lấy diệp linh hơi lạnh tay xoa xoa ánh mắt không rời chiến cuộc nửa canh giờ trong vòng thắng Bại Như phân. hắn cùng đang ở giao chiến hai người là cùng cấp bậc, xem đến nhất rõ ràng. Mặt ngoài như cũ thế lực ngang nhau, nhưng Đoan Mục Doãn dần dần đánh mất quyền chủ động. Ngay từ đầu bị mê hoặc, trên đường một lần bội vàng, dẫn tới Đoan Mục Doãn hiện giờ gặp phải cục diện là công không phá được diệp thịnh phong ngự, lại tiếp không được diệp thịnh càng thêm xuất kỳ bất ý công kích. Cũng là tất nhiên. Nếu nội lực cách xa, tất nhiên là cường giả nhấn áp. Nhưng nội lực tương đương khi, chiêu thức kinh nghiệm liền càng thêm quan trọng đoan mục doãn nhiều năm không gặp đối thủ cực nhỏ ra tay thường thường đều là nhất chiêu chế địch nhưng đối với diệp thịnh mà nói lâm trận mới mài gương ma đến hảo liền đã mau thả quang nay nửa tháng tới mật độ cao cao cường độ thực chiến đặc huấn hiệu quả tương đương lộ rõ không đến nửa canh giờ đoan mục doãn đột nhiên hư hoảng nhất chiêu bước ra lui về phía sau kéo ra khoảng cách dừng ở đây đoan mục doãn ngươi đây là chủ động nhận thua sao diệp linh lạnh giọng hỏi dựa theo ước định ngươi thắng mang đi ta nương Ngươi thua, lưu lại đầu. Ta không có thua. Đoan Mục Doãn ánh mắt hung ác nham hiểm, ước định hủy bỏ. Diệp Linh cười lạnh, Đoan Mục Doãn, ngươi biết ta nương vì sao? Trướng mắt ngươi sao? Bởi vì ngươi tiện đến rõ đầu rõ đuôi, tột đỉnh. Bởi vì ngươi so với ta cha lớn lên xấu, thực lực nhược, căn bản chính là cái cống ngầm lao thử, không thể gặp quang. Đoan Mục Doãn nghiến răng nghiến lợi, Diệp Linh, ngươi không khỏi quá đắc ý với báo. Dùng nhận không ra người thủ đoạn cấp Diệp Thịnh tăng lên thực lực. Cho rằng ta như vậy thua sao? Nhận không ra người. Buồn cười. Cha ta đường đường chính chính, con cháu mãn đường. Mà ngươi, bẹ lũ su nịnh, vô sỉ xấu xa, chú định đoạn tử tuyệt tôn. Diệp Linh phản kích. Ít nói nhảm. Làm ai chăn lại đây, ta có lời muốn cùng nàng nói. Đoan mục doan thực mau bình tĩnh lại. Mẹ ta nói, nếu ngươi muốn gặp nàng, khiến cho ta hỏi ngươi một câu. Diệp Linh cười lạnh, có thể hay không yếu điểm mặt. Diệp Linh. Ngươi sẽ hối hận. Đoan Mục Doãn ánh mắt tàn anh. Nga. Diệp Linh rất lời, Nam Cung Hành cùng Diệp Thịnh đồng thời phi thân dựng lên, hướng tới Đoan Mục Doãn công qua đi. Đoan Mục Doãn hiển nhiên cũng không tưởng tái chiến, bởi vì một cái Diệp Thịnh hắn đều bắt không được, hơn nữa Nam Cung Hành phải thua không thể nghi ngờ. Bởi vậy, Đoan Mục Doãn tàn khốc hô lớn, Diệp Thịnh, kỳ tốn ở trong tay ta. Diệp Linh ánh mắt hơi ngưng, kỳ tốn, thiên một quốc kỳ gia gia chủ, linh chân cùng kỳ dung phụ thân, Diệp Linh ông ngoại lúc trước dạ hạo nhắc tới bọn họ liền suy đoán đoan mục doãn trong tay khả năng có tồn tại kỳ người nhà hiện giờ xem ra suy đoán trở thành sự thật cha a hành diệp linh đem người kêu trở về các ngươi có thể không tin ngày mai là có thể ở tây lương thành trung nhìn thấy hắn thi thể đoan mục doãn cười lạnh ta kia hảo sư phụ hảo nghĩa phụ cũng là chia rẽ ta cùng ai chăn đầu sỏ gây tội ta nhiều năm như vậy lo lắng chiếu cố đảo không phải vì lấy hắn làm cái gì nhưng việc đã đến nước này không gì hảo thuyết chỉ cần ai chăn theo ta đi ta có thể đem quá vãng ân đoán xóa bỏ toàn bộ vung tha kỳ tốn đây là đoan mục doãn át chủ bài năm đó vì nữ nhi trung thân hạnh phúc đắc tội đoan mục doãn dẫn tới cửa nát nhà tan bị đoan mục doãn tra tấn nhiều năm như vậy kỳ tốn hắn chắc chắn diệp linh cùng nam cung hành không có khả năng không cứu nga diệp linh mặt vô biểu tình liền này ngươi có ý tứ gì đoan mục doãn ánh mắt biến đổi chỉ là cảm thấy ta ông ngoại là cái hảo phụ thân, như vậy đau ta nương, nếu hắn ở, ta tưởng hắn gần nhất tuyệt không sẽ nguyện ý làm ta nương hy sinh chính mình đi đổi lấy hắn mạng sống cùng tự do. Thứ hai, so với mạng sống cùng tự do, hắn có lẽ càng muốn nhìn đến ngươi không chết tử tế được. Diệp Linh thần sắc nhàn nhạt, nhạt, cha, A Hành, thượng. Diệp Linh dứt lời, đoan mục doán bước chân khẽ nhúc ních, có chạy trốn dấu hiệu. Rốt cuộc, chỉ cần lại lần nữa ẩn vào âm thầm, hắn như cũ có được muốn làm gì thì làm tư bản, đến lúc đó hết thể trở lại 3 tháng trước, Diệp Linh như cũ chỉ có thể thỏa hiệp. trên thực tế, ở cùng Diệp Thịnh luận võ ý thức được chính mình muốn thua thời điểm, Đoan Mục Doãn liền hối hận. nếu hắn lúc trước nghe Đoan Mục ngạ, kiên trì nguyên bản kế hoạch, không có này 3 tháng quyết chiến chi ước, sự tình tất nhiên đại bất đồng. Diệp Thịnh ngăn trở Đoan Mục Doãn đường đi, Nam Cung Hành cùng Đoan Mục Doãn giao thượng thủ, mà Đoan Mục Doãn duy nhất tùy tùng một tiếng huyết sáo, hai ba cái cao thủ hiện thân. Diệp Linh đứng ở tại chỗ bất động, giơ tay so cái kỳ quái thủ thế mấy viên màu đen viên cầu chạm vật thể từ diệp linh phía sau tinh chuẩn mà tạp hướng về phía đoan mục doãn thuộc hạ cao thủ đôi cùng lúc đó mạc sĩ linh nguyên lão đầu dạ hạ mang theo ninh vương phủ một trung cao thủ trẻ tuổi hiện thân đứng ở diệp linh phía sau tô đường cười dữ thợn dùng quái dị ngữ điệu nói một chữ bảo hết thể đều phát sinh thật sự mau kia mấy viên viên cầu có tạp hướng đám kia người trung tâm có tạp hướng ra phía ngoài vây ý thức được không đúng muốn tản ra lại cũng căn bản tránh không khỏi đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh cùng với khói đặc bước lên tây mạc thành ba cánh sôi nổi từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh nhưng đều tưởng xét đánh thanh âm nghe kế tiếp không có động tĩnh liền tiếp tục ngủ mà ở tây mạc hà bạn đang ở bị nam cung hành cùng diệp thịnh vây công đoan mục doãn trừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng mà nhìn kia một mảnh khói đặc bên trong bay ra tản chi đoạt tí hắn một cái thuộc hạ nửa người huyết nhục mơ hồ lảo đảo vài bước từ khói đặc trung lao tới một đầu ngã quỵ trên mặt đất lại không nhúc nhích đây là cái gì hoàn toàn vượt qua đoan mục doãn nhật chi hắn ly đến cũng không gần như cũ cảm giác lồng ngực kích động hai lô thai minh vang đảo có ba bốn chạy trốn mau bị thương không nặng hướng tới bất đồng phương hướng đảo tẩu nhưng chờ đợi bọn họ là bị diệp linh phía sau các cao thủ vây ổ, diệt sắt bất quá dễ như chở bàn tay trong lúc nhất thời người đông thế mạnh trong lúc nhất thời người cô đơn nói chính là hiện giờ đoan mục doãn tối nay ngoài ý muốn việc quá nhiều diệp thịnh thực lực siêu việt hắn kỳ thật vấn đề không lớn Nhưng Diệp Linh chiêu thức ấy không biết cái gì tà vật, trực tiếp nổ chết đoan mục doán thuộc hạ nhất trung tâm một đám cao thủ. Phải biết rằng, những người đó là đoan mục doán nhiều năm tỉ mỉ bồi dưỡng, mỗi người chỉ nhìn một cách đơn thuần, thực lực đều không thể so dạ hạo kém cỏi nhiều ít. Lúc này, lại lấy kỳ tốn nói sự, không hề ý nghĩa, bởi vì Diệp Linh thái độ minh xác, đoan mục doán cần thiết chết, nói cái gì cũng chưa dùng. Như đoan mục doán cái này cấp bậc cao thủ, đánh không lại tổng có thể trốn, nhưng đây là có tiền đề đưa Diệp Linh phát tay làm bên ta mọi người toàn thượng vây sắt đoan mục doan một cái chạy trốn chi lộ liền bị đổ đến gắt đao một tia khả năng đều không có Diệp Thịnh cùng Nam Cung hành chủ công những người khác phụ trợ thực mau Nam Cung hành liền phá đoan mục doan phòng ngự bởi vì hắn hộ giáp y y lại đao kiếm không vào cũng không có khả năng là trọn vẹn một khối không hề khe hở Diệp Linh nhìn đoan mục doan trên người chảy ra vết máu cười lạnh đoan mục lao tặc không phải có chuyển sinh cổ sao tự sát một cái cho chúng ta nhìn một cái bái Đoan Mục Doãn đương nhiên biết này ý nghĩa cái gì? hắn chuyển sinh cổ, bị giải. Các ngươi là muốn cho kỳ tốn không chết tử tế được sao? Đoan Mục Doãn lệnh giọng hỏi. Gấp cái gì? Chờ ngươi muốn sống không được muốn chết không xong thời điểm, ta lại cùng ngươi hỏi thăm ta ông ngoại ở nơi nào? Diệp Linh cười lệnh, đương nhiên, ngươi thật có thể tự sát, dù sao ngươi này tiện mệnh, cũng là chú định thiên lôi đánh xuống. Đến lúc đó, ta như thế nào tìm được ta ông ngoại, liền không nhọc ngươi lo lắng. Đoan mục doan muốn chạy không có khả năng, Diệp Linh đang ép hắn trước tiên đem át chủ bài lượng ra tới, mang lại đây. Nếu không, chờ đợi đoan mục doan, chính là bị Diệp Linh này phương một đám muốn đem hắn thiên đao vạn quả các nam nhân cấp quần đầu bắt lấy. Đến lúc đó, thiếu cánh tay gãy chân nhi đều là vô cùng có khả năng, bởi vì tô đường đã thiết tưởng quá đoan mục doan 100 loại cách chết. Đoan mục doan thả ra một quả tín hiệu yên, Diệp Linh biết mục đích đã tới, hắn nhất định là ở triệu hoán thuộc hạ, đem con tin mang lại đây cứu chính mình. Đối đoan mục Doãn tới nói, tánh mạng cùng tự do quan trọng nhất. Chỉ cần tồn tại, không rơi đến Diệp Linh trong tay, hắn liền vẫn có vô hạn cơ hội cùng khả năng, tùy tiện trảo cái bình thường bá tánh lại đây đều có thể một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Bởi vậy, lập tức sáng suốt nhất, chính là từ bỏ nguyên bản sở hữu kế hoạch, giữ được tánh mạng, thành công đào tẩu. Không có khác lộ có thể tuyển. Dừng tay. Nay một ván tính ta thua, ta đem kỳ tốn cho các ngươi, tối nay dừng ở đây. Đoan mục Doãn giọng nói. Quỷ nha đầu ngươi nói đi. Tô đường cao giọng hỏi Diệp Linh, thế công chút nào không ngừng, những người khác cũng giống nhau. Diệp Linh sâu kín trả lời, phong quá lớn, nghe không thấy. Tô đường ngươi là không ăn cơm sao? Hảo hảo làm việc nói nhảm cái gì? Tuân lệ. Tô đường nói, một đao chém không ra, mắng một tiếng, bắt đầu đối với đoan mục doãn loạn phách chém lung tung, đông một đao tây một đao, thuật nhìn không hề kết cấu. Nếu không phải này hộ giáp y gì đoan mục doãn đã sớm đầy người là bị thương. Mà Tô Đường này một hồi xuống dưới, cũng không có cấp Đoan Mục Doãn ra tăng miệng vết thương, nhưng thành công mà đem Đoan Mục Doãn trên người mặc bảo cấp họa họa thành rách nát, như thế, lộ ra bên trong lộ ra kim quang hộ giáp ý điề, cũng bại lộ khe hở ở nơi nào, đó chính là Đoan Mục Doãn ngược điểm. Đoan Mục Doãn đã có chút tức muốn hụt máu, muốn chảo cái bên này thực lực yếu nhất người đương Đường tin, nhưng Nam cung Hành cùng Diệp Thịnh Mạc Sĩ Linh đem Đoan Mục Doãn vây ở chính giữa, những người khác ở bên ngoài, đều là đánh lén nhất chiêu lập tức liền chạy đặc biệt là tô đường bị diệp linh nói không ăn cơm lúc sau các loại nham hiểm chiêu thức đều dùng tới nam cung hành chế tạo một cái miệng vết thương đại gia lập tức bổ đao ngươi một đao ta nhất kiếm đoan mục doán dùng hết toàn lực né tránh yếu hại lại tránh không được thương thế càng ngày càng nặng nếu không phải hắn tuyên bố có co con tin nam cung hành xuống tay lại tàn nhẫn chút đoan mục doán liền mất mạng nhưng hắn chờ người vẫn là tới một cao một thấp hai cái lao giả một tả một hưu dẫn theo một cái khô gầy lao nhân phi thân mà đến Xa xa dừng lại. Cao tráng lao giả quát lạnh, lập tức dừng tay, nếu không chúng ta giết hắn. Diệp Linh ánh mắt híp lại. Chỉ thấy bị mang đến người nọ đầu bạc thưa tớt, gây đến da bọc xương, rách nát quần áo treo ở trên người, trên chân không có giày, thiết xiềng xích cơ hồ theo hầu mắt cá giống nhau thô, trên cổ bộ thiết vòng cổ, còn có điều xích xát, một mặt chộp vào hụt kịch lao giả trong tay. Cao tráng lao giả nhất kiếm bổ về phía lao nhân cánh tay, Diệp Linh thần sắc biến đổi, dừng tay như cũng bị vây quanh đoan mục doan rốt cuộc được đến thở dốc cơ hội nếu không phải kia giá trị con người giá trị vô pháp đánh giá hộ giáp ý ỉa hắn hiện tại trên người tất nhiên tràn đầy huyết động đã sớm mất mạng lập tức thả người cao tráng lao giả kiếm như cũ để ở lão nhân trên vai tùy thời khả năng chặt bỏ đi nếu để ở ngực yếu hại chỗ nhưng thật ra có hư trương thanh thế chi ngại bởi vì hắn cũng không dám để cho con tin liền như vậy đã chết nhưng một hai phải hại ý tứ là không tin liền trước chém một đao cho các ngươi nhìn xem cúc ngay đoan mục doãn dứt lời nam cung hành cùng diệp thịnh tránh ra lộ hắn che lại ngược đi ra ngoài tô đường ám chọc chọc mà dối chân nam cung hành thân mình vừa lúc vì hắn làm yểm hộ đã trọng thương đoan mục doãn vẫn chưa phát hiện đột nhiên không kịp phòng ngừa quăng ngã cái cổ gằm bùn sau đó tô đường một cái bước xa nhảy lên đi cười ở đoan mục doãn trên lưng trong tay một cái dây thừng thít chặt đoan mục doãn cổ cười lạnh liên tục có loại các ngươi liền động thủ ta tại đây lão tiện nhân trên người y ỉa y dạng làm theo. Đoan Mục Doãn hô hấp khó khăn, bị bắt ngừng cổ, chật vật bất ham, kia trương tử khí trầm chầm, chầm trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia kinh sợ. Rất đơn giản, hắn không muốn chết. Diệp Linh, thay đổi người, nếu không cùng chết. Đoan Mục Doãn nghiến răng nghiến lợi. Ngay sau đó, không rõ phương hướng có người chụp hai xuống tay, rồi sau đó thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, Nam Cung Hành nhất kiếm đâm thủng Đoan Mục Doãn mắt cá chân, xoay tròn trong tay kiếm sinh sôi đem đoan mục doãn chân phải cắt rớt kia hai cái lao giả không dự đoán được lúc này nam cung hành cũng dám động thủ cao tráng lao giả trong tay kiếm đã đâm thủng lao nhân quần áo hai chi mũi tên nhọn phá không mà đến phân biệt nhắm chuẩn hai cái lao giả giữa lưng hai người ý thức được nguy hiểm bắt lấy lao nhân vội vàng né tránh nhưng mũi tên như mưa một chi tiếp theo một chi thậm chí tinh chuẩn mà tính đến bọn họ tránh né phương hướng nay dẫn tới bọn họ cần thiết tập trung sở hữu tâm thần bảo mệnh Nhất thời căn bản không có cơ hội đi động thủ chung láo nhân, mà lúc này công phu, tô đường dùng chủy thủ ở đoan mục doãn trên mặt khắc lại cái máu chảy đầm địa tiện tự, nam cung hành biểu tình chuyên chú mà cắt rất đoan mục doãn mặt khác một chân, dạ hạo tay không bẻ gãy đoan mục doãn tay trái năm ngón tay. Diệp Thịnh huy kiếm cấp đoan mục doãn tay phải tới cái tài nghệ cao siêu tinh chuẩn dịch cốt thuật, ra thịt đi trừ sau, dày đặc huyết cốt khớp xương tất hiện. Diệp Thịnh thu kiếm cầm một khối khăn lót chính mình tay, động tác ưu nhã đem đoan mục doãn tay phải năm ngón tay một cái khớp xương một cái khớp xương chậm rãi tá rớt đến nỗi bắt lấy kỳ tốn kia hai vị ủ kịch lao giả đã trúng một mũi tên hai người bị bắt cách ra tránh né đồng thời cao tráng lao giả thế nhưng rỗi tay đi đoạt lấy ủ kịch lao giả trong tay xích sát, muốn đạt được con tin quyền khống chế hiển nhiên đều thực để ý chính mình tánh mạng lập tức căn bản không chú ý tới đoan mục doan đang ở gặp cái gì ủ kịch lao giả không dự đoán được đồng bạn sẽ có như vậy động tác phản ứng lại đây đương nhiên không muốn buông tay hai người lôi kéo nháy mắt từng người lại trúng một mũi tên bách lý túc cùng diệp anh phu thê cầm trong tay giống nhau như lúc kim cung hiện thân ánh mắt chuyên chú mục tiêu minh xác bắn tên tốc độ kỳ mau phía trước vỗ tay chính là bách lý túc đó là cho hắn thân ái bình hoa ngội phu động thủ tín hiệu cùng tiên thủ đã vào chỗ ra lệnh diệp linh trước sau đứng ở tại chỗ không có động thủ lập tức đoan mục doãn đã không có xoay người khả năng nhưng đoan mục ngạn trước sau không có hiện thân không đến cuối cùng một khắc diệp linh sẽ không thả lỏng cảnh giác liên ở Diệp Anh cùng Bách Lý Túc lại lần nữa đồng thời bắn chúng kia hai vị lao giả kỳ tốn ngã trên mặt đất Diệp Anh tiến lên thời điểm Diệp Linh trong lòng khẽ buông lỏng cứu con tin kế tiếp liền có thể không hề cố kỵ mà làm Đoan Mục Doãn đi tìm chết ngay sau đó Diệp Linh thần sắc cứng đờ một cây tơ vàng vô thanh vô tức mà cuốn lấy nàng cổ hẳn ý tới gần nàng thế nhưng không hề sợ rác người tới thực lực cực cường thậm chí ở Đoan Mục Doãn phía trên làm người của ngươi thả hắn là cái nữ nhân Thanh âm bình tĩnh. Cô cô, cứu phụ thân, hắn mau không được. Đoan mục ngạn vội vàng thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Diệp Linh trong lòng chầm xuống, cô cô. Đoan mục doan tỉ muội. Nàng như thế nào không biết còn có này hào người. Bất quá, hai bên giao thủ, thắng vì đánh bất ngờ. Đoan mục doan thất bại ở chỗ khinh địch, cũng không có khả năng tưởng được đến hắn trung tâm thuộc hạ lộ cái mặt liền đều bị nổ chết, nếu không cục diện tuyệt đối sẽ không tan vỡ đến tận đây. Chỉ có thể nói diệp linh cùng nam cung hành quá coi trọng đoan mục doãn vì tối nay quyết chiến làm tốt nhất chuẩn bị diệp linh nguyên liền cảm thấy đoan mục doãn có lẽ còn có át chủ bài lập tức từ trên trời giáng xuống nữ cao thủ tuy rằng là ngoài ý mớn nhưng diệp linh đối đoan mục ngạn không ngoài ý mớn có lẽ là hắn chuyên môn đi thỉnh lại muộn tới giúp đỡ đoan mục doãn làm kỳ tốn con nuôi có không muốn người biết tỉ tỉ hoặc muội muội đảo cũng không có gì không có khả năng nam cung hành trước tiên chú ý tới diệp linh bên này xảy ra chuyện Đại đá văng ra tô đường, đem nửa chết nửa sống đoan mục doan nhắc tới tới. Đồng thời thả người. Nam cung hành lạnh giọng nói. Mở miệng chính là đoan mục ngạ, cô cô. Bọn họ thương phụ thân mỗi một chỗ, đều phải ở cái này tiện nhân trên người nguyên dạng còn trở về. Néo Diệp Linh mệnh môn nữ tử trầm mặc sau một lát nói. Ta còn không rõ ràng lắm sự tình mọi nguồn, ngươi không cần nhiều lời. Tiên bối, ngươi muốn biết cái gì, ta có thể nói cho ngươi. Diệp Linh trực giác nữ nhân này cùng đoan mục doãn không rất giống là một đường người có lẽ là cái gì đặc thù nguyên nhân mới có thể xuất hiện ở chỗ này có chuyện cơ các ngươi có thủ đoán đều là lời nói của một bên không đủ vì tin muốn biết sự tình ta sẽ tự điều tra rõ ràng đó là ta thất lạc nhiều năm thân huynh trưởng thả người nếu không chết nữ tử lệnh giọng nói hảo nam cung hành thực sảng khoái nghe được nữ tử nói liền đem đoan mục doãn hướng tới bên này ném lại đây đoan mục ngạn lập tức phi thân đi tiếp diệp linh trên cổ tơ vàng biến mất nữ tử ở nàng sau lưng đánh một trường nàng thuận thế hướng tới nam cung hành bay đi Liên ở đoan mục ngạn ôm lấy đoan mục doãn xoay người rời đi thời điểm tô đường trong tay một cái màu đen viên cầu hướng tới bọn họ phụ tử tạp qua đi mang áo choàng nữ tử một trường chém ra cái kia viên cầu đường cũng phản hồi ngoa tào tô đường cất bước liền chạy một tiếng vang lơn sau gió đêm thổi tan khói đặc diệp anh cùng bách lý túc đỡ kỳ tốn đi đến diệp linh bên cạnh nhìn đoan mục ngạn con đoan mục doãn đi theo nàng kia mấy cái nhảy lên biến mất ở bóng đêm bên trong trong không khí tràn ngập gây mũi mùi thuốc súng tây mạc hà nước chảy xôn xao nam cung hành trước tiên xem xét diệp linh cổ cái gì dấu vết cũng chưa lưu lại đến nỗi chịu kia một trường, thực rất nhỏ không đến mức bị thương cách đó không xa trên mặt đất cao trắng lao giả cùng ngục kịch lão giả người bị trúng mấy mũi tên đều đã đức khí có mấy cái bị tạc ra tới hô sâu chung quanh rơi dụng tàn phá thi thể tô đường xé một khối quần áo Nghiêm túc mà đem đoan mục doãn bị nam cung hành chém rớt hai chân, bị dạ hạo vẻ gây năm ngón tay, cùng bị Diệp Thịnh trước dịch cốt sau hủy đi cốt lưu lại một đống cốt nhục không tương liên. Tất cả đều nhặt lên tới bao ở, để ở trong tay hải hải mà chạy tới, cấp Diệp Linh xem, quỷ nha đầu, đẹp không. Mang về cho ngươi nương nhìn một cái. Làm nàng vui vẻ vui vẻ. Diệp Linh nhìn thoáng qua, khỏe miệng hơi chịu, đảo cũng không cần, vái ghê tởm. Đáng tiếc ta cảm thấy vẫn là ta ở đoan mục lao tiện trên mặt khắc cái kia tiện tự đẹp nhất vốn định làm đại gia cùng nhau thưởng thức thưởng thức tô đường vẻ mặt tiếc nuối cuối cùng toát ra tới nữ nhân kia là ai a như vậy cường ta đầu một hồi gặp quỷ nha đầu ngươi hoàn toàn vô pháp phản kháng bộ dáng quá kinh tủng nàng không phải nói sao đoan mục doãn thân mội muội, diệp linh thần sắc bình tĩnh kia chẳng phải là phiên thoái. nếu đoan mục doãn đổi trắng thay đen kia nữ nhân tin là thật chắc chắn trợ trụ vi ngược gia hạo nhíu mày chưa chắc Diệp Linh như suy tư gì nếu nàng cùng Đoan Mục Doãn là đồng loại vừa mới tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ta ít nhất người nọ sẽ không lạm sát kẻ vô tội đó là tin vào Đoan Mục Doãn đổi trắng thay đen nhiều lắm là trả thù chúng ta mà thôi như thế lo lắng nhất sự sẽ không phát sinh nàng tới chúng ta tiếp chiêu đó là sở dĩ cần thiết nổ cỏ tận gốc là bởi vì nếu làm Đoan Mục Doãn đào tẩu kế tiếp tất nhiên sẽ xuất hiện kết quả là hắn thực hiện 3 tháng trước nói dùng lạm sát kẻ vô tội tới trả thù cùng cho hả giận bởi vì trải qua tối nay hắn chỉ cần tồn tại liền sẽ hoàn toàn mất khống chế biến thành một cái phát dồ kẻ điên bất quá tuy rằng bởi vì nữ nhân kia làm đoan mục doãn được đến một đường sinh cơ nhưng đã trở thành phế nhân đoan mục doãn kế tiếp nếu muốn dựa vào nữ nhân kia liền phải đã chịu ước thúc không có khả năng muốn làm gì thì làm mà nữ nhân kia tuy chỉ ngắn ngủi lộ diện có thể nhìn ra rất có nguyên tắc liền tính bị lừa tới vi huynh báo thù Cũng chính là tìm nam cung hành cùng Diệp Linh, thậm chí không cần lo lắng nàng chảo trong nhà lao nhân hài tử. Loại này đối thủ, Diệp Linh cảm thấy, không sao cả, phóng ngựa lại đây chính là, tiếp theo nàng định đem bãi tìm trở về. Này dơ đồ vật mang về, chờ lần sau bắt được Đoan mục doãn, làm chính hắn ăn xong đi, ha ha. Tô đường vui sướng mà ném trong tay bao vây Đoan mục doãn tay chân bố. Những người khác sôi nổi cho tô đường một cái hảo biến thái ánh mắt, tản ra đi quét tước chiến trường. 471 Trung cuộc chi chiến tam. Sắc trời đem minh thời gian, vãn vãn xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ ngồi dậy, liền thấy ninh chăn ngồi ở bên cửa sổ, lẳng lặng mà nhìn bên ngoài, một suốt đêm đều không có ngủ, đầy mặt lo lắng. Bà ngoại không cần lo lắng, ta nương như vậy hùng, định đem người xấu giết được phiến giáp không lưu. Vãn vãn nắm tiểu nắm tay múa may một chút. Ninh chăn than nhỏ, đứng dậy chiều vãn vãn đi qua đi, liền nghe dồn dập tiếng bước chân ở ngoài cửa văng lên. A chăn, ta thắng. Diệp thịnh đi nhanh vào cửa một tay đem linh chăn ôm vào trong lòng ngực ông ngoại vi vũ vãn vãn vui vẻ mà ở trên giường nhảy dựng lên linh chăn bị diệp thịnh ôm thì cực mà khóc mấy ngày liền tới nay phiêu phiêu hốt hốt tâm rốt cuộc rơi xuống thật chỗ một suốt đêm vướng bận bất an cũng tiêu tán không có người muốn ôm ta một cái sao vãn vãn ngồi ở mép giường hoảng đáng yêu góp chân nhỏ cười hì hì hỏi diệp thịnh nắm linh chăn đi tới linh chăn ôm lấy văn vãn diệp thịnh cánh tay giải rối ra đem các nàng hai đều ôm vào trong ngực nở nụ cười. Chà ta đâu? Ta nương đâu? Bọn họ không có bị thương đi. Vãn vãn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc hỏi. U, Nhà ai hài tử? Như vậy hiếu thuận đâu? Diệp Linh thanh âm ở cửa vang lên. Vãn vãn chớp đen lùng liếng mắt to. Nương nghe nói ngươi muốn tấu ta. Tới nhà tới nhà. Diệp Linh lại tới nữa. Nói cho nương một cái tin tức tốt. Chúng ta đem ông ngoại cứu về rồi. Diệp Linh đối Ninh chăn nói. Ninh chăn sắc mặt ngẩn ra không thể tin tưởng mà nhìn về phía diệp linh lại xem diệp thịnh diệp thịnh khẳng định gật đầu ninh chăn nước mắt tràn mi mà ra lập tức đứng dậy muốn qua đi xem kỳ tốn hoa ông cống ngoại có bao nhiêu lão so mặc sĩ sư công đều lão sao vãn vãn lại khởi động tò mò bảo bảo hình thức không nói cho ngươi diệp linh méo một chút vãn vãn khuôn mặt nhỏ giữ chặt ninh chăn làm nàng ngồi xuống nương ông ngoại thân thể trạng huống không tốt lắm lúc này hôn mê tiểu phong phong tự cấp hắn trị liệu Vãn chút thời điểm lại qua đi đi. Linh chăn kích động lại lo lắng, bất quá nghe xong Diệp Linh nói cũng không kiên trì muốn đi, chỉ so hoa hỏi Diệp Linh, những người khác có tin tức sao. Theo Kỳ Dung lời nói, năm đó Kỳ ra diệt vong khi, sống không thấy người chết không thấy thi trừ bỏ kỳ tốn, còn có hắn huynh đệ nhi tử đệ tử, ít nói hai ba mươi hảo gia tộc thành viên trung tâm. Mấy năm nay, Kỳ Dung vẫn luôn cho rằng những cái đó mất tích người đều ở kia tràng đại nạn bên trong thành công chạy trốn, ẩn cư tránh né tùy thời báo thủ. Chỉ là, chờ a chờ, nhất hoàng kinh niên, trước sau không có tin tức. Hiện giờ nếu xác định kỳ tốn năm đó không chết đều không phải là là đào tẩu, mà là từ lúc bắt đầu liền rơi vào đoan mục doan trong tay, kia cùng biến mất những người khác, có thể hay không cũng ở đoan mục doan trong tay. Diệp Linh than nhỏ, nắm Linh chăn tay, lắc đầu, còn không có cùng ông ngoại nói thượng lời nói hắn liền hôn mê, nhưng từ đêm qua đoan mục doan bộ dáng chỉ sợ tồn tại cũng liền ông ngoại một cái, những người khác đều không còn nữa. Nếu không hắn ở trong lúc nguy cấp, chắc chắn lấy tới nói sự. Ninh chăn trong mắt vẻ đau xót lan tràn, nhịn không được lại rơi lệ. Tuy là đã sớm nghĩ tới nhất hư kết quả, nhưng trong lòng trung quy tồn một tia hy vọng, nàng biết, Diệp Linh nói như vậy, sự thật tám chín phần 10. Bà ngoại đừng khóc, còn có ta nột. Vạn Văn tiếp thu đến Diệp Linh ánh mắt ý bảo, lập tức rửa sát vào nhau đến Ninh chăn trong lòng ngực làm nũng. Có hai từ ở, Ninh chăn cảm xúc thực mau bình phục xuống dưới, tuy rằng Diệp Linh cảm thấy chỉ là mặt ngoài nương cái kia nhất hư nhất hư ra hỏa là chết như thế nào đắt? có phải hay không hảo thế thảm nói ra làm bà ngoại vui vẻ một chút sao văn vẫn hỏi diệp linh lắc đầu không chết chào đã về rồi văn vãn ánh mắt sáng lên hắn trông như thế nào có phải hay không thật xấu thật xấu ta muốn nhìn ninh chăn ánh mắt dò hỏi diệp linh than nhỏ không chào trở về cho hắn chạy bất quá nương không cần quá lo lắng hắn chuyển sinh cổ đã bị giải trừ tay chân đều bị đoạn rớt thành cái hoàn toàn phế nhân có thể đào tẩu là ngoài ý muốn toát ra tới một cái không biết cái gì chiêu số nữ cao thủ ninh chăn thần sắc nghiêm trọng khoa tay múa chân hỏi kia hắn kế tiếp có thể hay không điên cuồng mà thường tổn vô tội người đây là bọn họ cho tới nay nhất không hy vọng xuất hiện kết quả diệp linh lắc đầu ta cho rằng sẽ không cứu đoan mục doãn cái kia nữ tử cùng hắn không giống như là một đường người chuyện này chúng ta có điều phong bị nương yên tâm mặt khác một bên đồng dạng bởi vì vướng bận suốt đêm không chợp mắt kỳ dung nhìn thấy trở về dạ hạo biết được đoan mục doãn không chết nhìn không được tức giận mắng cái kia rùa đen nhi tử vương bắt đảng tiện mệnh nhưng thật ra trường. bất quá chờ nghe được dạ hạo nói kỳ tôn tồn tại bị cứu về rồi kỳ dung đầu tiên là không thể tin tưởng tiện đà vui sướng không thôi lập tức liền phải đi qua xem nhưng bị dạ hạo ngăn cản tiểu diệp nói chế chút lại đi đừng có gấp dạ hạo nói kỳ dung sửng sốt một chút nghe ra dạ hạo lời nói có ẩn ý. Như mày, ý của ngươi là, tiểu Diệp đối cha có điều hoài nghi Cẩn thận khởi kiến Tổng muốn trước xác định, đó có phải hay không thật là nhạc phụ Dạ hạo nói Tuy rằng sự thật rõ ràng, đoan mục doãn lưu chưa kỳ tốn hàng đầu mục đích là trả thù tra tấn Mà không phải lấy hắn đương con tin, nếu không đã sớm đem kỳ tốn lôi ra tới dùng Nhưng đã đã đến quyết chiến thời khắc, cuối cùng thời điểm Diệp Linh nói qua lúc này đây đoan mục doãn nếu được đến Ninh Trăn Nhất định sẽ không giống từ trước như vậy kiên nhẫn chờ ninh chăn gật đầu tiếp nhận hắn bởi vì hắn biết này căn bản không có khả năng đại để đoan mục doãn là hạ quyết tâm phải dùng thủ đoạn khác không hề lợi thí dụ như lao đi ninh chăn ký ức làm nàng quên sở hữu quá vãng như thế đoan mục doãn đem kỳ tốn mang lại đây dùng ở ngay lúc này cũng tất nhiên có dự mưu ở kỳ tốn trên người gian lận không phải không có khả năng kỳ dung đỏ vành mắt nhi đều nghe hài tử nhưng ta hy vọng chỉ là tiểu diệp nghĩ nhiều có kỳ ra những người khác tin tức sao Đại ca đại tẩu bọn họ, dạ hạo thật sâu thở dài, lắc lắc đầu. Kỳ dung nhất thời bi từ tâm tới, lại khóc một hồi. Tương đối mà nói, từ nhỏ ở thánh đảo lớn lên, đối cha mẹ cũng không có cái gì ấn tượng kỳ diệu, biết được kỳ tốn bị cứu, kỳ ra những người khác đại khái suất đã đều ngộ hại, nhưng thật ra càng bình tĩnh chút. Ta không có việc gì. Kỳ diệu đối với Tống Thanh Vũ lắc đầu, ra ra tồn tại, sống không bằng chết, ta cha mẹ đi rồi, chưa chắc không phải giải thoát. Bằng không liền cũng là muốn sống không được muốn chết không xong đi. Nơi này là Tây Lương Thành Giao một chỗ bí ẩn biệt viện, bên trong có Nam Cung Hành thiết kế cơ quan ám đạo, lực phòng ngự không thể so Ninh Vương phủ thấp. Đồ ăn sáng sau, tô đường mang theo một đống huyết nục mơ hồ dơ đổ vật nơi nơi ghê tẩm người, nói là mọi người đều cao hứng cao hứng, bị mông tịnh Ninh một đốn. Trải qua thương nghị, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh quyết định hôm nay liền mang theo đại gia dọn về Ninh Vương phủ đi, rốt cuộc nơi đó mới là chân chính ra. Nơi này chỉ là tạm thời tránh né chỗ, không phải kế lâu dài. Trở lại Ninh vương phủ, an bài thỏa đằng sau, kỳ tốn vẫn chưa thức tỉnh, Diệp Linh cũng không làm kỳ dung cùng Ninh chăn đi gặp hắn. Cơ bản nhất, người có phải hay không thật sự muốn xác định quá? tiểu Phong Phong, thế nào? Diệp Linh vào cửa liền hỏi. Thân thể cứ kém, đầy người là thương, nhiều là vết thương cũ. Phong bất dịch nói. Kỳ tốn đã bị rửa sạch qua thân mình, thay sạch sẽ quần áo, nhắm mắt lại nằm ở nơi đó. Gây đến da bọc xương, nhân hàng năm không thấy ánh nắng, làn da tái nhợt không có chút máu, tóc cũng mau rớt hết, lộ ở bên ngoài trên tay, trên cổ, dày đặc lớn lớn bé bé vết sẹo, trên mặt cũng có. Mê tâm châm có phải hay không không thể dùng. Đoan mục doãn vô cùng có khả năng đối hắn dùng quá, thí dụ như ép hỏi ta nương rơi xuống. Diệp Linh nói. Như thế nào phán đoán hắn có hay không đổi quá tim? Tiểu Phong ngươi có khác biện pháp sao? Diệp Anh hỏi. Phong bất dịch nghe vậy liền cười, hơi hơi nâng lên cảm vẻ mặt ngạo kiều phảng phất liền đang chờ đợi vấn đề này đương nhiên là có diệp anh diệp linh đều nhìn về phía phong bất dịch phong bất dịch thanh thanh giọng nói nói lúc trước lạc vũ ra hỏa kêu bởi vì không thể dùng mê tâm châm dẫn tới vô pháp xác định hắn rốt cuộc là thật là giả ta cảm thấy như vậy không được không thể để lại mê tâm châm tới nghiệm chứng chuyển sinh cổ này hai người vốn dĩ không hề căn hệ đoan mục doãn lại đối này có điều phong bị trong tay hắn người đều là thấy mê tâm châm hẳn phải chết dẫn cổ hương cái loại này cấp thấp ngoạn ý nhi cũng vô dụng chỗ chuyển sinh cổ ở chuyển sinh sau cũng không sẽ lập tức chết dùng dẫn cổ hương có thể đem nó dẫn ra tới chứng minh chuyển sinh cổ tồn tại nhưng đồng thời chuyển sinh cổ ly thể tử vong dùng quá một lần sau cũng liền vô dụng đây là năm đó ngu thiên vì nghiệm chứng bọn họ ở vân liêu cùng tống thanh vũ trên người chuyển sinh cổ thí nghiệm hay không thành công mệnh sở minh trạch tìm được tống thanh vũ âm thầm dùng quá thủ đoạn phong bất dịch đã sớm sẽ nhưng hiện thực là chân chính cổ thuật cao thủ đối điểm này đều xử lý thật sự sạch sẽ tuyệt đối tra không đến đặc biệt là chuyên môn dùng này loại âm tả thủ đoạn xếp vào mật thám càng không thể lưu lại loại này nhược điểm đừng út út mở mở nói trọng điểm diệp linh thúc dục phong bất dịch mê tâm châm dẫn cổ hương đều không được phong bất dịch lại có cái gì tân điểm tử rất đơn giản a tìm người diễn một vở diễn làm hắn nhìn thấy đoan mục doãn xem thái độ của hắn liền biết bọn họ quan hệ phong bất dịch vẻ mặt khoe khoang Diệp anh khỏe miệng hơi chịu, ta còn tưởng rằng tiểu phong ngươi tìm được rồi cái gì y lý thuật cổ thuật phương diện biện pháp. Phong bất dịch lắc đầu, ở dùng quá dẫn cổ hương lúc sau, từ thân thể thượng, là hoàn toàn không có khả năng lại tra ra sơ hở, chỉ có thể dùng thủ đoạn ép hỏi ra nói thật. Mê tâm châm không thể dùng, vậy dùng như kế. Tiểu phong phong ngươi thật thông minh. Diệp Linh sâu kín mà nói. Như thế nào cảm thấy ngươi ở châm chọc ta? Này không thể được sao? Phong bất dịch hỏi lại. Hắn là đại phu Khó được không câu nệ với y thuật mặt tới tự hỏi vấn đề, tự giác cái này điểm tử thực không tồi. Sẽ không quá chuẩn xác, bất quá có thể thử xem. Diệp Linh nói. Đêm qua ở Diệp Anh xuất hiện thời điểm, kỳ tốn liền hôn mê đi qua, chuyện phát sinh phía sau hắn cũng không biết. Diễn kịch gặp người, đảo cũng không khó. Người khi nào tỉnh? Diệp Anh hỏi. Nhanh nhất tối nay. Phong bất dịch nói. Vậy làm nương cùng gì cả đều chờ, chúng ta xác định qua sau lại quyết định hay không làm các nàng gặp nhau diệp linh nói vãn chút thời điểm ninh Chăn cùng kỳ dung đều hỏi diệp linh chỉ nói người còn không có tỉnh ngày mai lại xem diệp linh chuyên môn tìm ninh Chăn cùng kỳ dung hỏi đoan mục doãn thân thế ta chỉ biết hắn là phụ thân nhặt được khất cái kỳ dung như mày hắn thân muội muội ta chưa bao giờ nghe nói qua kỳ dung bị kỳ ra nhận nuôi thời điểm đoan mục doãn cũng đã ở đằng kia ninh Chăn cũng lắc đầu xem ra chỉ có thể chờ kỳ tốn tỉnh lại hỏi hắn nhưng diệp linh hoài nghi Hắn cũng có thể không biết, thậm chí tại đây phía trước, Đoan Mục Doãn chính mình cũng không tất biết. Ninh Vương trong phủ lại khôi phục ngày xưa an bình ấm áp, bọn nhỏ cười vui thanh luôn là có thể làm người tạm thời quên phiền não. Nghe Dạ Hạo miêu tả cuối cùng cứu đi Đoan Mục Doãn vị kia nữ tử là thủ, Lạc Ly Như Mi. Lạc huynh chẳng lẽ biết người nọ? Dạ Hạo thực kinh ngạc. Hắn ở cùng Lạc Ly giảng đêm qua sự tình trải qua, Lạc Ly đã nói cũng không rõ ràng Đoan Mục Doãn thân thế. Lạc Ly như suy tư gì, lắc lắc đầu chỉ là đột nhiên nhớ tới một sự kiện. ước chừng 10 năm trước, ta vì rút thải một loại kỳ dược, từng đi qua một cái không người hoang đảo, vô ý bị độc trùng cắn thương. cái loại này độc trùng độc tính bá đạo, ta nhất thời đại ý, không hề sở giác, đột nhiên liền bất tỉnh nhân sự. kia trên đảo trải rộng độc vật, ta lại là đơn độc hành động, nếu là không người cứu rút, đại khái sẽ bị những cái đó độc vật phân thực. kia độc đảo hung hiểm, văn nhã chỉ là suy đoán mặt trên khả năng sẽ có nàng nhu cầu cấp bách một loại dược liệu thuận miệng nhất tới. Lạc Ly liền đi, tùy thân mang theo rất nhiều văn nhã vì hắn chuẩn bị phòng thân dược vợ, tùy tung lưu tại trên thuyền, một mình thượng đảo, kết quả xảy ra chuyện. Lạc Vinh ý Tứ, là một nữ tử cứu ngươi. Dạ hạo hỏi. Lạc Ly gật đầu, là, năm đó ta thức tình khi, bên cạnh có cái nữ tử, cũng không ngôn ngữ, màu đen áo choàng, mang mặt nạ, nhìn không tới dung mạo. Chỉ bằng cái này, đảo chưa chắc là cùng cá nhân. Dạ hạo nói. Lạc Ly lắc đầu, không, ta nhớ tới người nọ tới. Là bởi vì nàng tự cấp ta chữa thương thời điểm, ta trên cổ, trước sau cuốn lấy một cây tơ vàng, vô pháp lúc ních. Mặc kệ ta nói cái gì, nàng đều không để ý tới, ta độc giải lúc sau, nàng liền biến mất. Kìa tơ vàng vũ khí. Đảo thật như là cùng người. Dạ hạo nghiêm sắc mặt. Cái này đặc thù thực hiếm thấy. Nhưng nhân nàng căn bản không để ý tới ta, cũng không tiếp thu ta nói lời cảm tạ cho nên mặt khác, ta cũng không hiểu biết, sau lại ta trở về lúc sau từng phái người hỏi thăm quá. Nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Lạc Ly nói. Lạc Ly chuyên môn tìm Diệp Linh, nói hắn khả năng gặp qua cứu đi đoan một doãn cái kia nữ tử, Diệp Linh cũng thực ngoài ý muốn. Nghe xong Lạc Ly giảng thuật, tuy rằng cũng không có được đến về nàng kia thân phận lai lịch bất luận cái gì tin tức, nhưng cũng đều không phải là không có thu hoạch. Nàng không phải ra nát người. Lạc Ly thực khẳng định mà nói, ở như vậy địa phương, hoàn toàn không quen biết, nàng ra tay cứu rút, không cầu hồi báo, này không phải thường nhân có thể làm được. Hơn nữa nàng nếu là đối tám đại gia tộc có hiểu biết, hẳn là từ ta trên người đồ vật là có thể biết ta thân phận, nhưng căn bản không thèm để ý hơn nữa, cuối cùng nghe. Thượng quan nhược muốn kỳ dược, ta tìm được thời điểm, phát hiện có hai cây, trong đó một gốc cây mới vừa bị đảo đi. Thuyết minh nàng kia cùng ta có đồng dạng mục đích, là đi hai thuốc, nàng hoàn toàn có thể đem hai cây đều mang đi, lại cho ta để lại một gốc cây. Là cái gì dược? Diệp Linh hỏi. Lạc Ly nói một cái dược danh, Diệp Linh biết. Là cứu mạng dùng, tuy rằng không biết thượng quan nhược cái kia tiện nhân phải dùng tới làm gì, nhưng có lẽ cái kia cứu ngươi kỳ nữ tử cho rằng nhà ngươi chung có người chờ đợi kia dược mạng sống. Bất luận như thế nào, nàng hành sự tác phong, thật cùng đoan mục doãn không phải một đường người. Có đôi khi, thiện ác không thể xem trước mặt người khác làm cái gì. Có rất nhiều người ở người khác có thể nhìn đến địa phương ra vẻ đạm mạo, sau lưng ác sự làm tẫn. Ở hoang dã nơi, không có người khác, bèo nước gặp nhau. Nàng kia ra tay cứu Lạc Ly cùng lưu lại dược liệu hành vi, cấp Diệp Linh cảm giác, rất khó là người xấu. Nay cùng đêm qua nàng kia bắt Diệp Linh, lại căn bản không để ý tới đoan mục ngạn muốn trả thù Diệp Linh kêu gào nói nàng còn không rõ ràng lắm sự tình mọn nguồn, chỉ vì cứu người, sẽ không mặc cho gì một phương lời nói của một bên biểu hiện, là có thể đối được. Bởi vậy, Diệp Linh cơ hồ có thể kết luận, Lạc Ly năm đó ân nhân cứu mạng, chính là đêm qua mang đi đoan mục doan cái kia. Lạc Ly thở dài hy vọng nàng là đoan mục Doãn thân muội mọi chuyện này chỉ là cái hiểu lầm hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn chưa từng quên mất tân nhân thật không hy vọng cùng đoan mục Doãn nhắc lên quan hệ diệp linh cười cười nói không chừng đâu ta tưởng chúng ta sẽ tái kiến người ông ngoại lạc ly hỏi diệp linh lắc đầu qua tối nay liền biết lúc nửa đêm trăng lạnh như nước kỳ tốn sâu kín tỉnh dậy bên thai gió núi gào thét hắn nằm ở một khối lạnh băng trên tảng đá cách đó không xa mặc bảo nam tử khoanh chân mà ngồi Bên cạnh khoanh tay hầu lập cao lớn nam nhân nhìn đến kỳ tốn, liền đã đi tới. Tỉnh! Là đoan mục ngạn thanh âm. Kỳ tốn nhắm mắt lại, cũng không ngôn ngữ. Đêm qua sự, ngươi không có gì tưởng nói sao. Đoan mục ngạn lạnh giọng hỏi. Ha ha kỳ tốn lại nhắm mắt lại nở nụ cười, các ngươi. Thua định rồi. Đoan mục doãn cùng đoan mục ngạn nhìn nhau liếc mắt một cái. Giả trang đoan mục ngạn bách lý túc tiến lên đi đem kỳ tốn nâng dậy tới. Ông ngoại, xin lỗi. Chúng ta chỉ là vì phòng ngừa đoan mục doãn đã đối với ngươi hạ độc thủ, hướng chúng ta bên người xếp vào mật thám. Kỳ tốn thân mình run một chút, đông nhiên mở mắt ra, trường lớn đôi mắt nhìn Bách Lý Túc, biểu tình kích động. Ngươi! Ngươi mới vừa rồi kêu ta cái gì? Ông ngoại! Ta kêu Bách Lý Túc, là Diệp Anh trượng phù, Diệp Anh là ngài đại ngoại tôn nữ. Bách Lý Túc cười nói, bên kia cái kia, giả trang đoan mục tiện nhân, là ta anh em của trèo, ngài một cái khác ngoại tôn nữ thế, kêu nam cung hành. Có lẽ ngài lao từ đoàn mục doãn nơi đó nghe nói qua tên này. Ta. Đây là. Các ngươi đã đem đoàn mục doãn cấp giết. Kỳ tốn giả mùa khô gầy tay chặt chẽ bắt lấy bách lý túc cánh tay. Không có, cuối cùng ra điểm ngoài ý muốn, hắn bị người cứu đi, bất quá đã đứt tay đứt chân phế bỏ. Về trước ra lại nói. Bách lý túc nói, đem kỳ tốn bối lên. Trăm nhi. Trăm nhi nàng không có việc gì đi. Kỳ tốn hỏi. Bách lý túc lắc đầu, không có việc gì, nương hảo hảo vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi kỳ tốn không được mà nói trở lại ninh vương phủ ninh chăn cùng diệp thịnh kỳ dung cùng dạ hạo đêm linh kỳ diệu tống thanh vũ diệp anh diệp linh diệp tinh đều ở phong bất dịch nơi đó ngồi chờ ninh chăn cùng kỳ dung đều có chút thấp thỏm trong lòng yên lặng cầu nguyện kỳ tốn nhất định không cần có việc bách lý túc công kỳ tốn vào cửa theo sau vào cửa nam cung hành đối với đại gia gật gật đầu tỏ vẻ xác nhận quá là bản tôn trăng nhi dung nhi kỳ tốn nhìn đến ninh chăn cùng kỳ dung nhìn không được lao lệ tung hành cha con gặp lại tất nhiên là vui mừng lại bi thương kỳ diệu nhìn kỳ tốn hiện giờ bộ dáng cũng đỏ vành mắt nhi kỳ dung cùng kỳ tốn giới thiệu văn bối kỳ tốn càng là kích động không thôi nước mắt lưu cái không ngừng phụ thân đừng khóc ngài thân thể vốn là không tốt ngài còn có hai cái trọng cháu ngoại một cái trọng ngoại tôn nữ đâu hôm nay quá muộn bọn nhỏ đều ngủ đãi ngày mai là có thể gặp được kỳ dung lao nước mắt nói nàng là kỳ tốn nhận nuôi đối cái này dưỡng phụ càng có rất nhiều kính trọng ta ta đương ông cấu ngoại kỳ tốn như là choáng váng giống nhau đôi tay run rẩy suy yếu thanh âm lộ ra kích động dạ hạo khẳng định gật đầu đúng vậy về sau sẽ càng ngày càng tốt không ai ở đoàn tụ thời khắc hỏi kỳ ra những người khác nhưng kỳ tốn lại lần nữa nhìn về phía kỳ diệu thời điểm đầy mặt thống khổ không được lắc đầu đều là ta đều là ta sai dưỡng hổ vì hoạn hại cả nhà đều là ta sai Ra ra, đều đi qua. Ngài cũng là hảo tâm, ai cũng sẽ không nghĩ đến đoan mục doãn sẽ điên cuồng đến tận đây. Kỳ diệu an ủi kỳ tốn. Hắn vì cha tấn ta. Mỗi một năm ở chăn nhi sinh nhật ngày ấy, ngay trước mặt ta, giết chết một cái kỳ ra người. Hắn không cho ta chết, hắn chính là muốn xem ta, sống không bằng chết mà tồn tại kỳ tốn nghẹn ngào nói. Cái kia xúc sinh không bằng cầu đồ vật. Dạ hạo tức giận mắng. Cái này xác định, năm đó trừ bỏ chạy ra kỳ dung ở ngoài kỳ ra những người khác liền thừa kỳ tốn một cái kỳ diệu là ở nàng cha mẹ đều bị tù binh lúc sau sinh ra bị dương ở thánh đảo thượng thả bị cho biết thân thế cho phép cùng ninh chăn tương nhận chỉ là đoan mục doãn dùng để khống chế ninh chăn thủ đoàn thôi nếu không có như thế nàng cũng khó thoát vừa chết là đoàn tụ lại rốt cuộc không có khả năng thật sự đoàn tụ ông ngoại có biết đoan mục doãn thân thế diệp linh hỏi kỳ tốn lắc đầu hắn là ta tuổi trẻ khi ngẫu nhiên kết bạn bạn cũ lưu lại cô nhi thác ta nuôi nấng vì sợ bị kẻ thù tìm được. Cho nên cô ý làm người ngoài cho rằng, đó là ta nhặt về đi hải tử, thả cho hắn lấy một cái không chút nào tương quan tên. Vì bảo hộ hắn, chuyện này, ta giữ kín như bưng, liền các ngươi cũng chưa nói qua, coi hắn như con ruột giống nhau. Nhưng không nghĩ tới, sẽ cho kỳ ra mang đến thai họa ngập đầu. Ông ngoại bạn cũng là cái gì lai lịch? Diệp Linh hỏi lại. Kỳ tốn thở dài, bình thủy ngẫu nhiên tương phùng, đó là cái hào sảng người, cũng không từng nói rõ chân chính thân phận. Nói ta biết quá nhiều, không có gì chỗ tốt. Ta liền cũng không hỏi quá. Lần thứ hai gặp nhau, chính là hắn trọng thương gửi gắm, sau lại, không còn có gặp qua. Ta nhất thời mềm lòng, lại gây thành đại sai A. Nhạc phụ ngàn vạn không cần tự trách, sai chính là đoan mục doán cái kia lòng lang dạ sói đồ vật, không phải ngươi. Dạ hạo trầm giọng nói. Kỳ tốn liền lưu tại phong bất dịch nơi đó, dạ hạo làm những người khác đều trở về nghỉ ngơi, hắn thủ chiếu cố. Lâm gia thôn. Đoan Mục ngạn đem Đoan Mục Doãn trên mặt Bao Bố tiểu tâm rỡ xuống, nhìn đến như cũ huyết nục mơ hồ cái kia tiện tự, thở dài một hơi, cấp Đoan Mục Doãn đổi dược. Trên mặt thương có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng đoạn rất tay chân, rốt cuộc tiếp không quay về. Trừ cái này ra, Đoan Mục Doãn trên người còn có lớn lớn bé bé miệng vết thương không đếm được. Hắn từ đêm qua bị mang đến nơi này, liền vẫn luôn hôn mê, chưa thức tỉnh. Đêm khuya thôn nhỏ chỉ có ngẫu nhiên vài tiếng chó sủa, Đoan Mục ngạn cấp Đoan Mục Doãn đổi hảo dược, đi ra cửa đổ nước. Thấy trong viện đứng một cái bóng đen, hoảng sợ. Là ta. Nữ tử thanh âm. Cô cô đã trở lại. Đoan một ngạn thở dài nhẹ nhõm một hơi, thái độ thực thân thiện, phụ thân thương sẽ không nguy hiểm cho tính mạng, chỉ là có chút thương, rốt cuộc khôi phục không được. Chờ hắn tỉnh lại, định khó có thể tiếp thu. Những người đó, xuống tay quá mức tàn nhẫn. Nữ tử nói. Đoan một ngạn gật đầu, đúng vậy. Cho nên, các người rốt cuộc cái gì thủ cái gì oán. Nữ tử hỏi. Đoan mục ngạn thật sâu thở dài, hết thảy chỉ là bởi vì phụ thân si tình chuyên nhất, hắn bất quá là muốn tìm hồi thanh mai trúc mã người yêu, lại tao ngộ mọi cách cản trở. Rất nhiều sự, phụ thân đều giấu ở trong lòng, không cùng ta giảng, chờ hắn tỉnh lại, làm hắn tự mình cùng cô cô nói đi. Đoan mục ngạn kỳ thật là không dám nhiều lời. Hắn cũng là hôm qua mới lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử này, cho tới nay không có gặp qua nàng chân Dung, không biết nàng họ gì gọi là gì. Ngay từ đầu có đề phòng bất quá bởi vì thực lực cách xa, lại nghe nữ tử nói muốn tìm Đoan Mục Doãn, nói kia rất có thể là nàng huynh trưởng. Đoan Mục Ngạn tất nhiên là cung kính khách khí, cuối cùng cũng thật là dựa vào cái này đột nhiên toát ra tới người cứu Đoan Mục Doãn. Nhưng rất nhiều sự, Đoan Mục Ngạn căn bản không dám để, cũng không biết nên biểu đặt cái dạng gì chuyện xưa lừa gạt lấy người này tín nhiệm. Bởi vậy, hắn chỉ nói chính mình không biết, làm Đoan Mục Doãn tỉnh lại lại cùng người này giảng. Hôm sau, nắng sớm mờ, mờ Đoan Mục Ngạn thanh âm kinh hỉ, cô cô phụ thân tỉnh nữ tử vào cửa trên giường đoan mục doãn chậm rãi mở mắt trong mắt hiện lên mê mang tiện đà là hủy thiên diệt địa lửa giận phụ thân đó là cô cô là nàng đã cứu chúng ta đoan mục ngạn nhắc nhở đoan mục doãn bên kia còn có người phải cẩn thận ứng phó người là ai đoan mục doãn há mổm thanh âm suy yếu vô lực phụ thân có lẽ cũng không biết chính mình có cái thân muội muội đi bất quá cô cô tìm được phụ thân rồi đoan mục ngạn nói hắn hỏi chính là ta không phải ngươi nữ tử thanh âm đạm mạc ngươi đi ra ngoài ta có lời muốn cùng hắn giảng đoan mục ngạn rũ mắt hảo cô cô cùng phụ thân chậm rãi liêu ta liền ở bên ngoài có việc tùy thời kêu ta nữ tử đi đến mép giường đứng yên áo choàng còn ở mặt nạ chưa trích nhìn đoan mục doãn ta có một cái huynh trưởng việc này ta cũng là ba tháng trước mới biết được ta biết nói ta huynh trưởng năm đó bị ta phụ thân giao cho kỳ tốn thả báo cho qua kỳ tốn ta huynh trưởng không thể cùng thuần âm tri nữ kết hợp Ngươi là kỳ tốn con nuôi, hắn không cho phép ngươi cưới hắn nữa nhi. Này đó đều phù hợp ta huynh trưởng đặc thù. Bất quá, ta còn có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ta huynh trưởng cái mông có cái bớt bên trái sườn vẫn là phía bên phải. Nay đoan mục doãn hưu khí vô lực, kỳ thật hai sườn đều có, một lớn một nhỏ. Ngươi hỏi cái nào? Nữ tử trầm mặc, đoan mục doãn cánh tay hơi hơi run một chút. Một lát sau, nữ tử mở miệng, ngươi đáp án, thực thông minh, cũng có lẽ là thật sự. Bất quá. Ta huynh trưởng trên người cũng không có bớt. 472 trung cuộc chi chiến, 4. Ta nói chính là thật sự, ngươi có lẽ tìm lầm người đi. Đoan mục doãn thanh âm suy yếu, dứt lời liền nhắm hai mắt lại. Nữ tử lặng lặng mà nhìn Đoan mục doãn, lại lần nữa trầm mặc một lát sau, kỳ thật ta không biết cái gì bất sự. Nhất có thể là ta huynh trưởng người, như cũng là ngươi. Bất quá là cái đơn giản liên hoàn trá, nếu lần thứ hai Đoan mục doãn sửa miệng, mặc kệ nói được cỡ nào ba hoa trích chòe, đều không đủ vì tin. Đối này, ta cái gì cũng không biết, không có gì hảo giải thích. Ngươi nói là chính là, nói không phải liền không phải. Đoan mục Doãn lẩm bẩm mà nói. Việc này, ta sẽ tự tìm kỳ tốn hỏi cái rõ ràng. Nữ tử nói. Xin quên ngươi, cẩn thận một chút nhi. Diệp Linh đam kia người, nhất muốn làm sự chính là giết ta. Bởi vì ngươi, làm hỏng việc lớn của bọn họ, bọn họ sẽ không thiện bãi cam hưu. Đoan mục Doãn nói. Lòng ta hiểu rõ. Nữ tử dứt lời, xoay người đi ra ngoài. Đoan một ngạn ở ngoài cửa, dưỡng hai nghe bên trong động tĩnh. Bất quá bởi vì bên trong hai người thanh âm đều không cao, hắn nghe không rõ ràng. Thấy nữ tử ra tới, Đoan một ngạn thần thái cung kính, cô cô. Ân. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, hảo hảo chiếu cố phụ thân ngươi, ta muốn tới Tây Lương Thành đi một chuyến. Đoan một ngạn nhíu mày, cô cô nếu là đi tìm Linh Vương phủ nào đó người, ngàn vạn cẩn thận. Hảo, các ngươi cũng tiểu tâm chút, không cần đi ra ngoài. Nữ tử dứt lời, phi thân dựng lên không thấy bóng người đoan mục ngạn hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi không biết vì sao ở cái kia nữ tử trước mặt hắn tổng cảm thấy trong lòng mau mau phảng phất cái gì đều bị xem thấu bước nhanh vào cửa thấy đoan mục Doãn trợn mắt nằm đoan mục ngạn đem cửa đóng lại đến mép giường cấp đoan mục doán bắt mạch phụ thân cảm thấy như thế nào đoan mục Doãn ánh mắt hung ác nhăm hiểm tốc tốc đem chuyển sinh cổ lấy lại đây đoan mục ngạn hạ giọng phụ thân yên tâm ta đêm qua đã cấp đại trưởng lao truyền tin hẳn là liền mau tới rồi dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, tùy theo là một đạo tuổi trẻ nữ tử thanh âm, chủ tử, là thánh đảo đại trưởng lao cháu gái lăng trúc, vì lạc ly sinh hạ tôn tử nữ tử là lăng trúc thân muội muội lăng lan, lăng trúc mang đến đoan mục doãn dưỡng hảo dự phòng truyền sinh cổ, hắn lập tức hạ ở trên người mình, sau đó thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, người trở về lợi mệnh, đoan mục doãn mở miệng, lăng trúc cung thanh nhứng sau, liền rời đi, phụ thân hiện giờ tay trần vô pháp khôi phục. Chi bằng trực tiếp dùng chuyển sinh cổ vứt bỏ này tàn phá thân mình, rồi sau đó liền có thể lấy về quyền chủ động. Đoan Mục Ngạn đề nghị. Đoan Mục Doan Ánh mắt âm trầm, hỏi một đằng trả lời một mẻo, Ngươi cảm thấy nữ nhân kia như thế nào? Cái kia cô cô Đoan Mục Ngạn như suy tư gì? Nàng võ công cực cường, không ở phụ thân dưới, cùng Diệp Linh Nam cung hành không phải một đường. Nàng trong miệng tìm huynh một chuyện, hẳn là thật sự. Nếu có thể được đến nàng trợ lực, kế tiếp mặc kệ làm cái gì, đều có thể dễ dàng rất nhiều. Nhưng loại này lai lịch không rõ, thực lực lại vô pháp khống chế người, biến số quá lớn, tốt nhất không cần dễ dàng trêu trọc. Mới vừa rồi phụ thân cùng nàng mật đàm, chính là xác nhận huynh muội quan hệ. Đoan mục doãn khẽ lắc đầu, nàng tự xưng huynh trưởng là kỳ tốn con nuôi, thả không thể cùng thuần âm chi nữ kết hợp, trừ bỏ ta, không có người khác. Không thể cùng thuần âm chi nữ kết hợp. Đoan mục ngạn như mày, đây là có ý tứ gì? Mặc kệ có ý tứ gì, kỳ tốn hẳn là nhất rõ ràng. Nếu hắn năm đó ngăn cản ta cùng A Chăn ở bên nhau, là bởi vì bạn cũng mong muốn, hoặc là cái gì lý do chính đáng, hắn không đạo lý nhiều năm như vậy, nhận hết tra tấn cũng không cùng ta giải thích. Đoan Mục doan ánh mắt ám quang tàn sát bừa bãi, kỳ tốn cái kia lão bất tử, nhất định là trong lòng có quỷ. Đoan Mục ngạn thần sắc một ngưng, phụ thân lưu hắn nhiều năm như vậy, hắn chỉ tự không đề cập tới phụ thân thân thế. Ta tưởng, cái kia lão bất tử nhất định không dám cùng ai Chăn bọn họ nói, ta mỗi năm đều đã cho hắn một lần lựa chọn cơ hội. Là chính hắn chết, vẫn là hắn thân thích chết, hắn mỗi lần tuyển, đều là chính mình sống, cuối cùng một lần, trơ mắt mà nhìn con hắn chết ở trước mặt. Đoan mục Doãn cười lạnh. Lúc trước kỳ người nhà sự, đoan mục ngạn cũng không có thăm dự, cũng không hiểu được, lần đầu tiên nghe nói chuyện này, thực ngoài ý muốn, phụ thân ý tứ là, kỳ tốn là cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Cái gì quân tử? Thả hãy chờ xem. Đoan mục Doãn ánh mắt âm chắc chắc, ngữ mang trào phúng. Kia, chúng ta không đi sao? Lưu tại nơi này thật sự rất nguy hiểm Đoan mục ngạn như mày Đã đã quyết định vứt bỏ này rách nát thân mình Thân ở nơi nào đều giống nhau Đoan mục giòn nói Nữ nhân kia là một cơ hội Phải hảo hảo lợi dụng. Nhưng các ngươi quan hệ đoan mục ngạn có chút không xác định Không quan trọng Đoan mục giòn nói Liền tính là thân huynh muội Nàng cũng chưa chắc sẽ tán thành ta Nhưng về nàng huynh trường sự Nàng nhất định sẽ yêu cầu kỳ tốn giải thích rõ ràng Nếu kỳ tốn nói là ta kia nàng nhiều ít sẽ giúp chúng ta, nếu kỳ tốn nói không phải. Ha ha, sự tình liền càng có ý tứ, bạn bè giao cho hắn hải tử, rốt cuộc đi nơi nào đâu. Phu thân ý tứ, chúng ta liền lưu tại nơi này, chờ đợi cô cô trở về, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đoan Mục ngạn hỏi. ân. Nhất hư tình huống, bất quá là thân chết trọng sinh, ngươi theo ta cùng nhau. Đoan Mục gió nói. Đoan Mục ngạn do dự một lát, mở miệng hỏi, kỳ thật nhi tử trong lòng có cái nghi vấn, vẫn luôn khó hiểu. Ban đầu kỳ tốn công bố phụ thân là hắn nhặt được căn mày, hiện giờ lại có cái nữ nhân nói phụ thân là kỳ tốn bạn cũ phó thác cho hắn nuôi nấng. Mặc kệ như thế nào, phụ thân đều không phải là kỳ gia đình, cũng không biết chính mình cha mẹ ruột, như thế nào có thể xác định chuẩn xác sinh nhật. Này rất quan trọng, bởi vì lập tức bọn họ chỉ có cùng sinh chuyển sinh cổ, nếu là tìm lầm ký chủ, liền sẽ bỏ mạng. Đoan mục ngạn là đoan mục doãn con nuôi, ký sự khởi liền ở đoan mục doãn bên người. Đoan Mục Doãn nói hắn cùng Đoan Mục Ngạn cha mẹ quen biết, cho nên biết hắn sinh nhật. Đoan Mục Ngạn tin tưởng. Nhưng Đoan Mục Doãn như thế nào biết chính hắn sinh nhật? Thả như thế chắc chắn. Ai nói cho hắn? Nếu hắn dưỡng phụ kỳ tốn thể thốt không đề cập tới hắn thân thế, hắn từ đâu biết được? Đoan Mục Doãn nghe được Đoan Mục Ngạn vấn đề, lại nhắm mắt lại. Ta đều có biện pháp biết được. Đoan Mục Ngạn than nhỏ, ta chỉ là lo lắng phụ thân. Lòng ta hiểu rõ, không cần nhiều lời. Đoan Mục Doãn lạnh giọng nói, đúng vậy. Đoan Mục Ngạn cung vừa nói, giờ phút này Đoan Mục Ngạn có loại trực giác, Đoan Mục Doãn biết chính hắn thân thế, nếu không không có khả năng xác định sinh nhật, dám dùng chuyển sinh của loại này tà vật lấy mệnh đi đánh cuộc. Đoan Mục Doãn vì sao không muốn nhắc tới? Nếu là biết thân thế, lại sao có thể không biết chính mình có cái thân muội muội? Cho nên nữ nhân kia căn bản không phải Đoan Mục Doãn thân muội muội, Đoan Mục Doãn chính mình trong lòng hẳn là cũng rõ ràng. Hắn hiện giờ ở tính kế cái gì? Đoan Mục Ngạn nhất thời suy nghĩ phức tạp. Cảm giác về đoan mục doãn thân thế, kia nữ nhân huynh trưởng, kỳ tốn tại đây trong đó sắm vai nhân vật, định còn cất dấu khó lường bí mật, nhưng hắn tưởng không rõ ràng lắm. Nhưng đoan mục ngạn cảm thấy, rất nhiều sự, đoan mục doãn định đô đoán được, chỉ là không cùng hắn giảng. Đây là lâm gia thôn một chỗ vứt đi lao phòng, sau chân tường nhi, lẳng lặng mà đứng một nữ nhân. Màu đen áo choàng, mang mặt nạ, mới vừa rồi hai cha con đối thoại, đều đã bị nàng nghe lọt vào thái trung. Trang đến Đoan Mục Doãn cùng Đoan Mục Ngạn không hề nói chuyện với nhau, màu đen thân ảnh mới biến mất. Tây Lương Thành ninh Vương phủ. Kỳ Tốn sáng sớm tỉnh lại, Ninh chăn cùng Kỳ Dung mang theo Diệp Trần Diệp Cẩn cùng Vãn Vãn lại đây. Ông cống ngoại. Diệp Trần dáng người đĩnh bạt như tùng, mỉm cười hành lễ, quả nhiên là cái nhẹ nhàng tiểu thiếu niên. Diệp Cẩn vẻ mặt ngốc manh mà ôm Diệp Trần càng chân, ngửa đầu tò mò mà nhìn Kỳ Tốn. Tự quen thuộc Vãn Vãn đã bỏ tới rồi Kỳ Tốn trên giường đi, gần gũi nhìn Kỳ Tốn giàn mua mặt, ông cống ngoại ta đều văn vãn, kỳ tốn trong mắt lập lòe trong suốt thủy quang, một tay đem vạn vạn ôm vào trong ngực, nước mắt như chặt đứt tuyến hạt trâu giống nhau, kích động không thôi. Phong bất dịch xuất hiện, phá hủy ấm áp không khí, nói kỳ tốn muốn nghỉ ngơi nhiều, cảm xúc dao động không thể quá lớn, làm bọn nhỏ đều đi ra bên ngoài chơi. Diệp Linh vào cửa, thấy kỳ tốn khỏe mắt nước mắt chưa khô, hơi hơi mỉm cười nói, ông ngoại, bảo bảo có phải hay không đều thực đáng yêu. Kỳ tốn không được gật đầu, đúng vậy ta lúc trước nằm mơ cũng không dám tưởng còn giống như nay như vậy tốt nhật tử có chuyện ta muốn hỏi ông ngoại diệp linh ở mép giường ngồi xuống đêm qua khách khí công nỗ lực chống đỡ liền không hỏi nhiều về đoan mục doãn thân thế ông ngoại nói hắn là bạn bè gửi gắm kia ông ngoại biết hắn sinh nhật sao vị kia bạn bè có từng báo cho kỳ tôn sửng sốt một chút khẽ lắc đầu như thế không biết ta liền vị kia bằng hữu lai lịch đều không rõ ràng lắm kia đoan mục doãn vì sao dám dùng chuyển sinh cổ chẳng lẽ hắn đã sớm tìm được rồi chính mình chân chính thân nhân Diệp Linh như suy tư gì nhưng đêm trước cái kia nữ tử như thế nào như là mới tìm được Đoan Mục Doãn bộ dáng kỳ tốn lại lần nữa sửng sốt cái gì nữ tử lúc ấy ông ngoại hôn mê không biết mặt sau phát sinh chuyện gì có cái vô công cực cường nữ tử đột nhiên hiện thân đem Đoan Mục Doãn cứu đi công bố Đoan Mục Doãn là hắn thân huynh trưởng Diệp Linh nói bởi vì Đoan Mục Doãn tay chân đều bị chém rớt Chúng ta hoài nghi hắn sẽ dùng chuyển sinh cổ đổi cái kiện toàn thân mình, nhưng hắn nếu là muốn biết chính mình sinh nhật, trừ phi là đã sớm tìm được rồi chân chính thân nhân. Diệp Linh dứt lời, thấy kỳ tốn không phản ứng, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, ông ngoại, làm sao vậy? Kỳ tốn hoàn hồn, thật sâu mà thở dài một hơi, ta này hai ngày đầu góc hốn hốn độn, đột, cũng không biết đêm đó cuối cùng phát sinh chuyện gì, cho rằng ta đã an toàn, các ngươi đã đem đoan mục doãn kia thai hỏa cấp trừ bỏ. Mới vừa nghe ngươi nói mới biết được lại cho hắn chạy thoát ai kỳ tốn lắc đầu liên tục thở dài ta không biết hắn hay không có huynh đệ tỉ muội nếu là ta kia bạn cũ trong nhà sớm có người tìm được hắn cũng không phải không có khả năng ta mấy năm nay đối bên ngoài sự hoàn toàn không biết gì cả cũng không biết đã xảy ra cái gì nhưng kia thai họa cần thiết mau chóng diệt trừ lưu trữ hắn hậu hoạn vô cùng a diệp linh gật đầu đích xác bất quá đôi hắn thân thế hiểu biết quá ít không rõ ràng lắm nàng kia lai lịch Vạn nhất phía sau còn có cái lợi hại gia tộc, đảo thật sẽ thực phiền thoái. Ông ngoại không cần quản, đành phải hảo nghỉ ngơi, những việc này chúng ta sẽ xử lý. Diệp Linh dứt lời liền rời đi, phong bất dịch cấp kỳ tốn thi châm đổi dược qua đi, làm hắn ăn vào an thần dược, lại lần nữa lâm vào hôn mê trạng thái. Ninh chăn nói phải cho kỳ tốn thân thủ làm quần áo, Diệp Thịnh cũng không ngăn đón. Như thế nào? Nam cung hành nhìn thấy Diệp Linh liền hỏi. Diệp Linh lắc đầu, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Ông ngoại còn tưởng rằng ngày đó ban đêm chúng ta đã đem Đoan mục Doãn cấp giết. Bất quá nếu toát ra cái muội muội, Đoan mục Doãn nếu là đã sớm tìm được thân nhân, được biết chính mình sinh nhật, cũng không phải không có khả năng, thực khó giải quyết. Vạn nhất hắn như vậy chuyển sinh, trốn đi gây sóng gió, hết thể lại về tới nguyên điểm, thậm chí sẽ so ban đầu càng phiền thoái. Diệp Anh sắc mặt ngưng trọng, hơn nữa còn có kia chờ lợi hại cao thủ tương trợ. Diệp Linh lắc đầu, không cần như vậy bi quan, ta tổng cảm thấy, cái kia cái gọi là muội muội là cái biến số, là hắn biến số, cũng là chúng ta. tạm thời thỉnh xem này biến. chuyện tới hiện giờ chỉ cần hắn tồn tại sẽ không án phận. Diệp Linh vừa dứt lời, cửa vang lên tiếng bước chân. tùy theo là Ngọc Hành thanh âm nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Chủ tử, đại tiểu thư, có cái màu đen áo choàng, mang mặt nạ nữ nhân xuất hiện ở trong thành. Hư hư thực thực chủ tử theo như lời mục tiêu nhân vật. Ngọc Hành nhanh chóng mà nói, hắn phụ trách nhìn chằm chằm Tây Lương Thành cùng với quanh thân đang âm thầm điều tra đoan mục doãn đoan mục ngạn hành tung diệp linh phân phó thời điểm nhắc tới quá cái kia nữ tử cũng là yêu cầu chặt chẽ chú ý diệp linh thần sắc khe biến ở nơi nào thuộc hạ phát hiện người nọ khi nàng ở trên phố mua bánh nướng ngọc hành nói diệp anh khỏe miệng hơi chịu liền ban ngày ban mặt áo choàng mặt nạ bên đường mua bánh nướng ngọc hành gật đầu là cái dạng này sắc thật quái dị thập phần thấy được khai dương ở nhìn chằm chằm thuộc hạ lập tức trở về bẩm báo Diệp anh Diệp Linh liếc nhau, Diệp anh thần sắc mặc danh, người nọ hẳn là biết đây là chúng ta địa bàn, nàng xuất hiện liền sẽ khiến cho chúng ta chú ý, lại một chút không làm ngụy trang, có lẽ chính là đang đợi chúng ta tìm nàng. Đồng cảm, ta đi gặp nàng. Diệp Linh nói, ta đi thôi. Diệp anh đứng dậy, ta đi, nhà ta a hành cho ta đường ám vệ. Đại tỷ các ngươi hai vợ chồng đi, thì phu hộ không được ngươi. Diệp Linh thần sắc nghiêm túc, ở đây bách ly túc việc này không nên chậm trễ diệp linh một mình rụt ngựa ra cửa hướng tới tây lương thành trung tâm đường cái mà đi nam cung hành âm thầm đi theo nhìn thấy khai dương thời điểm hắn ở trong đám người đối với diệp linh chỉ một chút cách đó không xa mỗ ra tiểu lầu sắt đường nhã gian diệp linh ngẩng đầu đối tượng một đôi trầm tính không gợn sóng con ngươi hiển nhiên chính là đang đợi nàng diệp linh xuống ngựa vào cửa trưởng quầy còn không có phản ứng lại đây người đã lên lầu hai giơ tay chưa gõ cửa bên trong truyền ra một đạo giọng nữ mời vào môn không tiếng động mở ra diệp linh vào cửa liền thấy mặc y y nữ tử ngồi ở bên cửa sổ áo choàng cùng mặt nạ như cũ không có gỡ xuống trên bàn trừ bỏ ấm trà chén trà còn phóng một cái giấy bao diệp linh nhận thức bên trong hẳn là ninh vương phủ thường xuyên mua cái loại này bánh nướng tiền bối diệp linh khách khí chắp tay ngồi nữ tử mở miệng đổ một ly trà chén trà ở trên bàn không tiếng động lướt qua vững vàng mà ngừng ở bên cạnh bàn diệp linh ngồi xuống nghiêm mặt nói không biết tiền bối có gì chỉ giáo ta họ hoa hoa lê nữ tử nói hoa tiền bối có gì chỉ giáo diệp linh gật đầu kỳ tốn đã chết sao hoa lê hỏi diệp linh nhúng mày còn không có ta muốn gặp hắn hoa lê nói ta ông ngoại phục dược ở hôn mê không bằng hoa tiền bối trước cùng ta tâm sự sau đó lại đến trong phủ làm khách như thế nào diệp linh hỏi ngươi là kỳ chăn tiểu nữ nhi diệp linh Hoa Lê đột nhiên nói. Đúng vậy. Diệp Linh gật đầu. Hảo. Hoa Lê nhìn Diệp Linh, ngươi đối đoan mục Doãn thân thế có gì hiểu biết? Ta ông ngoại nói, đó là bạn bè gửi gắm, hắn hảo tâm nuôi nấng, lại vì kỳ ra đưa tới một cái thai họa. Diệp Linh đúng sự thật nói, xin hỏi, Hoa Tiền bối cùng đoan mục Doãn lần đầu tiên gặp mặt, là khi nào? Một người một vấn đề, thực công bằng. Chính là ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm. Hoa Lê nói. Diệp Linh ánh mắt hiếp lại. Bọn họ không lâu phía trước còn ở phòng đoán, đoan mục Doãn đã sớm tìm được rồi chân chính thân nhân, mới có thể biết hắn sinh nhật. Nhưng Hoa Lê nói, nàng đêm trước mới lần đầu tiên nhìn thấy đoan mục Doãn, nhưng cũng có thể giải thích. Đoan mục Doãn tìm được có thể là khác thân nhân, nhưng cái này mội mội mới hiện thân. Ngươi đối chuyển sinh cổ thấy thế nào? Hoa Lê hỏi cái thứ hai vấn đề. Lịch thiên mà đi tà vật, sẽ vô hạn cổ vũ nào đó người dã tâm dục vọng, không nên tồn tại thế gian. Diệp Linh nói. Hoa tiền bối xác định Đoan Mục Doãn là ngươi huynh trưởng sao? Vạn nhất trong đó có cái gì hiểu lầm đâu? Không xác định, cho nên ta muốn tìm Kỳ Tốn hỏi cái rõ ràng." Hoa Lê nói, "Hắn có lẽ là, có lẽ không phải, nhưng ta muốn trước giữ được hắn mệnh mới có xác nhận cơ hội." Hoa Lê là ở giải thích, đêm đó nàng vì sao cứu Đoan Mục Doãn? Lúc ấy hai bên ngươi chết ta sống, Hoa Lê không có cơ hội cùng Kỳ Tốn nói chuyện, chỉ có thể trước bình ổn tranh đấu, mang đi Đoan Mục Doãn lại làm tính toán." Nếu không đoan mục doãn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi không lo lắng ta đối với ngươi ra tay sao? Hoa lê hỏi. Diệp Linh cười, hoa tiền bối nếu là tưởng đụng đến ta, đêm đó có rất nhiều cơ hội. Nhưng rốt cuộc chúng ta không oán không thù, hoa tiền bối đang ở này phiến thổ địa. Nói vậy đối ta sẽ có một ít hiểu biết, nếu tìm đoan mục doãn, nói vậy cũng nhiều ít biết được hắn đã làm cái gì. Ngay từ đầu ta liền cho rằng, hoa tiền bối cùng đoan mục doãn đều không phải là một đường người. Không nói chuyện thiện ác. Ít nhất hoa tiền bối phân rõ phải trái. Lại nói tiếp, hoa tiền bối là nhà ta chung một vị trưởng bối ân nhân, hắn vẫn luôn tiếp nối không có cơ hội báo đáp hoa tiền bối ân cứu mạng. Ai? Hoa lê hỏi. Đã từng thiên một quốc lạc gia gia chủ lạc ly. Diệp Linh nói. Không quen biết. Hoa lê lắc đầu. Hoa tiền bối thi ân không cầu báo, nhưng lạc thúc vẫn luôn còn nhớ rõ. Diệp Linh nói, chờ nhìn thấy, có lẽ hoa tiền bối liền nghĩ tới. Cách xa nhau thiên ngai. Kỳ tốn nữ nhi vì sao sẽ gả cho cha ngươi? Hoa lê lại hỏi. Duyên phận đi. Cha ta nói, là năm đó ta đại cứu cứu đưa ta nương tới bên này tị nạn, Bọn họ ngẫu nhiên gặp phải, có một ít giao thoa. Cha ta cùng ta nương là nhất kiến trung tình. Ta đại cứu cứu thấy cha ta đáng tin cậy. Lại là lương tỉnh tương duyệt, liền làm chủ đem ta nương gả cho hắn. Diệp Linh nói. Diệp thịnh giảng quá hắn cùng Ninh chăn tương ngộ trải qua. Khi đó hắn ở biên quan mang binh đánh giặc, có một lần bị thương. Chúng một loại thực tà môn độc, con ý tất cả đều bó tay không biện pháp. Phó tướng mang về một đôi huynh nguội, nói là vừa lúc đi ngang qua kia tòa thành trì, biết được nam sở chủ tướng bị thương, bọn họ là y địa giả, có thể hỗ trợ trị liệu. Diệp Thịnh lần đó hôn mê thức tình khi, nhìn đến một cái ôn nhu mỹ lệ cô nương đang ở cho hắn đổi dược, lúc ấy liền trợn tròn mắt. Ninh chân nói, nàng nhìn đến Diệp Thịnh mở mắt ra, ngơ ngác mà nhìn nàng không nói lời nào, tiện đà hồng thấu mặt bộ dáng thực đáng yêu. mặt sau Ninh Trân đã bị Diệp Thịnh mang về ra đi. Hiện tại có thể mang ta đi thấy kỳ tốn sao? Hoa Lê hỏi. Có thể. Bất quá Hoa tiền bối vì sao không trực tiếp đến Ninh Vương Phủ bái phòng? Diệp Linh khó hiểu. Đoan Mục Doan cùng Đoan Mục Ngạn đều nhắc nhở ta phải cẩn thận đề phòng các ngươi trực tiếp tới cửa, dễ dàng bị coi như lịch nhân, không an toàn. Hoa Lê nói. Cho nên, chút nào không ngụy trang, nên ngang mà ở trên phố mua bánh nướng, chờ Diệp Linh chủ động đi tìm tới càng an toàn. Cái này lo gì? Diệp Linh ngẫm lại đảo cũng hợp lý. Ninh vương trong phủ cao thủ đông đảo, cơ quan thật mạnh, sắc thật nguy hiểm. Tiểu lâu là hoa lê chính mình tuyển, Diệp Linh dám đến phó ước, mà không phải âm thầm xuống tay, vừa thấy mặt liền có thể xác định lẫn nhau thái độ, muốn đánh trực tiếp đánh, không đánh là có thể hảo hảo liêu, sau đó bàn lại tới cửa sự. Nếu hoa tiền bối tin được ta, thỉnh. Diệp Linh đứng dậy. Nếu đoan mục doãn thật là ta huynh trưởng, ta sẽ dẫn hắn rời đi, đây là ta đáp ứng phụ thân sự Nhưng ta có thể bảo đảm, ngày sau hắn chỉ là tồn tại, sẽ không lại có bất luận cái gì làm sằng làm bậy cơ hội. Hoa Lê nói. Diệp Linh không tỏ ý kiến, việc này lại nghị, không phải ta một người có thể định, bất quá có thương lượng đường sống. Bất luận như thế nào, Hoa tiền bối là lanh lẹ người, chúng ta chi gian không có trực tiếp mâu thuẫn. Diệp Linh mang theo Hoa Lê rời đi tự lầu, hai người đi bộ hồi ninh vương phủ, Hoa Lê trong tay còn sách theo kêu bao bánh nướng. Nhìn thấy bán đường hồ lô, Diệp Linh nghỉ chân trực tiếp đem toàn bộ đường hồ lô bia ngắm mua tới cười cùng hoa lê giải thích trong nhà hải tử nhiều đi rồi hai bước hoa lê nhìn diệp linh khiêng cái kia rơm dạ chát bia ngắm hỏi một câu ăn ngon sao diệp linh gật đầu ngọt ngào trở về cấp hoa tiền bối nếm thử ninh vương diệp linh khiêng một cái đường hồ lô bia ngắm bên cạnh đi theo một sát thủ giống nhau nữ tử từ trên đường cái đi qua thành một đạo quái dị phong cảnh tuyến ở diệp linh trở về phía trước diệp anh cũng đã nhận được tin tức Tuy rằng biết Diệp Linh làm việc đáng tin cậy, nếu đem người mang về tới đã nói lên không thành vấn đề, nhưng vì để người vẫn nhất, Diệp Anh vẫn là đem ở bên ngoài chơi hải tử đều kêu trở về, cùng lão nhân đều gom lại phòng nghị sự, sợ bị bắt lấy. Bởi vậy, đương Diệp Linh mang theo hoa lê vào cửa, xuyên qua rừng trúc, một người cũng chưa thấy. Phong bất dịch mới ra trúc lâu, ngẩng đầu thấy Diệp Linh, lại nhìn đến nàng phía sau hoa lê, chỉ sửng sốt một chút, tiến lên đây đem đường hồ lô bia ngắm lấy đi, xua xua tay, không chuẩn trộm ta dược. Bằng không ta làm Diệp tỷ tỷ tấu ngươi Dứt lời khiêng đường hồ lô chiều phòng nghị sự đi đến Cho ta lưu một chuỗi A Diệp Linh hướng phong bất dịch nói Không thể nào Này đều không đủ ăn Phong bất dịch hoàn toàn không cho mặt mũi Diệp Linh cười lắc đầu Hoa tiền bối, thỉnh, ta ông ngoại ở bên trong Nếu là sau đó không có đường hồ lô Ta mời ta ra đầu bếp sư huynh cấp hoa tiền bối làm điểm khác ăn ngon Nhà ngươi hải từ đâu? Hoa lê hỏi Tỷ của ta sợ hoa tiền bối ăn tiểu hải tử, đều trước tiên ẩn nắp rồi. Diệp Linh nửa nói giỡn mà nói. Ha ha. Hoa lê đáp lại. Nhìn thấy kỳ tốn thời điểm, hắn như cũ ở ngủ say. Diệp Linh cấp kỳ tốn chắt một châm, hắn thực mo liền tỉnh lại. Ông ngoại, là ta. Diệp Linh đỡ kỳ tốn ngồi dậy, đem một cái gối đầu đặt ở hắn sau thắt lưng. Kỳ tốn còn không có nhìn đến hoa lê, hỏi Diệp Linh giờ nào. Còn sớm đâu, bất quá trong nhà tới khách nhân ông ngoại quá một lát lại tiếp theo ngủ. Diệp Linh nói, vị kia là Hoa Lê tiền Bối, nàng là tới cùng ông ngoại hỏi thăm Đoan Mục Doãn thân thế. Kỳ Tốn sắc mặt tái nhợt, đặt ở sườn tay run một chút, quay đầu nhìn về phía Hoa Lê, ngươi, ngươi chính là Đoan Mục Doãn muội muội. Lời này, hẳn là ta hỏi ngươi. Đoan Mục Doãn là ta huynh trưởng sao? Hoa Lê hỏi lại. Kỳ Tốn thật sâu thở dài, về hắn thân thế, ta cũng không rõ ràng lắm. Lần đầu gặp ngươi, vấn đề này, ta tưởng ngươi trong lòng đã có đáp án là ta không đem hắn giáo hảo gây thành đại hóa a đoan mục doãn phẩm hạnh không hợp trách nhiệm ngươi cái này dưỡng phụ xác thật không thể trốn tránh hoa lê lạnh giọng nói nhưng ta có một chuyện khó hiểu ngươi vì sao không cho phép đoan mục doãn cùng ngươi nữ nhi ở bên nhau kỳ tôn sửng sốt một chút lắc đầu thở dài bởi vì chỉ là hắn một bên tình nguyện chăn nhi cũng không thích hắn liên bởi vì cái này ngươi trả giá cửa nát nhà tan đại giới ngươi cảm thấy giá trị sao hoa lê hỏi ai có thể biết trước thai hòa đâu ta nơi nào sẽ nghĩ đến, ta từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử, đơn giản là không thể cùng chăn nhi ở bên nhau, thế nhưng sẽ điên cuồng đến dáng vẻ kia. Kỳ tốn đẩy mặt vẻ đau xót. Ta phụ thân năm trước mới mất. Hoa lê nói, Hán lâm trung trước, nói tuy cùng ngươi kết giao không thâm, nhưng ngươi là hán bình sinh hiếm thấy chính nhân quân tử, là nhất đáng giá phó thác bản thân. Năm đó yên tâm đem ta huynh trưởng giao cho ngươi dưỡng dụ, hơn nữa từng công đạo quá ngươi một kiện quan trọng nhất sự. Kỳ tốn nhíu mày, kia sự kiện. Phụ thân ngươi công đạo quá, không chuẩn cung bất luận kẻ nào nhắc tới, đặc biệt là các ngươi cái này ra tộc người, hẳn là cũng bao gồm ngươi ở bên trong. Ta cũng không rõ ràng ngươi tìm ngươi huynh trưởng chân chính mục đích là cái gì, nôn tận tại đây. Kia nói vậy, ngươi cùng ngươi vị này ngoại tôn nữ, không có gì không thể nói đi. Rốt cuộc, các ngươi là người một nhà, nàng cực cực khổ khổ cứu ngươi thoát ly khổ hải, hiện giờ còn phải làm chủ lo lắng đối phó đoan mục doãn, ngươi tổng muốn đem biết đến sự tình đều nói cho nàng mới đúng. Hoa Lê đột nhiên nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh trong lòng sinh nghi. Kỳ Tốn vẫn chưa nói qua về Đoan Mục Doãn còn có cái gì chuyện quan trọng. Kỳ Tốn mặt lạnh lùng, "Nhà của chúng ta sự, liền không nhọc ngươi lo lắng. Ta chỉ cùng phụ thân ngươi là bạn tốt, nhận nuôi ngươi huynh trưởng sự, sớm đã hối hận, thả trả giá thảm thống đại giới. Mặc kệ các ngươi cái này gia tộc rốt cuộc tưởng như thế nào, cũng mặc kệ ngươi hiện tại xuất hiện ý muốn như thế nào, đều không cần uổng phí tâm cơ. Ngươi nếu cùng Đoan Mục Doãn làm bạn, chính là chúng ta không đội trời chung địch nhân tiểu diệp không cần nghe nàng hầu ngôn loạn ngữ bắt lấy nàng diệp linh không núp ních tiếng bước chân ở cửa vang lên hoa lê quay đầu thấy rõ người tới ánh mắt đột nhiên một ngưng diệp anh vào cửa ánh mắt đề phòng mà nhìn thoáng qua hoa lê đi đến diệp linh bên cạnh tiểu muội không có việc gì đi nàng là tỷ tỷ ngươi thân tỷ tỷ hoa lê gắt gao mà nhìn chằm chằm diệp anh hỏi lại là diệp linh diệp linh gật đầu không sai đây là tỉ tỉ của ta diệp anh hoa tiền bối làm sao vậy hoa lê giơ tay gỡ xuống mặt nạ xóa áo choàng lại nghiêng đầu xé xuống một chương mỏng như cánh ve mặt nạ nhìn đến hoa lê chân dung diệp anh cùng diệp linh đều sững sờ ở nơi đó kỳ tốn sắc mặt cứng đờ hoa lê ánh mắt như nhận kỳ tốn ngươi cùng ngươi ngoại tôn nữ giải thích một chút vì cái gì ngươi nói ta huynh trưởng là đoàn mục doãn nhưng diệp thịnh trưởng nữ lại như vậy giống ta kỳ tốn ánh mắt đã có chút hoảng loạn Liền nghe hoa lê thanh âm băng hàn, năm đó ta phụ thân đem hải tử phó thác cho ngươi, nói qua tuyệt không chuẩn hắn cùng thuần âm chi nữ kết hợp, bởi vì ta huynh trưởng vốn chính là cái kia tràn đầy kẻ điên lánh đời gia tộc một thế hệ một thế hệ vì bồi dưỡng ra cổ vương thể mà sinh ra tới đặc thù thể trước, tái ngộ thuần âm chi nữ, một hai đời trong vòng, vô cùng có khả năng dẫn tới cổ vương thể ra đời, sẽ đưa tới đại họa ngươi cái này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, tàng đến như vậy thầm, đã lừa gạt ta phụ thân tín nhiệm Lại đem ta chân chính huynh trưởng âm thầm tiến đi, nhặt được một cái dung mạo tương tự hàng giả dưỡng, tránh cho ta phụ thân trở lên môn không hảo công đạo. Cũng ở nhiều năm sau, trăm phương ngàn kế mà thiết kế, làm ta huynh trưởng cùng ngươi nữ nhi tương nộ, kết làm vợ chồng. Chân chính ở dưỡng cổ vương thể chính là ngươi, hạ hảo một mâm đại cờ. Chỉ là ngươi trăm triệu không nghĩ tới, sẽ bị ngươi nhặt được giả mạo xú khất cái hỏng rồi sở hữu kế hoạch. Ta nói đúng sao? 473 Trung cuộc chi chiến, Nam vô cớ phòng đoán an nói bừa bãi nhất phái nói bậy kỳ tôn sắc mặt xanh mét giận chỉ hoa lê lão phu cả đời này hành đến đoan làm được chính không thẹn với tâm đơn giản là hảo tâm thu lưu đoan mục doãn lại rơi vào cửa nát nhà tan kết quả kết quả là còn phải bị bôi nhọ bắt nước bẩn ngươi cùng ta ngoại tôn nữ lớn lên giống có thể thuyết minh cái gì thế gian này tương tự người ngàn ngàn vạn ta xem ngươi mới là đoan mục doãn cố ý tìm tới hãm hại ta tiểu diệm a anh không cần tin nàng nàng là đoan mục do người hoa lê giận cực phản cười giơ tay chụp hai hạ, chuyện tới hiện giờ còn ở trang bội phục đoan mục do nói hắn mỗi năm sẽ cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội là chính mình chết vẫn là thân thích chết ngươi vĩnh viễn đều là tuyển chính mình rốt cuộc ngao đến bây giờ nếu ta hôm nay không xuất hiện vạch trần ngươi gương mặt giả ngươi kế tiếp muốn làm cái gì kỳ tốn sắc mặt lại đột nhiên bình tĩnh trở lại nhìn hoa lê thật sâu mà thở dài một hơi Đoan mục Doãn chưa từng có đã cho ta lựa chọn cơ hội. Hắn chỉ là mỗi năm ngay trước mặt ta, hành hạ đến chết ta một người thân. Ta vô số lần ngao không đi xuống muốn tự mình kết thúc, đoan mục Doãn lại không chuẩn ta chết, làm ta sống không bằng chết mà dày vò. Nhưng hắn đối với ngươi, đối ta ngoại tôn nữ, đương nhiên đều sẽ như vậy nói, bởi vì hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì làm ta không hảo quá cơ hội. Ngươi đoán ta tin sao? Hoa lê lạnh giọng nói. Kỳ tốn cười khổ liên tục, ta kia con rể diệp thịnh. Nếu không phải ngươi nói, ta đều không có phát hiện, hắn cùng đoan mục doãn ngũ quan thực sự có năm phần tương tự, cũng là vì bọn họ khí chất sai biệt thật sự quá lớn, thường nhân căn bản sẽ không chú ý tới. Ta thừa nhận, đột nhiên bị ngươi bôi nhỏ, nhất thời hoảng hốt. Bởi vì ta đau khổ dày vào nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại lần nữa nhìn thấy ta thương yêu nhất nữ nhi, còn có cháu ngoại ngoại tôn nữ, thậm chí lên làm ông cấu ngoại. Như vậy sinh hoạt đối ta mà nói, là không thấy ánh mặt trời sống không bằng chết những cái đó năm. Tưởng cũng không dám tưởng, giống như là một hồi hư hảo mộng đẹp, ta đến bây giờ đều cảm thấy hảo không chân thật, lại muốn nắm chặt, không bao giờ làm bất luận kẻ nào phá hư, bởi vì ta cuộc đời này, cũng không nhiều ít năm nhưng sống. Kỳ Tốn nói, nhìn nhìn hoa lê, lại nhìn nhìn Diệp Anh, thở dài lắc đầu, có lẽ ngươi nói chính là thật sự, Diệp Thịnh mới là ngươi thân huynh trưởng, a anh là ngươi chất nữ, chất nữ tiếu cô, các ngươi dung mạo mới có thể như thế tương tự. Nhưng sự tình, tuyệt đối không phải ngươi cho rằng như vậy. Nếu ngươi suy đoán hết thể đều là ta việc làm, ta đây cũng cùng ngươi giải thích, ta sở trải qua, ta cho rằng chân tướng. Ta tưởng, ngươi bị lừa, ta cũng bị lừa. Phụ thân ngươi năm đó giao cho ta hải tử, thật là đoan mục doãn, hắn nói đó là con hắn, ta hoàn toàn tin tưởng, cũng coi nếu thân tử nuôi nấng lớn lên. đoan mục doãn thích chăn nhi, xin chấp niệm, nhưng chăn nhi cũng không tưởng cùng hắn ở bên nhau. Hơn nữa có phụ thân ngươi dặn dò, ta là tuyệt đối không chuẩn bọn họ hai người kết làm vợ chồng lúc ấy đều không phải là ta kỳ gia không có việc gì tìm việc chủ động tạo phản mà là những cái đó thông đồng làm bậy gia tộc căn bản dung không dưới kỳ gia chỉ lo thân mình âm thầm sớm đã ra tay nhiều lần kỳ gia muốn tiếp tục sinh tồn ta chỉ có thể lựa chọn đua một phen chăn nhi tâm địa thuần thiện nhưng trời sinh miệng không thể nói ta tất nhiên là càng cứng chút cũng lo lắng nhất nàng ý trời làm nàng trở thành thuần âm chi nữ thánh đạo bên kia nhìn chằm chằm vào nàng ta rất rõ ràng nếu là đem chăn nhi giao ra đi Chờ đợi nàng sẽ là cái gì? Bởi vậy, ta làm trưởng tử kỳ minh đem chăn nhi xa xa tiến đi, làm nàng đến một cái an toàn, những người đó tìm không thấy địa phương đi sinh hoạt, nếu là gặp được đáng giá phó thác trung thân nam tử, liền gả cho đi. Bởi vì lúc ấy, ta biết kỳ gia đại họa buông xuống, thánh đảo cùng những cái đó gia tộc đều dung không giới kỳ gia, cũng dung không giới ta cái này chưa bao giờ hòa hợp với tập thể người. Minh Nhi trở về thời điểm, nói cho ta nói, hắn cùng chăn nhi ở một cái kêu nam sở quốc gia, Nhất thời hảo tâm cứu cái đương tướng quân người trẻ tuổi, không nghĩ tới lại cấp chăn nhi tìm được rồi một cọc hảo nhân duyên. Hắn nhiều phiên điều tra quá, nói cái kêu kêu diệp thịnh tiểu tử bộ dạng nhân phẩm tài học võ công mọi thứ đều hảo, giữ mình trong sạch, cùng chăn nhi giống nhau thích thâm luật, đối chăn nhi ngoan ngoan phục tùng, chăn nhi cũng đối hắn quinh tâm. Lúc ấy, ta thật sự thực vì chăn nhi cao hứng, nhưng cũng biết, cách xa nhau thiên ngai, chúng ta cha con, cuộc đời này chưa chắc còn có tái kiến ngày. Đó là các ngươi biết đến, kỳ ra diệt vong. Đầu sỏ gây tội, chính là ta giúp bạn bè nuôi nâng đứa bé kia, đoan mục doãn. Hắn đối ta cùng Minh Nhi nghiêm hình tra tấn, ép hỏi chúng ta chăn nhi ở nơi nào, chúng ta sao có thể nói cho hắn. Cái kia kẻ điên, nếu là làm hắn tìm được chăn nhi, nhất định sẽ hủy diệt chăn nhi cả đời. Những cái đó nằm bên trong, ta ở một cái âm ú ở ướp địa lao, sống một ngày bằng một năm. Đoan mục doãn thường xuyên đi xem ta, lấy tra tấn ta làm vui. Một ngày nào đó hắn cùng ta nói, hắn rốt cuộc tìm được chăn nhi, lập tức liền phải xuất phát đi tiếp nàng trở về. Ta đau khổ cầu xin hắn, hắn lại cười to không ngừng, nói hắn cùng chăn nhi là mệnh định nhân duyên, ai cũng vô pháp chia rẽ. Rồi sau đó, đoan mục doan biến mất nửa năm, mới lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt ta, ta biết, chăn nhi đã xảy ra chuyện. Ta những cái đó năm ăn khổ tao tội, các ngươi căn bản tưởng tượng không đến, ta cũng không nghĩ nhiều lời nữa. Ta sở dĩ vẫn luôn trống, ngao. Bất quá là bởi vì trong lòng tồn một tia ảo tưởng, hy vọng ông trời có thể mở mở mắt, hy vọng cuộc đời này còn có thể tái kiến ta nữ nhi. Đến nỗi ngươi nói những cái đó, ta có ý định đem ngươi huynh trưởng tiến đi, tìm một cái thay thế phẩm. Việc này quá hoang đường. Ngươi liền không nghĩ tới, có khả năng nhất sẽ làm như vậy người, không phải ta, mà là ngươi cái kia phụ thân sao? Hắn vì bảo hộ chính mình nhi tử, xa xa tiến đi, sau đó đem một cái không biết nơi nào tìm tới hải tử giao cho ta, làm ta dưỡng. Nếu là một ngày kia các ngươi cái kia gia tộc người truy tra, có khả năng nhất tra được kỳ ra đi, cuối cùng bị chảo trở về, cũng là cái giả, như thế ngươi huynh trưởng mới có thể chân chính an toàn. Ngươi huynh trưởng chính là Diệp Thịnh đi. Nhưng chăn nhi cùng Diệp Thịnh tương nộ yêu nhau, tuyệt phi ta cố tình an bài. Ta đảo hoài nghi, đây cũng là phụ thân ngươi cố ý thiết kế. Rốt cuộc hắn chỉ là không nghĩ làm ngươi huynh trưởng bị gia tộc lợi dụng, nhưng ở không người biết hiểu dưới tình huống, nếu là có thể sinh ra cổ vương thể, liền không phải đại họa mà là tư hữu bí bảo. Ta mặc kệ phụ thân ngươi lâm trung trước đối với ngươi nói chút cái gì. Ta thừa nhận, làm dưỡng phụ, ta không có đem đoan mục doan giáo hảo, đối này ta có trách nhiệm, nhưng ta không có cô phụ phụ thân người tín nhiệm. Ta làm ta chuyện nên làm, trước sau kiên trì y y giả sơ tâm, dùng hết toàn lực muốn bảo hộ nhà của ta, che chở ta thân nhân, cuối cùng lại rơi vào như vậy kết quả, ta làm sai cái gì. Nếu ta là ngươi nói cái loại này người, ta đại có thể lựa chọn cùng đoan mục doan hợp tác Những cái đó năm cầm tù chi khổ, căn bản là sẽ không phát sinh ở ta trên người. Dứt lời, kỳ tốn thần sắc thống khổ mà nhìn về phía Diệp Anh cùng Diệp Linh tỉ muội phảng phất đột nhiên tiết lực, che lại ngực, thân mình oai ngã vào trên giường, thanh âm suy yếu, ta kỳ tốn, không có đã làm bất luận cái gì vi phạm lương tâm sự. Trước nay đều không có. Ta mặc kệ người ngoài thấy thế nào, chỉ cần các ngươi tin ta. Nhiều năm như vậy muốn sống không được muốn chết không xong, ta đều chịu đựng tới, nhìn thấy các ngươi đều quá đến như vậy hảo. Ta cũng không có gì tiếc nuối, Ta biết, có chút trùng hợp, thực dễ dàng làm người hoài nghi. Nhưng từ đầu tới đuôi, ta cũng bất quá là người nào đó quân cơ thôi. Ta giao phó tín nhiệm, lại thành đối phương vô sỉ lợi dụng cơ hội. Nên giải thích, ta đều nói xong. Ta có thể chết, nhưng ta trong sạch cùng tôn nghiêm, không dung làm bẩn. a anh, tiểu diệp, nếu các ngươi không tin ta, lại lựa chọn tin tưởng một cái không rõ lai lịch người ngoài, ta đây không lời nào để nói, ta chỉ có thể lựa chọn, lấy chết minh trí. Kỳ tốn nằm ngửa ở trên giường, nhắm mắt lại, toàn bộ thân mình đều ở run nhẹ nhẹ, hai hàng thanh lệ từ khỏe mắt chạy xuống, chạy qua trên mặt vết xẻo khe rãnh, quanh thân đều lộ ra bi thương. Hoa lê trầm mặc, lặng lặng mà nhìn kỳ tốn, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Anh cùng Diệp Linh nhìn nhau liếc mắt một cái, Diệp Linh khẽ lắc đầu, Diệp Anh xoay người rời đi. Ta phụ thân lâm chung trước, nói chính là làm ta tìm kỳ tốn con đôi. Nếu như ngươi lời nói, hết thể là ta phụ thân việc làm. Hắn vì sao không nói thẳng ta huynh trưởng tên họ là gì, thân ở nơi nào? Hoa lê lạnh giọng hỏi. Kỳ tốn nhắm mắt lại, lẩm bẩm mà nói, có lẽ phụ thân ngươi sớm biết rằng, ngươi chân chính huynh trưởng, rơi xuống đoan mục doãn trong tay đi. Chỉ cần biết rằng nội tình người, đoán được này đó, cũng không khó. Ngươi không tìm đoan mục doãn còn có thể tìm ai đâu. Ngươi biện giải, thực sự xuất sắc, nếu ta là vô can người, chắc chắn tin ngươi. Hoa lê lạnh giọng nói, bất quá ta kiên trì ta cái nhìn ngươi chính là cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử đạo hạnh sâu đậm cáo giả chuyện tới hiện giờ như cũ có thể nói ra này phiên nhìn như thiên ý hiề vô phùng động tâm động tình bịa giải trừ bỏ đoan mục doãn ở ngoài không người có thể hiện thân phản bác ngươi nói bởi vì những người đó đều đã chết mà đoan mục doãn lại là cái tuyệt đối không thể tin tưởng nhân tra thả ngươi cùng ta phụ thân chi gian sự ngay cả đoan mục doãn đều không biết tình dứt lời hoa lê quay đầu nhìn về phía diệp linh ánh mắt ôn hòa vài phần tiểu diệp ngươi thấy thế nào ta Diệp Linh không biết khi nào đã ở bên cạnh bàn ngồi xuống, trong tay nắm chén trà, trên mặt lộ ra một mặt thanh thản ý cười tới, ta cảm thấy ta ông ngoại lời nói, không, có gì không đúng. Sở Hữu biết người của hắn, bao gồm nhân cha Như Văn Trù, đều nói ta ông ngoại là người tốt, thiện lương, chính trực, y lý giả nhân tâm, ở Thiên mục quốc những cái đó tàng ô nạp cấu đại gia tộc bên trong, là một dòng nước trong. Hoa Lê nhíu mày, kỳ tốn trợn mắt nhìn Diệp Linh, thần sắc động dung, tiểu Diệp. Cô cô trước ngồi Nơi này không có người ngoài, chúng ta đem hiểu lầm giải thích rõ ràng thì tốt rồi. Diệp Linh đối hoa lê mỉm cười. Nghe thế thanh cô cô, hoa lê thần sắc hơi giật mình, thở dài một hơi, ở Diệp Linh bên cạnh ngồi xuống, nhìn về phía kỳ tốn khi, ánh mắt như cũ thực lãnh. Tiểu Diệp, cảm ơn ngươi tin tưởng ông ngoại kỳ tốn nghẹn ngào nói. Cô cô đối ngoại công hữu sở hoài nghi, ông ngoại liền đem nàng nghi ngờ đều giải thích rõ ràng, liền không có việc gì. Diệp Linh nói, cô cô ban đầu hỏi. Về nàng phụ thân năm đó đem hải tử giao cho ông ngoại khi, nói kia kiện quan trọng nhất sự, cũng chính là con hắn tuyệt đối không thể cùng thuần âm chi nữ kết hợp một chuyện, ông ngoại đích xác không có đã nói với ta. Kỳ tốn thật sâu thở dài, ta này hai ngày, đầu óc hốn hôn độn độn Là, ta lý giải, ông ngoại gặp nhiều năm tra tấn, rốt cuộc nhìn thấy thiên nhật, thân thể sắc thật suy yếu bất ham nhất thời quên kia sự kiện, cũng đúng là bình thường. Diệp Linh khẽ gật đầu, bất quá, ông ngoại không chủ động đề, không sao. Vì sao ta chuyên muôn hỏi, ông ngoại đều không nói đâu. Về đoan mục doan thân thế, đối với diệt trừ hắn cực kỳ quan trọng, ta hỏi qua ông ngoại hai lần, lúc ấy ông ngoại nghiêm túc hồi ức, cùng ta nói biết nói sự, tuy rằng trong đó cũng không có cái gì có giá trị đồ vật, nhưng ta tin đó chính là toàn bộ. Hiện giờ xem ra, duy nhất có giá trị, cũng chính là bạn bè gửi gắm khi câu kia giao phó. Mới vừa rồi cô cô nhắc tới khi, ông ngoại vẫn chưa phủ nhận. Thuyết minh ông ngoại không có lựa chọn tính mà quên cái này các ngươi trong miệng quan trọng nhất sự. Kia, chính là lựa chọn tính mà cô ý giấu giếm ta. Kỳ tốn không được mà lắc đầu, ngập ngừng môi, lại cái gì cũng chưa nói ra. Hoa lê hừ lạnh mới vừa rồi không phải nói được bà hoa chích tròe sao. Tiếp tục giải thích a ngươi vì sao gạt tiểu diệp kia sự kiện. Ta bắt đầu cho rằng Đoan mục doan đã chết, có một số việc, không có nghĩ nhiều. Kỳ tốn thật sâu thở dài, hôm nay biết được hắn còn sống, nói thật. Ta lúc ấy trong lòng bất an, suy nghĩ thực loạn. Ta thừa nhận, trải qua nhiều năm như vậy, ta rất sợ hắn, thậm chí nghe được cái tên hướng kia trong lòng liền sẽ nắm thẩn, ta sợ hắn lại cướp đi ta hết thảy, hủy diệt ta sở hữu, giết hại ta thân nhân. Ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới Đoan Mục Doãn cùng Diệp Thịnh Chi Gian sẽ tồn tại cái gì quan hệ. Tiểu Diệp, ta thể, ta tuyệt phi cố ý giấu giếm. Ta tuổi này, như vậy thân thể, tình thời điểm, đầu góc đều là lộn xộn, nhất thời nghĩ đến đây, nhất thời nghĩ đến nơi đó, lại tổng không thể quên được ngươi cứu cứu bọn họ chết thảm bộ dáng kỳ tốn nghẹn ngào nói không ra lời hoa lên lạnh lùng mà nói biên ngươi tiếp theo biên không bằng ta tới cấp ngươi một lời giải thích ngươi không có khả năng quên kia sự kiện ngươi không nói là bởi vì ngươi không dám nói đoan mục doan đã nói với ngươi diệp anh nhi tử trăm dặm đêm thần là cổ vương thể ngươi biết ngươi nhiều năm trước kế hoạch ở ngươi vắng họp những cái đó năm trùng cơ duyên xảo hợp thế nhưng thành công thả biết ngươi ngoại tôn nữ thực tiền đồ Ngươi đang chờ các nàng cứu ngươi. Ngươi chờ tới rồi, nếu là ta không xuất hiện, đoan Mục doán đêm đó chết đi, ngươi hoàn mỹ ngụy trang, dưỡng hảo thân thể, muốn làm cái gì đều dễ như trở bàn tay. Ngươi đương nhiên sẽ không cũng không dám nói ra kia sự kiện, bởi vì chỉ cần ngươi nói, tiểu diệp bọn họ chắc chắn lập tức nghĩ đến cổ vương thể ra đời đều không phải là ngoài ý muốn, mà diệp thịnh vừa vận thân thế thành mê, những việc này phóng tới cùng nhau xem, ly chân tướng liền không xa. Cô cô biết nhà ta bảo bảo là cổ vương thể. Diệp Linh nhún mẩy, Hoa Lê gật đầu. Ta từ Thiên một quốc đi tìm tới, gặp qua một ít người, chuyện này đã không tính cái gì bí mật. Ta dựa theo phụ thân di nguyện tìm kỳ tốn con nuôi Đoan Mục Doãn, bởi vì hắn phù hợp nhất ta phụ thân sở thuật bị tiện đi cái kia nhi tử đặc thù. Nhưng cổ vương thể đều không phải là Đoan Mục Doãn hậu đại, lại sinh ở Diệp gia, làm trong lòng ta sinh nghi. Tuy rằng cổ vương thể khả năng chính là ngoại ý muốn xuất hiện, nhưng loại này cực đoan trùng hợp đều ở kỳ tốn bên người xuất hiện. Liên rất khả năng không phải ngoài ý muốn. Khi ta nhìn thấy tỷ tỷ ngươi khi, liền tất cả đều minh bạch. Diệp Linh lại lần nữa nhìn về phía kỳ tốn, ông ngoại, ngươi nói như thế nào? Kỳ tốn đã lại lần nữa nhắm hai mắt lại, than thở khóc lóc, ta nên nói, đều nói xong. Tiểu Diệp, ngươi không tin ta. Ta nói cái gì nữa, còn có ý nghĩa sao? Ta tưởng tái kiến thấy chăn nhi dung nhi cùng bọn nhỏ, sinh thời, có thể tái kiến các ngươi, nhìn đến các ngươi quá đến hảo, ta liền an tâm rồi, sau đó. Cũng nên vĩnh biệt coi đời Nhiều năm như vậy, lâu lắm, thật sự lâu lắm Ta quá mệt mỏi Cái gì đều không nghĩ giải thích Ta muốn tới ngầm đi theo ta nhi tử đoàn tụ Ta sớm nên đi Ta không trách ngươi, không trách các ngươi Ta không có vì các ngươi đã làm cái gì Lại bởi vì ta năm đó nhất thời mềm lòng Cấp chăm nhi Cho các ngươi mang đến vô cùng vô tận phiền thoái Nói đến cùng, đều là ta sai Diệp Linh nhìn kỳ tốn thân xác nhàn nhạt, nghe được tiếng bước chân Ở cửa vang lên Diệp Anh đã trở lại. Cha mẹ đều nhớ rõ bọn họ tương ngộ trước sau sự. Diệp Anh nói, Nương nói, năm đó nàng đi theo Đại Cứu Cứu đi vào này phiến thổ địa, hết thể làm chủ đều là Đại Cứu Cứu, bọn họ sẽ đi ngang qua đang ở đánh giặc biên thành cũng là Đại Cứu Cứu an bài, tuy rằng lúc ấy rất nhiều địa phương không có chiến loạn, càng thêm an toàn. Ở Nương gặp được cha hai ngày trước, Đại Cứu Cứu từng rời đi quá một đoạn thời gian, nói là đi tìm hiểu tin tức, cùng cha nói hắn bị thương trúng độc thời gian, vừa lúc có thể đối được. Trước kia những việc này, thoạt nhìn cũng chưa cái gì không bình thường, nhưng hiện giờ xem ra, nơi trốn đều tràn ngập bị thiết kế dấu vết. Diệp Thịnh cùng Ninh chăn nhiều năm như vậy vẫn luôn hoài niệm tốt đẹp tương ngộ, kỳ thật bất quá là người nào đó trăm phương ngàn kế thiết hạ một cái cục. Diệp Linh nhìn sắc mặt hôi bại kỳ tốn, thần sắc nhàn nhạt hỏi, ông ngoại, không hề giải thích một chút sao. Ngài Lao nói, ta cha mẹ tương ngộ là ta cô cô phụ thân thiết kế, kia hắn hẳn là có thao tác người bản lĩnh đi. Vừa lúc làm đại cứu cứu lựa chọn đi chiến loạn biên thành, vừa lúc làm cha ta trúng độc thời điểm đại cứu cứu không ở ta nương bên người. Hoặc là, ông ngoại có thể nói đại cứu cứu đã sớm bị ta cô cô phụ thân dùng chuyển sinh cổ thay đổi tim, thành hắn xếp vào ở bên cạnh ngươi mà thám. Mà ông ngoại ngươi đơn thuần thiện lương, không hiểu nhân tâm hiểm ác, từ đầu tới đôi đều không có phát hiện nhi tử thay đổi người. Nay thật là cái không tồi ý nghĩ, đáng giá ông ngoại lại hảo hảo phát huy một phen. Đến nỗi ông ngoại lúc trước nói. Ngươi nếu là ta cô cô trong miệng cái loại này người, đã sớm đối đoan mục doãn túi đầu, cùng hắn hợp tác, đạt được tự do. Này một câu biện giải, kỳ thật không thành lập. Ngươi là tuyệt đối không dám đối đoan mục doãn nói ra chân tướng, bởi vì ngươi muốn chính là cổ vương thể, nhưng đoan mục doãn từ đầu tới đuôi, muốn nhất chỉ là ta nương. Các ngươi hích lợi trước nay đều không nhất trí, điểm này ngươi rất rõ ràng. Nếu là cho hắn biết, sở hữu sự tình, đều là ngươi có ý định thiết kế ngươi đều không phải là xuất phát từ yêu thương nữ nhi bảo hộ nữ nhi, cũng đều không phải là là tôn trọng ta nương ý nguyện, chỉ là vì bản thân tư dục, mới chia rẽ hắn cùng ta nương, ngươi đoán, hắn có thể hay không đem ngươi băm thành thịt nát. Kỳ tốn chậm rãi mở to mắt, khỏe mắt nước mắt chưa khô, nhưng trong mắt đã mất một tia độ ấm, nhìn hoa lê liếc mắt một cái sau, há mồm chậm rãi nói, nếu không phải cái này khách không mời mà đến, ta đã thắng. Bất quá, còn có một việc, các ngươi cũng không biết, Sự tình quan ta kia cổ vương bên ngoài cơ thể tôn sinh tử. Diệp Anh sắc mặt trầm xuống, nói rõ ràng. Cổ vương thể, nghịch thiên huyết mạch, định là chết yểu mệnh số, các ngươi nên sẽ không cho rằng, hắn có thể an an ổn ổn mà tồn tại lớn lên đi. Kỳ tốn khỏe môi hơi câu, kia một mặt cười, tàn nhẫn, máu lạnh, còn mang theo một tia trầm trọng tiểu ra hỏa nhóm, đừng tưởng rằng có ba phần thông minh, liền có thể khống chế toàn cụ. Này một ván chấp cờ người, là ta. Ta, còn không có thua. Hoa Lê Thanh Âm băng hàn, lão bất tử, ngươi rốt cuộc lộ ra gương mặt thật. Đừng ở chỗ này hư trương thanh thế, có chuyện nói thẳng. Xem ra cha ngươi bị chết thực mau, chưa kịp nói cho ngươi mặt khác một sự kiện, nếu không ngươi vừa mới liền đề ra. Năm đó trừ bỏ Hải Tử ở ngoài, hắn trả lại cho ta giống nhau bà bối. Kỳ Tốn Thanh Âm âm chắc chắc, cổ vương thể nguyên tự Hoa thị cổ tộc đến Diệp thịnh Khi đã là trải qua số thế hệ tâm huyết, dùng thiên linh địa bảo chọn thuần âm chi nữ sở sinh huyết mạch nhất tinh thuần người. Nhưng ở kia phía trước, hoa thị nhất tộc đã dưỡng ra quá cổ vương thể, nhưng chưa dùng cổ vương huyết dưỡng ra không chịu hạn chuyển sinh cổ, cổ vương thể liền chết non, lớn nhất, sẽ không vượt qua mười lăm tuổi. Hoa lê nhíu mày, ta từ nhỏ cũng bị tiên đi, cũng không ở hoa ra lớn lên, nhìn thấy cha ta khi, hắn liền sắp chết, nhưng ngươi theo như lời sự, ta có điều nghe thấy. Nhưng này cũng không đại biểu diệp anh hải tử cũng sẽ như vậy. Hắn lại may mắn, sống được quá mười lăm các ngươi dám đánh cuộc hắn nhất định có thể sống quá 20 sao các ngươi dám đánh cuộc hắn sẽ không trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích dẫn tới thiên hạ họa loạn sao các ngươi thật cho rằng địch nhân đều bị giải quyết rớt liền thường một cái đoan mục doãn quá ngây thơ rồi ha ha ha ha. kỳ tốn cười lạnh liên tục ánh mắt tàn định hoa lê năm đó cha ngươi giao cho ta bà bối là hoa thị nhất tộc vẫn luôn tồn tại một mạch bí mật phản cổ thuật phản đồ mấy thế hệ người dốc hết sức lực sở tìm ra giải trừ cổ vương thể phương thuốc cha ngươi lo lắng hắn hậu đại sẽ sinh ra cổ vương thể cho nên đồng thời đem kia chí bảo giao cho trong tay ta lúc ấy hoa ra đại loạn kia một mạch phản đồ bại lộ sớm đã tử tuyệt đương kim trên đời chỉ có ta biết phương thuốc ở nơi nào kỳ tốn nhìn về phía diệp linh vận đục trong mắt lộ ra tà tứ liên cuồng ta biết ngươi suy nghĩ phong bất dịch cũng có thể làm được nhưng đó là hoa thị cổ tộc thế thế đại đại dùng mạng người tìm ra phương thuốc các ngươi thật cho rằng phong bất dịch là thần tiên sao ba năm năm năm mười năm Nói không chừng khi nào, Diệp Trần Liền sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Các ngươi có thể không tin, có thể chờ, có thể lấy hắn mệnh đi đánh cuộc, tùy tiện các ngươi. Nếu không, lập tức quỳ xuống, cầu ta cứu hắn. 474 Trung cuộc Chi Chiến, 6. Liên này, Diệp Linh sắc mặt bình tĩnh. Kỳ tốn giờ phút này thân thể suy yếu vô lực, nửa ngã vào trên giường, gắt gao mà nhìn chằm chằm Diệp Linh, âm chắc chắc mà cười, ngươi không tin. Ha ha, ngươi thế nhưng không tin. Cũng đúng, kia rốt cuộc không phải con của ngươi. Nếu cổ vương thể là ngươi nữ nhi, biết được nàng có tánh mạng chi nguy, ngươi còn sẽ như thế bình tĩnh sao? Diệp Linh mắt trợn trắng, lão bạch liên, uy hiếp người phía trước, nhìn xem chính mình cái quỷ dị bộ dáng hảo sao. Ừ, ta là tình cảnh không tốt, ở các ngươi trong tay, nhưng đường kim trên đời chỉ có ta mới có thể cứu Diệp Trần. Diệp Linh, ta nói lại lần nữa, lập tức quỷ xuống cầu ta. Nếu không, kỳ tốn lời còn chưa dứt diệp linh tiến lên hai bước túm chặt kỳ tốn một cái cánh tay 360 độ xoay tròn xương cốt đứt gãy thanh âm kỳ tốn thê lương kêu thảm thiết giao tạp ở bên nhau diệp linh lại dùng trùy thủ phụ trợ đem ra thịt một chút một chút cắt ra cuối cùng trong tay cầm một cái máu chảy đầm địa của tay hung hăng mà tạp tới rồi kỳ tốn trên mặt kỳ tốn đầy mặt là huyết đau đến mấy giục hôn mê qua đi cuộn tròn ở trên giường không được run rẩy kêu thảm thiết không ngừng diệp linh cười lạnh nếu không Nếu không chính là như vậy Về nhà ta bảo bảo sự Nếu cô cô cũng có điều nghe nói Liền tạm thời tin người ta Bất quá ngươi tưởng như vậy xoay người ta ai tắc phúc Làm ngươi ban ngày ban mặt ngộng đi thôi Nếu là ta đã chết Diệp Trần nhất định sẽ Cho ta chôn cùng Kỳ tốn nghiến răng nghiến lợi Nhìn chằm chằm Diệp Linh ánh mắt phản phất tôi độc giống nhau Diệp Linh ôm cánh tay Dù bận vẫn ung dung mà nhìn kỳ tốn Ý cười không đạt đáy mắt Nga đúng không Ngươi chết một cái cho ta nhìn một cái. Kỳ tốn sắc mặt cứng đờ. Diệp Linh đầy mặt trào phúng, tin tưởng vững chắc vĩnh sinh có thể thực hiện, thả tổng ở hảo tưởng vĩnh sinh người, ta mấy năm nay thấy nhiều. Như ngu thiên ngu chú tỷ đệ, các ngươi này đó đồ vô sỉ, đều có một cái điểm giống nhau, nhất tham sống sợ chết, mà ngươi, lại là trong đó chi nhất. Mới vừa rồi cô cô nói kia sự kiện là thật sự đi. Đoan mục Doãn mỗi năm đều đã cho ngươi lựa chọn cơ hội, ngươi vĩnh viễn đều tuyển chính mình sống chơ mắt mà nhìn bao gồm người thân sinh nhi tử ở bên trong người nhà đi tìm chết. Hiện giờ, người tha thiết ước mơ cổ vương thể thật sự ra đời, ly ngươi như vậy gần, ngươi một lần giấu trời qua biển, thắng lợi đang nhìn, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa hiện nguyên hình. Cho nên, ngươi có thể cam tâm nhận mệnh. Ngươi bỏ được chết sao? Ta, không, tin. Hoa lê hừ lạnh, hắn mới không có khả năng tự mình kết thúc. Diệp Linh tới gần, nhìn chằm chằm kỳ tốn đôi mắt, cười lạnh, ngươi cho rằng. Lục thân không nhận tương đương không có nhược điểm. Ngươi hiện tại đầy người đều là nhược điểm, chính là chúng ta tùy thời có thể dâm chết con kiến. Tỉnh tỉnh đi lão đông tây. Nơi này không phải thiên mục quốc, không phải kỳ gia, không phải năm đó ngươi tránh ở nhận không ra người cống ngầm chơi âm như quỷ kế thời đại. Ngươi cũng không phải đoan mục doãn, hắn ít nhất còn có nhưng dùng nhanh đuốt, ngươi đâu. Liên thừa này một cái tiện mệnh. Ngươi cho rằng, vì hai tử, chúng ta liền sẽ làm ngươi muốn làm gì thì làm. Là đoan mục doãn nhiều năm như vậy đối với ngươi giam cầm bảo hộ, làm ngươi càng sống càng thiên chân sao. Kỳ tốn bởi vì đau đớn sắc mặt vằn mẹo, thân thể càng vằn mẹo, thì huyết ánh mắt như là muốn đem Diệp Linh cấp xé. Tỷ, bảo bảo còn có bao nhiêu lâu 15 tuổi? Diệp Linh hỏi. Diệp Anh trả lời, 5 năm lẻ chín tháng 18 thiên. Diệp Linh cười như không cười, lao đông tây, không bằng chúng ta 3 năm lúc sau bàn lại giao dịch sự tình. Kế tiếp 3 năm. Nhà ta bảo bảo đương nhiên gặp qua đến vui vẻ vui sướng bình bình an an, đến nỗi ngươi, ta tỉ mỉ thiết kế một cái dương gian bản 18 tầng địa ngục chiêu đãi ngươi, bảo đảm so đoan mục đoán đối đại phương thức của ngươi, dụng tâm 100 lần, bao ngươi thể nghiệm đến càng thêm thuần túy sống không bằng chết, như thế nào? Kỳ tốn lại nhắm mắt lại, cũng không ngôn ngữ. 3 năm rất dài, nói không chừng nhà của chúng ta thông minh tuyệt đỉnh tiểu phong phong thần y y hay một hai năm liền đem sự tình giải quyết, đến lúc đó, này lao đông tây, liền băng thành thịt nát. Diệp Linh thực bình tĩnh mà nói, người tới. Khai dương vào cửa, chủ tử có gì phân phó. Đem hắn ném tới hình đường đi, chảo một trăm chỉ lao thử cùng hắn nuốt ở một cái lồng sắt, bọn họ hẳn là có thể ở chung đến không tồi. Diệp Linh nhìn kỳ tốn, như thế, cũng tránh cho ngươi cô đơn tịch mịch. Ta muốn gặp ngươi nương. Kỳ tốn đông nhiên chấn mắt, lạnh giọng nói. Diệp anh ánh mắt băng hàn, đi nhanh tiến lên, hung hăng mà chịu kỳ tốn một cái bàn tay, ta nương là mềm lòng, nhưng sẽ không đối với ngươi Càng sẽ không vì Trần Nhi cầu ngươi, đừng có nằm ngộng. Khai Dương kéo Kỳ Tốn, đem hắn tử trên giường tốn đi xuống. Cái kia cụ tay rơi xuống trên mặt đất, Diệp Linh nhặt lên tới, ném cho Khai Dương. Khai Dương tiếp được, liền nghe Diệp Linh phân phó, một khối mang qua đi huy lão thử, nói vậy chúng nó sẽ thích. Khai Dương cung thanh ứng, một tay kéo Kỳ Tốn, một tay cầm cái kia cụt tay rời đi. Kỳ Tốn thật sự chống đỡ không được, ra cửa phía trước, đầu một hoài, hôn mê qua đi. Trong phòng tràn ngập lệnh người buồn nôn mùi máu tươi, Hoa Lê đang muốn nói Diệp Linh làm rất đúng, liền thấy Diệp Linh ôm lấy Diệp Anh cánh tay, đầu một vai dựa vào nàng trên vai, thở ngắn thăng dài, sâu kín mà nói, tỷ à, này nhưng làm sao? Hoa Lê, Hảo Đi, vừa mới ở kỳ tốn trước mặt, Diệp Linh chỉ là chơi sách lược. Nam cung hành cùng Bách Lý Túc hiện thân. Mới vừa rồi này đối anh em cột trèo liền ở trên lầu, phía dưới phát sinh sự đều nghe được rõ ràng, chỉ là giao cho Diệp Anh Diệp Linh tới xử lý. Bọn họ vẫn chưa hiện thân Tiểu Diệp tử Nam cung hành mở ra hai tay Diệp Linh lắc đầu Ta không cần ăn ủi Cũng vô tâm tình Tưởng tượng đến bảo bảo có nguy hiểm Ta liền tưởng đem cái kia lão bất tử đồ vật cấp xé Lại băm Lại trưng Lại tạc Bách Lý Túc cùng Diệp Anh bốn mắt nhìn nhau Hắn thật sâu thở dài Vẫn là thỉnh tiểu phong ngẫm lại biện pháp đi Tiêu kỳ tốn vì mạng sống Chắc chắn dở cho quỷ Tuy rằng nói chính là cổ vương thể sống không quá 15 tuổi Nhưng nếu việc này vì thật, đừng nói năm năm, đó là năm ngày, năm cái canh giờ, năm khắc chung, đối bọn họ mà nói, đều là bất an dày vỏ, tuyệt đối không nghĩ trở. Nhưng kỳ tốn cái loại này người, nếu là Diệp Anh Diệp Linh thật quỳ xuống cầu hắn, tất nhiên kết quả là, hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, tắc vai tắc phúc, làm trầm trọng thêm, nhất định còn sẽ làm Diệp Trần cung cấp cổ vương huyết cho hắn dưỡng cổ, thẳng đến hắn lợi dụng xong Diệp Trần, dưỡng cổ thành công, được như ước nguyện, mới có thể đem trong tay đổ vật giao ra đây nhưng diệp anh cùng diệp linh trước sau cho rằng vĩnh sinh là si tâm vọng tưởng thiên phương dạ đàm kỳ tốn căn bản không có khả năng thành công mà hắn không thành công chắc chắn sẽ phát rổ mà lôi kéo diệp trần trôn cùng bởi vậy lựa chọn cùng kỳ tốn tiếp tục háo đi xuống cuối cùng kết quả trung quy là vô ý nghĩa dùng tử vong tới uy hiếp kỳ tốn cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa bởi vì kỳ tốn biết diệp anh diệp linh sẽ không thật sự làm hắn chết nếu thật muốn chết hắn càng không thể công đạo rốt cuộc đều là hưởng phí sức lực Mà mê tâm châm loại đồ vật này, đoan mục Doãn sớm đối kỳ tốn dùng lại đây ép hỏi ninh chăn rơi xuống, cũng không thể lại dùng. Cho nên, Diệp Linh mới vừa rồi đối mặt kỳ tốn chỉ là không nghĩ yếu thế, cũng không đại biểu nàng trong lòng thật sự như vậy bình tĩnh. Chuyện này, lập tức đã là cái cục diện bế tắc. Đoan mục Doãn ở nơi nào? Nam Cung hành hỏi Hoa Lê. Lâm gia thôn. Hắn có chuyển sinh cổ, tạm thời sẽ không từ nơi đó rời đi. Hoa Lê nói, bên kia giao cho ta, ta đây liền đi xử lý. Nam cung hành như suy tư gì, đối bách Lý Túc nói, các ngươi đi trước tìm Tiểu Phong Phong làm hắn bắt đầu làm việc. Giải trừ cổ vương thể quá khó, không có manh mối nói, phải hảo hảo ngẫm lại như thế nào có thể ở không lộng chết kỳ tốn dưới tình huống làm hắn phun ra chân ôn, cái này hẳn là càng dễ dàng thực hiện. Mặt khác đem sự tình cùng cha mẹ gì cả đều nói rõ ràng. Ta cùng Tiểu Diệp đi giải quyết đoan một doãn, chờ chúng ta trở về, lại hảo hảo thương nghị bảo bảo sự. Hoa lê cũng không đi gặp Diệp thịnh một mình một người dẫn theo bánh nướng từ ninh vương phủ đi ra ngoài diệp linh cùng nam cung hành âm thầm đi theo đã đã chân tướng đại bạch hàng đầu hai việc đệ nhất là giải trừ diệp trần trên người tiềm tàng nguy cơ đệ nhị giết chết đoan mục doãn thả muốn chém thảo trừ tận gốc ninh vương phủ phòng nghị sự diệp trần cầm một quyển diệp linh viết chuyện xưa thư tự cấp các đệ đệ mội mội kể chuyện xưa thiếu niên thanh âm trong sáng chung quanh ngồi một đám đáng yêu tiểu hoa nhi phùng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nghe trừ bỏ bị tiểu ngạo nguyệt ôm vào trong ngực vãn vãn đang ở ngủ say. Diệp Linh mang về tới đường hồ lô đều đã ăn sạch, liền dư lại cái chuỗi lủi bia ngắm dựa vào cạnh cửa góc tường.